Dịch Lưu Ly li nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, chính còn muốn nói chút gì châm chọc một chút, lúc này trà trải cổng đi tới ba người, một cái lao đầu nhi một thanh niên còn có một đứa tiểu hài nhi. Lao đầu nhi tay bên trong chống cây nhi cây gậy trúc, một thân áo vải có chút bụi đất, người trẻ tuổi dáng dấp bề ngoài không dưng, trên mặt khiến người chú mục nhất liền là kia đôi bát tự lông mày, thân mặc cả người trắng áo, tay bên trong dong đưa cái cây quạt, đi trên đường đi thong thả khoan thai, lộ ra không giống bình thường, mặc dù trên thân mang theo như vậy một cố đại gia tộc khí chất, nhưng thấy thế nào thế nào cảm giác có chút quái dị. Dịch Lưu Ly li mặc dù không biết ba người này Nhưng nàng nhìn ra được người thanh niên nam tử kia là cái người tu hành, nàng đang muốn đứng dậy hướng bọn hắn tuân hỏi một chút có biết hay không thương đế thành tỉnh lúc, lão đầu kia Nhi lại dẫn tiểu Hải Nhi hướng nàng đi tới. Ba người này chính là Dịch Thống Phong cùng Thiên Hạ thứ nhất Lưu sĩ Nguyên Tuần Cương, cùng cùng ở bên cạnh hắn cái kia tiểu đồng. Dịch Thống Phong thấy lão đầu Nhi hướng kia một bản nữ nhân đi đến, hắn nhíu nhíu mày, thấp giọng nói nói, "Lão đầu Nhi, ngươi muốn làm gì?" Mấy cái kia đều là người tu hành, tu vi thế nhưng là không thấp, ngươi trọng phạm muốn làm ra không biết xấu hổ nói, các nàng ta nhưng không bảo vệ được một cái, một tiếng, Vô Tri tiểu tử biết cái gì? Hắn đi đến ba người trước bàn, không nói chuyện lấy trước lên dịch Xuân Vân trước mặt bắt trà đem bên trong trà một hớp uống cạn, thở phao nhẹ nhõm, một đường này phong trần mệt mỏi, nhưng chết khát lão phu. Dịch Lưu Ly lập tức giận dữ, vỗ bàn một cái, đứng dậy vặn lông mày nói, ngươi lão già này muốn chết. Đang muốn tiến lên cho kêu lão bất tử một bàn tay, tay lại bị mẫu thân một phát bắt được. Lưu Ly, không được vô lễ. Dịch Lưu Ly kinh ngạc mà liếc nhìn Dịch Xuân Vân, Nguyên thuần cương mỉm cười, nhìn xem Dịch cười nói, dịch đầu, đã nhiều năm như vậy ngươi thế, nhưng là không thay đổi gì, vị này tóc trắng tiểu thư là người khuê nữ. Hắn gửi tủm tìm ánh mắt nhìn xem Dịch lưu Ly, giống như một cái lao sát quỷ, chập chập chập, dáng dấp thật không tệ, cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ không kém cạnh. Dịch Xuân Vân nhíu mày suy tư nói, vị tiền bối này, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi, chỉ là nghị không ra. Nguyên Thuần Cương hắn nói, thời gian thấm thoát, ngày tháng thoai đường, năm đó ta và ngươi cha dễ trời chủ tưởng tại La Sát Phong nói qua một lời nói ngữ, một lần ta hai người uống rượu đánh cờ, dễ trời chủ thắng liền ta ba bản, làm làm tiền đặt cược ta vì hắn tính một quẻ. Hắn đang nhớ lại bên trong lắc đầu hắn nói, ta coi như hắn chết không liên từ tán, cha con bất hòa. Kết quả hắn bung lên bản cờ đánh dụ chúng ta răng ba viên. Nguyên Tuần Cương nói miết môi, lộ ra miệng đầy răng vàng khè, khi đó ngươi cùng muội muội của ngươi liền ở bên cạnh nhìn a, ta răng đã bổ tốt. Dịch Xuân Vân trong mắt dần dần lộ ra vẻ giật mình, ngươi là thiên hạ thứ nhất lưu sĩ Nguyên Tuần Cương. Thiên hạ thứ nhất lưu sĩ bốn nghe nói hắn là cái thần long kiếm thủ bất kiến vi cao nhân, nương, ngươi biết hắn? Dịch Lưu Ly ánh mắt bên trong mang theo như vậy một vòng xem thưởng. cảm thấy cái này miệng không là cái Ủa, Phong không có phát sinh trong tưởng tượng tranh chấp lúc này mới đi lên phía trước. Nguyên Thuẩn Cương cười ha ha, lại cơ lấy hổ linh nhã trước mặt bát trà uống, nói nói, cô đương, ngươi mặc dù gặp đại nạn, cửa nát nhà tan, nhưng mà dưới mắt thiên hạ yêu tộc khí vận chính thịnh, từ khi yêu tộc đại thánh vẫn lạc sau yêu tộc đời đời suy vi, đến bây giờ đã là bí cực thái lai thời điểm, các yêu tộc hương thịnh ngày đã không xa vậy, mà ngươi hổ tộc chính là thiên hạ yêu tộc chi linh, ngươi là thân phụ toàn bộ yêu tộc khí vận người, bởi vậy nhân hòa đất phúc, phải thụ thượng cổ. Đại yêu tộc chi truyền th cũng không có ai có ngươi cơ duyên như thế, bất quá bốn dưới mắt các ngươi thương lộ sơn linh hồ mẩn mạch, chỉ sợ còn muốn có chút khó khăn chắt trở, ta khuyên ngươi hay là tạm thời buông xuống trước mắt mục đích, sợ. Em mở trở lại Tây Cốc đi, hiện tại kia bên trong càng cần hơn ngươi. Hắn một lời nói nói đến Hồ Linh Nhã không hiểu đấu, Nguyên Tuần Cương cười cười, ta uống ngươi trà không uống chùa, mấy câu nói đó coi như là đưa ngươi, có tin hay không là tùy ngươi. Dịch Thống Phong niết miệng, tay trở nửa bên mặt hướng Hồ Linh Nhã nhỏ giọng nói, nói lão nhân này nhi lại nhãi, ngươi tốt nhất đừng tin. À, tại hạ là Lưu Xuyên thành Dịch Thống Phong, gặp qua mấy vị. Hồ Linh Nhã nghe xong hắn tên họ, Sắc mặt lập tức trầm xuống, hư lệnh một tiếng khinh thường nói, "Tư đồ thị chó san. Ách tiểu nhị, bên trên hai bát trà đến, có cái gì ăn cũng cùng nhau đưa tới bốn dịch thống phong bị mất mặt lúng túng ở bên cạnh ngồi xuống, hắn đã sớm biết Hương Lộ Sơn hộ tộc cùng Tư đồ thị thù hận, Lưu Xuyên thành là thương đế thành ngoại thích, cùng Tư đồ thị luôn luôn mười điểm muốn tốt, khó trách linh nhã nấp khí quản thằng hắn." Dịch Xuân Vân hỏi Nguyên Thuần Cương nói nói, "Tiền bối cũng biết hiện tại Thương Đế thành huống, bao nhiêu người, ta người phản chăng ở đâu?" Bí, nói nói, ở tại, thị, phái, đại đại nho nhỏ chính đạo Tông môn." Liêu Chi Phản, Tư Đồ Nguyệt Tiễn, cái gì đều tại, bất quá các ngươi muốn đi thương đế thành cứu người lời nói ba hắn bĩu môi lắc đầu. Khó a. Tư Đồ thị dưới mắt nguyên khí trọng thương, không đủ gây sợ, bọn hắn bộ tộc này lúc trước phát tích không quá hào quang, nhớ năm đó sinh tử lô chi linh tử Niêu trợ giúp bọn hắn láng lại thủ ngự tự người 10000 năm loạn chiến, cuối cùng bọn hắn lại vội bạc giết chết Tử Niêu, đồng thời đem Tử Niêu khí vận tái giá tại từ trên khuôn mặt, sinh tử lô chi linh tử Niêu chính là thiên điệu tử, chỗ bị tức giận dù tại chết đi lúc liền đã tán đi 78, nhưng bị Tư Đồ kính đánh. Cấp khí vận bảo đảm lấy Tư thị hưng thị 10000 năm. Cái này mười ngàn năm qua tư đồ thị đời đời thiên tại tầng tầng lớp lớp, như mang mọc sau mưa, dựa vào chính là phần này thiên địa chi khí vận. Mà bây giờ sinh tử lô chi linh tử nhiu tàn hồn có một lần nữa khôi phục dấu hiệu, tàn mát tại thiên địa các nơi khí vận đang dần dần hướng về sinh tử lô bên trong miếng tàn phiến nguyên tụ, tư đồ thị cũng không ngoại lệ, năm đó tư đồ kính không đánh cắp sinh tử lô khí vận đã dùng không sai bị lắm, hiện tại lại bị sinh tử lô tàn phiến đoạt lại còn lại, tư đồ thị lần này suy bại, sợ là khó mà đông sơn tái khởi. Dịch Xuân Vân, nói, nói đầu ở Tây Quốc Tây Hoàng thành, Mục Lan từng nói cũng là phụ đại khí vận người. Nguyên Thuần Cương khinh thường nữ môi, mục lan thần huyền tính là thứ gì, tài hèn sức mọi người gì đủ nói ư, tư đồ mộ ảnh đích sắc thân phụ đại khí vận, nhưng phần này khí vận cũng không phải tư đồ thị, mà là hắn mâu hệ nhất tộc nô ra. Hắn thở dài, tư đồ thị hương tịnh dựa vào là nữ nhân, hiện tại suy sụp cũng đem là bởi vì nữ nhân. Nói như vậy, biết quay lại lần này chắc chắn gặp dự hóa lành, bình an trở về đi. Hồ Linh nhã con mắt tỏa sáng nói. Nguyên Thuần Cương thở dài, Liêu Chi Phản không sợ tư đồ thị trí tôn quyết, không sợ cổ thương thiên tu vi, nhưng hắn sợ chính là kiểu Nghi kiếm, tư đồ thị khí số đã hết, Thanh Vân kiếm phái cũng không tốt đến đến nơi đâu, nhưng kia kiểu Nghi kiếm thế nhưng là thiên địa sinh ra, khí số cường hãn đây, hiện tại không chỉ sinh tử lâu có khôi phục dấu hiệu, đế. Thích dù sớm đã thức tỉnh, cây tùng la áo cũng ngo ngoe muốn động, kiểu Nghi kiếm ha có thể rơi vào người sau. Thiên địa bộ này vẫn cỡ, ta là càng ngày càng xem không hiểu. Dịch nhát đầu, không phải lão phu coi thường mấy người các ngươi, liền tính ba người các ngươi đi lại có thể làm cái gì? Các ngươi có thể từ Cửu Nghi dưới thân kiếm cứu ra bọn hắn đến. Hắn lại nhìn về phía Hồ Linh Nga, hay là nói ngươi không tiếc hy sinh chính mình trên thân chỗ thua yêu tộc khí vận, lợi dụng thượng cổ đại yêu chi lực cùng cựu nghi kiếm chọi cứng. Như vậy có lẽ bọn hắn còn có một chút hy vọng sống, nhưng hồ tộc coi như vĩnh viễn không ngày nổi danh đi. Hồ Linh Nga sắc mặt khó nhìn lên. Dịch Xuân Vân vỗ nhẹ nhẹ sợ tay của nàng, "Ngươi khỏi phải buồn rầu, biết quay lại sẽ không hy vọng ngươi hy sinh cái gì đi tú hắn, ngươi thật làm như vậy, hắn chẳng nhưng sẽ không cao hứng, ngược lại sẽ xin khí." Ừm, lời nói này đối với tên Tiên thật là cái loại người này. Ngươi nếu là tự cho là thông minh dịch thống phong nói còn chưa dứt lời liền gặp hồ linh nhã hung hăng nhìn mình long long, hắn im lặng háng giọng một cái, quay đầu đối kia tiểu đồng dày cười nói, có đói bụng không, chỗ này có bánh bao người ăn đi. Kia tiểu đồng trận mắt nhi quay đầu đi. Dịch Xuân Vân ánh mắt kiên định nói nói, thương đế thành chúng ta nhất định là muốn đi, ta không thể nhìn biết quay lại hám tại kia bên trong, lưu ly cũng sẽ không đáp ứng, về phần kết quả như thế nào, cái kia chỉ có thể xem thiên ý. Nguyên thuần cương lắp đầu, thiên ý khó dỏ, thi Nện ở trong đại điện, bên trong những cái kia quan chiến tu sĩ nhao nhao chạy trốn từ phía, trốn chậm tu vi thấp trực tiếp bị hòn đá đè ở phía dưới, người tu hành coi như bỏ qua, đều có chút áp đáy hỏng nhĩ chạy chối chết thủ đoạn, đáng thương nhất chính là những cái kia thương đế thành thị nữ cùng tối tớ, bị loạn thạch đập chết, cả tu sĩ đường bị người giết chết không phải số ít. Trong lúc nhất thời kinh hô tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Tư Đạo Nguyệt Tiên bị cổ thương tiên chém xuống một kiếm huyền la cùng, liều Chi phản cũng đi theo rơi vào phế tích bên trong. Bụi đất bay dương, gạch ngói vụn bay tứ tung. Còn chưa cùng bùi ngũ tán mát, liền thấy phế tích loạn thạch bên trong một đạo huyết quang dâng lên, ầm vang một tiếng sụp đổ cột đá vỡ vụn loạn thạch bị một cỗ lực lượng khổng lồ trấn khai, Liêu Chi Phản trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, một con mắt cạn ra từ sắc qua mang. Mượn qua mượn qua, ta là bất đắc dĩ mới tới, những chuyện này cùng ta không hề có chút quan hệ nào, bốn một cái không thể không từ Liêu Chi Phản bên người đi qua chính đạo trưởng môn mặt mũi tràn đầy đại hắn nói, thân hình nhảy lên liền muốn từ Liêu Chi Phản đỉnh đầu bay qua. Liêu Chi Phản một đao chả xuống, thân thể người nọ bị đánh thành hai bên, hắn rống to một tiếng, từ hắn bên người đi qua vô luận tu sĩ hay là thị nữ đều bị hắn một đao chém chết. Thi thể vỡ thành mười mấy khối rơi vào loạn thạch bên trong. Phạm Âm tông Nhã Ngọc nữ thấy thế kéo sư muội tay gián chặt lấy Huyền La cung vết tượng, không nên động, đừng chạm hắn. Sư tỷ làm sao bây giờ? Dao Ngọc nữ nói nói, chúng ta giúp hắn, hắn sẽ không đối với chúng ta xuất thủ, Cho thủ ân huệ còn muốn ngắc ngắc cái đôi đâu. Nhã Ngọc nữ lắc đầu, tư đầu nguyệt tiền bên trong tiểu nghi kiếm, chỉ sợ khó mà còn sống, có trời mới biết Liêu Chi Phản sẽ làm ra như thế nào điên cùng sự tình. Nguyệt Tiên, Nguyệt Tiên bốn Phản giống như điên to, đưa tay tại phế tích loạn thạch bên trong bắt Một con tái nhật tay từ tảng đá trong khe đưa ra ngoài phía trên tràn đầy quẹt làm bị thương. Liêu Chi phản đem dao cắm trên mặt đất, đem những cái kia loạn thạch ném ra, Nguyệt Tiễn. Hắn đem Tư Đồ Nguyệt Tiễn ôm lấy, Tư đầu Nguyệt Tiễn mở to mắt, ánh mắt mờ mịt một chút, ta ba ta không sao nhi, còn chưa có chết. Liêu Chi phản đưa nản quần áo xé mở, chấm non tỉ mì eo bên trên, một cái máu thịt bè bè khủng bố vết động, là bị Tư Đồ xinh đẹp đâm một đao kia, nhưng trừ cái đó ra chỉ có vài chỗ kiếm thương, cũng không có dao quang kiếm kích ra vết thương. Chẳng lẽ cổ thương thiên hạ thủ Liêu Tỉnh cũng không có thật tổn thương Tư Đồ Nguyệt Tiễn. Như thế có khả năng, biết tự chớ qua cha. Cổ Thương Thiên biết Cổ xương lắm đối tư Đỗ Nguyệt Tiễn có như thế nào si tâm, nhưng Liêu Chi Phản luôn cảm thấy Lao Thất Phù kia không phải bận tâm những mấy người, chỉ bất quá bây giờ hắn không có thời gian suy tư, hắn xuất ra đan dược đặt ở miệng bên trong ngài nát, sau đó bôi ở tư Đỗ Nguyệt Tiễn dưới xương sườn trên vết thương. Tư Đỗ Nguyệt Tiễn thanh tỉnh lại, trông thấy Liêu Chi Phản chính ôm nàng, nàng dùng sức một tay lấy hắn đẩy ra, "Ngươi đừng động ta." "Làm sao rồi?" Nàng cắn răng nói, "Mẹ ta lưu tại ta cấm chế trên người, là chuyên môn dùng để đối phó ngươi, chỉ cần ngươi động ta những chế kia liền lại nhận trong thể ngươi bị quyết ảnh hưởng, bị hấp thụ đến trên người ngươi." Liêu Chi phản căn răng nói nói, hiện tại chú ý không được những này, cho dù chết ta cũng được cùng người chết cùng một chỗ. Nói không để ý tư đồ nguyệt tiền phản đối, ôm nàng lên, thế ra hắc hỏa liền hướng không trung bay đi. Chương 503, gió thảm mưa sầu. Mưa to phản phất không có cuối cùng, một mực xuống đến vĩnh viễn. Phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thanh tẩy một lần, đem tất cả u hế, thuần khiết, cao thượng, hạ lưu cùng nhau cuốn đi. Những cái kia lưu xuất thân thể bên ngoài máu đỏ tươi, cũng bị nước mưa sông mở, dần dần hội tụ tại những cái kia bị pháp bảo vách ra khe rãnh bên trong, cùng nước mưa rót thành từng đầu dòng suối nhỏ đi. Đừng để bọn hắn chạy giết đôi cậu nam nữ này. Tư Đồ Tinh Kiến chạy ra Huyền La cung, nhẹ chân tức hỗn hển mà đối với Cổ Thương Thiên hô to, "Cổ Thương Thiên, ngươi không phải hảo luôn ngươi có thể lưu hắn lại sao?" Cổ Thương Thiên vịn cổ sương lẫm, một bên dùng chân nguyên hỗn định thương thế của hắn một bên hừ lạnh một tiếng, hắn híp lao mắt liếc mắt Tư Đồ Tinh Kiến, tạm thời đè xuống trong lòng đối bất mãn của hắn cùng sắc ý, hắn muốn đi phải trước hỏi qua ta giao quan kiếm. Nói hắn lần nữa tế lên đoàn kia quang, quang kiếm từ Huyền tích bên trong một tiếng nổ bay ra, điên cuồng tựa như một con thú, hạ quang tăng vọt 10 ngàn trượng mang thẳng đến lấy Liêu Chi phản bại đi. Liêu Chi Phản cắn chặt hàm răng một tiếng khô phác, sắc mặt tái nhợt mà tuy nhiên, lại đem một thân chơi Liêu Toản đều ngưng tụ ở một đao này bên trong, tại giao quang kiếm gào thét mà đến một sát na, hắn ma đao quét ngang, chém vào cái kia đạo dài lụa năm màu quang mang phía trên. Giao quang kiếm bị hắn ngăn, Liêu Chi Phản thì miệng phun máu tươi, thất khiếu chảy máu. Liêu Chi Phản quay đầu nhìn xuống dưới, phía dưới Đan Khuyết Tông Tông chủ Tông Mạnh chính mang theo đệ tử bản muôn hướng thương đế thành bên ngoài bay đi, Liêu Phản trong mắt hiện, hiện một quang, tại hắn la sắt kình ra, đối Tông Mạnh phía sau lưng liền tới. Tống Mạnh cảm giác được sau lưng một cỗ mùi máu tanh tiến sát mà đến, phảng phất tà lôi cổn cổn nghiến ép cứng ngắc, hắn quá sợ hãi, biết kia nhất định là Liêu Chi phản trôi này ma đào con ác thú. Tống Mạnh rũi tay nắm lấy bên người bản môn sư đệ hướng phía sau hắn túm đi. "Sư huynh, ngươi thật hèn hạ buồn a." Đệ tử kia vốn là cái đan sư, có thể có cái gì sức chống cự, bị con ác thú đao một đao đâm xuyên, toàn thân huyết khí bị hấp về sạch sẽ, Tống Mạnh thấy không có thể ngăn giới con ác thú đao, trong mắt vẻ hiện, hắn tay lên từ hắn trong ra một cỗ lục sắc thuốc IT, Còn lại hơn 10 tên đệ tử thấy gấp bận bịu lại nuôi, nhưng mà lại đã muộn. Những cái kia thuốc bột chỉ cần dính vào làn da liền có thể thẩm nhập thể nội, hơn 10 người lập tức mất đi sức chống cự, bị Tông Mạnh mang theo cánh tay ném về chạy nhanh đến con ác thú đao. Liêu Chi phàn khinh thường nhếch môi, con ác thú đao sát lựa càng hơn, phát ra một tiếng quỷ giống, phảng phất một đạo huyết sắc trường tiên trong nháy mắt đem kia hơn 10 người toàn bộ xuyên thấu, đại đao thẳng đến Tông Mạnh đâm tới. Tông Mạnh kinh hô một tiếng tế ra pháp bảo mãng long ngọc đỉnh chắn ở trước mặt mình, ý đồ có thể ngăn cản con ác thú, nếu như là 10 năm trước, Tông Mạnh có lẽ có thể ngăn cản Liệu Chi phàn đao. Nhưng bây giờ hắn cũng không thể. Tiên hạ hôm nay vô luận năm tông bảy đại phái hay là bà cung 12 phòng, có thể đỡ liêu chi phản đao người đã nhưng không nhiều. Cho nên Tông Mạnh cùng hắn Mãng Long Ngọc đỉnh cùng nhau bị đâm xuyên. Mãng Long Ngọc đỉnh phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn âm biến thành mấy chục khối ngọc vỡ, Tông Mạnh thân thể bị một thanh to lớn huyết đao xuyên thấu, con ác thú đao rốt cục dừng lại, chẳng qua là tại lồng ngực của hắn. Tông Mạnh dáng dấp rất cao lớn, nhưng bây giờ thân thể của hắn lại phảng phất qua cầu da xì hơi héo xuống dưới, ra, chi phản vai bên trong đem thôn phệ những tu sĩ kêu huyết khí rót vào Liêu Chi Phản thể nội, chữa trị hắn thương thế bên trong cơ thể. Liêu Chi Phản trên thân hắc hỏa chuyển thành tử sát hỏa diễm, đem thể nội tu sĩ khác huyết khí cùng chân nguyên chuyển hóa thành mình sát hình. Cổ Thương Thiên trầm giọng nói, quả nhiên tà ma. Hắn lần nữa tế lên giao quang kiếm, hào quang tại không trung chuyển qua phương hướng hai lần hướng Liêu Chi Phản đâm tới, Liêu Chi Phản triệu hồi con ác thú đao, lần này hắn không có khai thác phòng thủ chi thế, mà là trực tiếp đem ma đao thế ra, đón giao quang kiếm bổ tới. Giao quang kiếm quang năm màu, hai đạo mang một cái thần thánh một cái tà ác. Tại mưa to như chút nước không chung giáo hội tại một chỗ. Liêu tiểu nhi, ngươi cho rằng người ma đào có thể đỡ nổi cửu nghi thành kiếm sao. Cổ thương thiên nghiêm nghị quát. IT, gợt tờ. Liêu chi phản cắn răng thôi động chân nguyên, con ác thú có lẽ không kịp giao quan kiếm, nhưng người lào thất phu này còn thừa lại bao nhiêu khí lực, còn có thể phát huy giao quan kiếm mấy thành lực lượng. Cổ thương thiên sắc mặt chấp nhận, không nghĩ tới liêu chi phản nhìn ra hắn hiện tại suy yếu, cửu nghi kiếm đích sắc huy lực to lớn. Nhưng tương tự đối người sử dụng gánh vác cũng tương đương nặng nghề, cổ Thương Thiên dựa vào thành văn kiếm phái Khai Sơn tổ sư lưu lại kiểu nghi tự người bí pháp mới có thể điều khiển kiểu nghi kiếm, nhưng cùng lúc nhiều nhất chỉ có thể sử dụng ba thanh, Liêu Chi phản ứng lạnh đã vượt qua dự tính của hắn, nếu như tiếp tục nữa, hắn không dám tự tin mình nhất định liền có thể hao tổn qua được Liêu Chi phản. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái vội vàng không kịp chuẩn bị biến cố tại tư đầu nguyệt tiền trên thân phát sinh, chỉ thấy trên người nàng một đạo đạo kim sắc quang điểm đồng thời sáng lên, từ ngực nàng chỗ lan tràn ra mấy đạo vầng sáng, dọc theo cánh tay của nàng lện đến Chi phản trên thân. Liêu Chi phản ôm nàng bị những cái kia vầng sáng nháy mắt cuốn lấy cánh tay của mình cùng eo, vầng sáng như lưu động tơ lụa, lan tràn đến bộ ngực hắn, dưới sương sườn, hai vai cùng nơi bụng mấy nơi, đột nhiên chui tiến vào da thịt của hắn bên trong. Liêu Chi phản biến sắc, chỉ cảm thấy trong kinh mạch của mình phản phất nháy mắt xuất hiện mấy bức tưởng, đem toàn thân hắn chân nguyên ngăn cách ra, nhất là hai vai cùng ít hầu chỗ tưởng ngăn chặn hắn linh hải cùng chân nguyên. Tư đồ nguyệt thiền chát chát âm thanh nói, đây là mẫu th Nàng đã sớm biết ngươi nhất định sẽ tới tìm ta, nàng dự định lợi dụng ta cấm chế trên người phong bế tu vi của ngươi, sau đó nàng tự mình động thủ giết ngươi, lúc trước ta không để ngươi đụng ta. Tu vi của ngươi khôi phục sao? Liêu Chi Phản đầu đầy mồ hôi, nhưng thần sắc vẫn còn bình tĩnh. Tư Đạo Nguyệt Tiền gật gật đầu, cần một chút thời gian, nhất nhanh cũng muốn thời gian một nén hương. Liêu Chi Phản chân nguyên đột nhiên suy yếu, để con ác thú dao khí thế lớn giảm, giao quang kiếm nhất cử đánh lui con ác thú, thẳng đến lấy Liêu Chi Phản mà đến, chúng ta không có thời gian một nén hương. Nói chỉ thấy trong mắt của hắn hiện hiện một vòng vẻ ngon lệ, trên mặt yêu văn càng rõ ràng, nửa bên mặt trái bên trên bắt đầu sinh trưởng một tầng tinh tế nhung mau, muốn phá vỡ trí tôn quyết phong ấn, chỉ có dùng biêu hoàng quyết, tử nghiêu, nguyệt tiền là trời múa chuyển thế, ngươi cũng không muốn nàng chết tại nơi này đi IT, gỡ tờ. Phản Vật Tử Liêu Chi phản hồn phách chỗ sâu truyền tới một ý mắng đáp lại, liền lập từng đạo kim quang từ Liêu Chi phản thể nội thấu ra, đem hắn chiếu rọi phảng phất một tôn hoàng kim tượng nạn, nhưng ngay tại lúc đó bởi vì Bưu Hoàng quyết cùng Phi Vân quyết xung đột, Liêu Chi phản thân bên trên lập tức ra chóp thịt bong vỡ ra từng đạo sâu lỗ thấy xương lỗ hợp lớn, lỗ hổng bên trong tuôn ra la sắt kình hắc hỏa cùng Bưu Hoàng quyết kim quang. Cả người hắn bắt đầu cháy rừng rực. Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh của mình, nhưng cũng đem tư đồ anh lan thêm nữa ở trên người hắn tu vi giam cũng đồng thời đốt đi. Trí tôn quyết dù sao nguồn gốc từ Bưu Hoàng quyết, Liêu Chi Phản lợi dụng thể nội không ngừng mãnh liệt kim sắc lực lượng nhất tử đem trong kinh mạch những cái tia giam cầm toàn bộ sông mỡ. Tư Đồ Nguyệt Tiền hô nói, "Liêu Chi Phản, tại ngươi ngăn lại giao quang kiếm trước đó Bưu Hoàng quyết liền sẽ xé nát ngươi, ngươi đây là đàng cược mệnh, đàng giá một cược." Liêu Chi Phản âm thanh run rẩy, từ trên người hắn phun ra một cỗ huyết vụ, đồng thời còn có từng đạo kim sắc quang điểm đỉnh đầu hồ xuất hiện một con yêu hình tượng, như hổ như báo yêu thân thể giải ra, theo hắn một cái cánh tay cuốn tại cánh tay hắn bên trên. Tại giao quang kiếm kích đến một sát na, lớn một tiếng, đưa tay một đem nắm lấy đoàn kia hà quang. Con địa tử nghiêu thú thân hình tượng thú ảnh hé miệng cắn một cái vào ngũ thải hà quang trung tâm chuôi này, phảng phất như tơ lụa phi giật linh động cuốn lượn du động ngũ thải tiểu kiếm. Ừ Liêu Chi Phản cắn răng gầm nhẹ, kim sắc thu ảnh điên cuồn cắn xé giao con kiếm, giao quang kiếm tại tay hắn bên trong quang huy dần dần ảm đạm, cuối cùng vậy mà dập tắt ngũ thải hà quang, biến trở về chuôi này vết rỉ loang lổ của kiếm. Cổ Thương Thiên thần sắc đại biến, không nghĩ tới Liêu Chi Phản còn có ngón này. hiện tại đến Chi Phản trong, cổ Thương ý đồ gọi đến lại không chiếm được lại, hắn một tiếng. từ trong ngực ra mấy cái bình thuốc. tất cả đều vào, liên tiếp bình ngọc cùng nát. Hảo tiểu tử, ba hảo tiểu tử, ngươi có thể chế phục giao con kiếm, nhưng ta nhìn ngươi làm sao đối phó ta cái này chơi thứ hai thiên xu kiếm." Hắn đưa tay ở bên người một cái khác thanh đồng hộp kiếm vỗ một cái. Chỉ thấy kiếm trong hộp lộ ra một cố màu ngọc bạch quang mang, quang huy 10 ngàn trượng phóng lên tận trời. Một thanh cự kiếm hướng lên thiên không bắn ra bạch quang 10 ngàn trượng, thiên xu kiếm kiếm dài ba trượng ba, kiếm rộng ba thước hơn, trên kiếm phong điêu khắc chu thiên tinh thần vũ trụ hoàng và cổ điện, phía trên mỗi một ngôi sao túc đều phất là chân thực tinh thần có chút sáng, quang huy diệp diệp ở giữa mơ hồ có thể thấy được những cái kia điêu khắc tinh thần thế mà trên thân kiếm lưu động cũng bao trọi tinh thần Nhật Nguyệt tương hỗ cộng minh đối ứng, khi thì từng. Đạo lưu quang tại giữa các vì sao lưu chuyển, tạo thành một màn chuyển đổi không ngừng chu thiên tinh ảnh mây. Lão phu một kiếm này nhất định chém ngươi. Tư Đồ Nguyệt Thiền nhẹ nói, biết quấy lại, ngươi tiếp không giới một kiếm này, hắn sẽ không để cho chúng ta còn sống rời đi thương đế thành. Liêu Chi phản nắm chặt giao quang kiếm cánh tay kia đã rút xuống, mặc dù đem giao quang kiếm chế trụ, nhưng hắn cũng trả giá một cánh tay lại giới, xương cốt cùng huyết vẫn còn hoàn hảo, nhưng bên trong kinh mạch lại bị giao kiếm tràn ra kiếm ý toàn bộ xôn xao. Hắn một cái tay khác ôm tư đầu người tiện, trên thân vô số kinh khủng lỗ hổng lớn máu chạy ồ ạt, Liêu Chi Phản chưa hề chật vật như thế thảm như vậy qua. Hắn cắn răng, còn có biện pháp. Liêu Chi Phản quay đầu nhìn về còn tại cùng tư đồ thị mọi người đấu sức La Sát Hóa Huyết Tôn, lại nhìn con ác thú. Con ác thú, dựa vào ngươi, ta muốn đem ngươi cùng La Sát Hóa Huyết Tôn ở lại chỗ này. Con ác thú đau lơ lửng ở trước mặt hắn, nghe thấy lời của hắn rung động mấy lần, lập tức hóa thành một đạo hắc hỏa bao phủ mang, gào thét bên trong bay về phía La Sát Hóa Tôn, mà đao đâm vào cự tượng thân thể. La Sát Hóa Huyết Tôn lập tức giống lớn một tiếng, ma khí tăng vọt, nó bị giao quang kiếm chặt đứt kia cái cánh tay đoạn chỗ tuôn ra một cỗ hắc khí, theo nó chỗ cụt tay mọc ra một thanh huyết sắc sở cổ tay quấn quanh lấy lại Nga ô! nó một cái tay khác đột nhiên hướng phía dưới nhấn tới. Phía dưới là tư đồ diệp thành tư đồ tĩnh cùng bọn người, trước đó dựa vào giao quang kiếm bọn hắn mới miễn cưỡng tại La Sát Hóa Huyết Tôn thủ hạ kiên trì nổi, cổ thương thiên rút đi giao quang kiếm sau bọn hắn lập tức lực đột tăng, đi lại đi không được, cản lại ngăn không được, đâm lao phải theo lao. Lúc này La Sát Hóa Huyết Tôn cùng con ác thú dung hợp vì một, để nó lập tức đến lực lượng mạnh nhất, bàn tay lớn màu đen đột nhiên đè xuống. Tư độ thị một đám tộc nhân miệng phun máu tươi, không ít tuổi trẻ trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Tư độ Diệp thành hô to nói, Cổ đạo hữu nhanh chóng nghĩ cách cứu viện ta cùng. Cổ Thương Thiên lúc này cũng trợ hồn hẹn buồn bực cơ hồ kết lực, hắn lực lượng cuối cùng đều dùng để tế lên trôi này Thiên Sưu kiếm, cái kia có tâm tư đi quản tư đồ thị những người này, Cổ Thương Thiên không có trả lời, Tư đồ Diệp thành tâm lập tức chìm xuống dưới. Hắn thở dài một tiếng, lớn tiếng nói, 30 tuổi trở xuống tộc nhân mau mau rời đi nơi đây, ta cùng đem cho các ngươi kiên trì hơi thời gian, tư độ thị không thể toàn bộ gây ở nơi này. Dứt lời chỉ thấy trên người hắn bốc cháy lên một tầng ngọn lửa màu vàng. Cái khắc tư đồ thị trưởng bối đồng dạng tiêu đốt sinh mệnh của mình đổi lấy tu vi, mọi người giống to một tiếng, La sát hóa huyết tôn tay bị bọn hắn chống lên một thước. Những kia tuổi trẻ tư đồ thị thừa dịp cơ hội này nhau nhau chạy ra La sát hóa huyết tôn dưới bàn tay. Tư đồ Diệp Thành thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nhưng đỉnh đầu thương vân chi cảnh thành quang lập tức chuyển tiếp đột ngột, cổ kính lấp lóe mấy lần, tán đi qua mang. La sát hóa huyết tôn tay triệt để đè xuống, tư đồ Diệp Thành hai chân răng một tiếng vỡ vụt, đại thủ chụp được đem hắn ép thành thê còn lại tư đồ thị trưởng bối đồng dạng bị đập nát, chỉ có một cái tư đồ tĩnh cùng cáo giả, đi theo những kia tuổi trẻ cùng một chỗ chạy ra ngoài. Giết chết những người này, La sát hoa huyết tôn cuồng bạo hét lớn một tiếng, xoay người giơ lên chôi này liền tiếp nó bả vai huyết sắc đại đao, đối cổ thương tiên bộ tới. Thiên Xu kiếm đã đi tới Liêu Chi Phản trước mặt, mà La sát hoa huyết tôn không kịp nghĩ cách cứu viện, Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn ôm chặt lẫn nhau, Tư Đồ Nguyệt Tiễn dự định lập lại chiêu cũ, lần nữa dùng mình đi cản một kiếm này. Nhưng lúc này trước đó từ yêu lang miệng dưới cứu nàng chôi này hắc kiếm xuất hiện lần nữa, thứ kia cạnh đánh trúng tiên xu kiếm. Hắc kiếm không thể đánh lui kiếm, chỉ đem nó bị lệch sơ qua, mình liền đạm rơi xuống. Bất quá chỉ là chút điểm này chết đi lại cứu Liêu Chi Phản mạng. Hắn ôm tư đồ nguyệt tiền xoay qua thân thể, thiên su kiếm rán mặt của hắn bay đi, lần này liêu chi phản trông thấy trôi này hắc kiếm là mộ ảnh. Hắn suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, bởi vì trôi này hắc kiếm vô luận từ khí thế hay là kiếm ý bên trên đều kém xa tư đồ mộ ảnh nhưng trôi này hắc kiếm lại cùng tư đồ mộ ảnh mộ ảnh kiếm không khác nhau chút nào. Thương đế thành trong một góc khác, một nữ tử áo đen nôn một ngũ máu, dựa tưởng có góc ngồi dưới đất. Liêu Chi Phản hiện tại không rảnh bận tâm chuôi này hắc kiếm chủ nhân là ai, La Sát Hóa Huyết Tôn đã đi tới cổ Thương Thiên trước mặt, to lớn huyết đao hướng về phía hắn cùng phía sau hắn cổ xương lẫm bộ tới, cổ Thương Thiên chỉ đánh chịu triệu hồi thiên xu kiếm đi cản La Sát Hóa Huyết Tôn huyết đao. Liêu Chi Phản cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn hai người cũng không quay đầu lại thẳng đến thương đế thành bên ngoài bay đi. Thấy hai người hướng ngoài thành bỏ chạy, cổ Thương Thiên cũng không có không có đuổi theo ý tứ, khóe miệng của hắn treo lên một tia cười lạnh. Liêu Phản tâm lý chẳng biết tại sao cảm thấy một vòng bất an, hắn chợt nhớ tới cổ Thương Thiên có thể đồng thời tế luyện ba cửu nghi kiếm dính đến giao quang cùng trôi này thiên sư chỉ có hai thanh, thứ ba thanh kiểu nghi kiếm nhưng lại chưa hiện thân. Hẳn là cổ thương tiên đã là cường nộ chi kết thúc, không có khí lực tế ra thứ ba thanh kiếm, hay là thứ ba thanh kiếm ngay tại nơi nào đó ẩn tàng chờ lấy đánh lén hai người bọn họ, bằng không vì cái gì cổ thương tiên cũng không có đuổi theo chính mình. Hắn nghĩ được như vậy trong lòng lẫm chậm. Lúc này bị hắn cong ở trên lưng tư đầu nguyệt tiền đột nhiên sắc mặt trắng nhận, biết quay lại nàng thanh âm mang theo run rẩy, không biết xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình. Một tiếng này khẽ gọi vừa mới nói ra miệng, tư đầu nguyệt tiền phần bụng đột nhiên bắn ra một đạo vô hình kiếm ảnh. Đem Tư Đồ Nguyệt Tiễn cùng Liêu Chi Phản cùng nhau xuyên qua. Liêu Chi Phản túi đầu nhìn xem bộ ngực mình kia nói vết thương thật lớn, hắn thậm chí có thể nhìn thấy mình trong lồng ngực khiêu động trái tim. Hắn cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn phảng phất hai con bị mũi tên bắn trúng ngông trời, từ không trung rơi xuống. Cổ Thương Tiên thứ 3 thanh cựu nghi kiếm, tận nguyên kiếm bị hắn giấu ở Tư Đồ Nguyệt Tiễn trong thân thể. Trước đó hắn dùng giao quang kiếm bổ trúng Tư Đồ Nguyệt Tiễn chân chính mục đích chính là nhờ vào đó đem vô ảnh vô hình ẩn ở trong cơ thể nàng, sau đó đưa nàng Liêu Chi Phản một mẹ 504, Nguyệt thiền, Nguyệt thiền. Phản trong có thiên luôn vạn ngữ hết. Nhưng tại thời khắc này, tại cái này như chút nước trong mưa to, hắn vậy mà cái gì đều nói không nên lời, chỉ muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hơn 20 năm sớm chiều ở chung, thẳng đến Thương Lộ Sơn kia một trận đại chiến, hai người ly biệt 2 năm có hơn, bọn hắn đều có quá nhiều ngôn ngữ muốn cùng đối phương kể ra, quá nhiều tâm tình muốn cùng đối phương chia sẻ. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn đều trầm mặc. Tư Đồ Nguyệt Tiên đưa tay đem trên mặt miếng vải đen giật xuống, miếng vải đen bên trên nhuộm đầy máu của nàng, cho dù là cái này mưa lạnh cũng rửa không sạch, nàng đem miếng đen nhét vào liêu chi phản tay bên trong, liêu chi phản cầm nàng bàn tay lạnh như băng. Tư Đồ Nguyệt Tiên hé miệng cười một tiếng, "Ta cho là ngươi sẽ khóc chết đi sống lại, tựa như một năm kia chúng ta từ rời đi nước động, ta đi theo tỉ tỉ về thương đế thành lúc đồng dạng, ngươi khóc đến giống như nữ nhân." Liêu Chi Phản méts miệng cười khổ một tiếng, "Lại không là tiểu hải tử." "Liêu Chi Phản, ngươi nhớ được ta nói qua với ngươi lời nói sao? Ngươi đã nói nhiều lời như vậy, ta sao có thể toàn bộ nhớ được?" Tư Đồ Nguyệt Tiên nắm lấy tay của hắn dùng sức nắm chặt, "Phàm phật muốn bắt lấy trên đời này duy nhất một cọng cỏ, cỏ cứu mạng, nàng thanh âm trầm thấp, "Ta nhớ được ta từng nói với ngươi, mặc kệ hai chúng ta ai trước chết rồi, còn lại cái kia muốn dùng một đời thời gian đi báo thù cho hắn." Đi tìm phục sinh phương pháp của hắn, hiện tại ta sẽ chết, ta không muốn ngươi tự sát tu tỉnh, cũng đừng ngươi sau này ngơ ngơ ngắc ngắc, ta muốn ngươi dùng cuộc đời của ngươi đi làm chuyện này. Liêu Chi phản gật gật đầu, thanh âm cũng biến thành khàn khàn, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ không cần cầu ngươi sau này không cưới vợ không sinh con, nhưng mặc kệ ngươi cùng nữ nhân nào cùng một chỗ, nàng chỉ có thể làm tiếp bốn. Liêu Chi phản lắc đầu, đời ta sẽ chỉ có ngươi một người, ngươi cũng biết tên của ngươi giải thích cuộc đời của ta. Có đúng không Nam Tư đầu Nguyệt Tiên cười, nàng lần này cười rất vui vẻ, nguyên lai like tên của ta trọng yếu như vậy bốn. Nàng cười cười nước mắt liền chảy ra, nàng run rẩy không nói. Liêu chi phản, ta không muốn chết, ta không muốn cùng ngươi tách ra, ta còn có thật nhiều lời nói không có nói với ngươi lấy bốn. Liêu chi phản đưa nàng chăm chú ôm trong ngực bên trong, một câu cũng nói không nên lời, chỉ là toàn thân run dày lợi hại. Liêu chi phản, ngươi muốn sống sót, sau đó cho chúng ta báo thủ bốn. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không chết tại cái này bên trong. Tư đồ nguyệt thiền nghẹn ngào hai tiếng, thân thể trở nên băng lạnh lên, liêu chi phản túi đầu tại môi nàng nhẹ hôn một cái, phát hiện tư đồ nguyệt thiền đã tuyệt khí tức. Liêu Chi phản lúc này mới rốt cục chạy xuống nước mắt, nước mắt của hắn giống như so trận mưa lớn này đến còn muốn tấn manh cùng đột đột, bởi vì hắn không nghĩ để Nguyệt Tiên nhìn thấy mình thối tít, không nghĩ để nàng nhìn thấy mình mềm yếu dáng vẻ, bởi vì hắn không còn là năm đó cái kia đưa lưng về phía nàng đi theo tư đồ mộ ảnh đi đến La Sắt Phong thiếu niên. Hắn ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời, nói đến kỳ quái, cái này tứ ngược một đêm mưa to, lúc này vậy mà ngừng, mây đen dần dần đẩy ra, lộ ra một vòng yếu ớt nắng sớm. Nguyệt thiền, đây cũng không phải là từ biệt. Chắc chắn không phải. Một tiếng thê lương gầm rú, thanh âm chấn thiên. Xuyên qua mê đen, La sát hóa huyết tôn cũng tự lớn như núi thân thể bị Thiên Xu kiếm một kiếm xuyên qua lồng ngực, ngay sau đó còn chưa cùng La sát chi lực chữa trị tự tượng thân thể, nó liền bị một đạo vô ảnh vô hình lưỡi dao chém vỡ mấy chấm khối. Khối vụn nhi tán rơi xuống đất, hóa thành từng khối đá màu đen. Cổ Thương Thiên một cái tay chống một cây cột đá, một cái tay nắm bắt kiên quyết, thở hổn hển buồn bực sắc mặt tái nhợt, tóc trắng phơ lộn xộn, thân thể quằn lưng giống như một cái gần đất xa trời bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi lão nhân. kiếm nghiêng cắm ở trước mặt hắn, phía trên chư thiên tinh thần vẫn như cũ vận chuyển không ngừng, không có mỏi mệt cùng suy yếu. Ngụy Tiên sáu cổ xương lắm tại cổ Thương Thiên sau lưng một tiếng thê lương hô to, Liễu Chi phản cùng Tư Đỗ Nguyệt Tiễn bị ẩn nguyên kiếm một kiếm xuyên qua một màn kia hắn xem ở mắt bên trong, hắn biết Tư Đỗ Nguyệt Tiễn đã chết. Hắn không nghĩ Tư đầu Nguyệt Tiễn chết, dù là nàng căn bản không thích mình, coi như Liễu Chi phản đưa nàng mang đi, hắn cũng hy vọng nàng còn sống, chỉ cần còn sống vậy hắn liền còn có cơ hội. Hắn lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, một đem kéo lấy cổ Thương Thiên và áo. Mặt đỏ lên gầm thét nói: "Phụ thân, ngươi làm cái gì? Ngươi đối nàng làm cái gì muốn?" Cổ Thương Thiên một bàn tay đập trên mặt của hắn, đem hắn đánh ngã nhào một cái, vụ về không chịu nổi lỗ vợn. Ngươi cùng muội muội của ngươi một cái dạng, đều là bị Tà Đạo yêu nhân dụ hoặc phế vật, ngay cả ngươi ca ca ngàn phần có một đô không kịp. Hắn một cước đá bay cổ xương lắm trong tay Trảm Mây Xích. "Thế nào, ngươi còn dám dùng cái này Trảm Mây Xích giết ta sao? Ngươi không xứng dùng ngươi ca ca kiếm." Hắn đẩy ra sắc mặt đau khổ bị thống cổ xương lắm, chỉ vào Liêu Chi Phản lệnh giọng nói, "Liêu Chi Phản, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Kia yêu nữ chết rồi, cái này Tà Ma giống cũng bị ta chỗ trạm, ngươi bị ta ẩn nguyên kiếm thể mà qua, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu?" Liêu Chi Phản trong mắt tại nước mắt trong nước bốc cháy lên vô tận lửa giận cùng hận ý, đưa tay tại không trung một chiêu, Như Thế Tâm Liệt Phế gào thét nói, "Con ác thú!" Từ La sát hóa huyết tôn vỡ vụn hắc thạch tròng bên trong nổ lên một đạo huyết quang, con ác thú đao bao phủ hắc hỏa bay đến Liêu Chi Phản trên tay, Liêu Chi Phản bắt về con ác thú đao chuyện thứ nhất cũng không phải là đưa nó bổ về phía cổ Thượng tiên. Hắn cúi đầu nhìn trong lực như yên tĩnh thiếp đi từ đầu một tiền, đem con ác thú một đao đâm vào thi thể của nàng bên trong, thanh âm như thì thầm, "Con ác thú, Mơ hồ có một vòng kim sắc quang huy từ trong cơ thể của nàng bay ra, vòng quanh Liêu Chi Phản xoay quanh một vòng. Sau đó bị con ác thú trên đao kia bơi huyết khí tạo thành quái miệng nuốt vào trong miệng. Con ác thú đao huyết sắc trên lưới đao, lưu lại một vòng kim sắt vết khắc. Liêu Chi Phản khẽ vớt thân đao, thay ta chiếu cố tốt nàng, con ác thú. Hắn ngựa đầu nhìn một chút bầu trời, trên bầu trời, Cổ Thương Thiên một kiếm hoành không, Thiên Thu kiếm to lớn như trên, bạch quang 10 ngàn trượng, dẫn ra chư thiên tinh thần, dẫn giới cửu tiêu lô đỉnh, Thiên Thu kiếm dẫn dắt thiên địa lực lượng, hóa thành thiên chu một kiếm, chạy Liêu Chi Phản tới. Cổ Thương Thiên một kiếm này đã hao hết hắn lực lượng cuối cùng, nhưng một kiếm này cũng là chí cường một kiếm, tất sát một kiếm. Liêu Phản cuối cùng nhìn con thú đao Đống Nhiên đưa tay, đống nhiên đem con ác thú ném về trong, gió, con ác thú đao xuyên qua tầng mây màu chóng đuổi theo, hóa thành một vòng huyết quang biến mất tại thương đế thành phía trên, không biết rơi vào phía dưới địa phương nào. Liêu Chi phản đứng lên, đưa tay đem trên thân cuối cùng còn lại mấy đầu y phục rách rưới xé đi, lộ ra tràn đầy sâu đủ thấy xương vết thương thân trên, từ những vết thương kia bên trong tác dụng một cỗ hát hỏa, một tầng la sát ma khi đem hắn bao phủ ở bên trong. Thiên Xu kiếm năm, hắn giống to một tiếng, cuốn gối nhảy lên nhảy vào không trung, hóa thành một đạo màu đen cái bóng, lôi ra thật dài khói đen đụng vào bầu trời, phản phát một chi kích trời mũi tên. Thân thể của hắn đang lên cao quá trình bên trong không ngừng tuân ra hắc hỏa cùng hắc khí, đem Liêu Chi Phản khóa ở bên trong, phản phất một tầng kết cảm, hắc khí ngưng thực thành một tầng trong suốt như như thạch thể rắn, để thân thể của hắn lớn mấy lần, từ Liêu Chi Phản sau vai chỗ chuyển đến ken két hai tiếng. Một đôi cánh chim màu đen nứt vỡ lân giáp chói buộc trịch hai. Ban đầu ở hoang xuyên âm tử địa phía sau lưng của hắn hai nơi nổ lên, nguyên lai là một đôi không có triển khai cánh. Liêu Chi Phản hướng về tiên xu kiếm, cùng kiếm phía sau cổ thương thiên ôm hận đi thương đế thành một chỗ không biết tên ngõi nhỏ bên trong, áo đen nữ nhân che ngực ngồi liệt trên mặt đất, miệng bên trong phát ra có chút rên rỉ. Nàng cười khổ một tiếng, nghĩ không ra kiểu Nghi kiếm mạnh như thế, thật không biết Liêu Chi phản làm sao trải qua chịu nổi bị Cửu Nghi kiếm xuyên thể mà qua. Thật là một cái quái vật bốn. Kiếm của người ném. Một cái thanh âm trầm thấp dõng nhiên từ phía sau nàng văng lên, một thanh hắc kiếm soát một tiếng cắm ở áo đen trước mặt nữ nhân. Nàng quay đầu nhìn lại, trông thấy một tên mặc áo bào đen tay cầm khắc một thanh hắc kiếm nam nhân, đang đầu nhìn xem mình, nàng cười cười, qua nhiều năm như vậy, vì che giấu tung tích cùng Tu Vi, cái này Mực Tuyết kiếm còn là lần đầu tiên liên Cùng ngươi trôi nảy tuần so, nó đi theo ta thật là minh châu long đong. Nam tử túi đầu nhìn mình hắc kiếm, nữ nhân nói tiếp, "Năm đó cha ta đem mực tuyết song kiếm cho hai chúng ta, vốn là dự định để ta gả cho ngươi, sau đó đem cửa chủ chi vị truyền cho ngươi." "Ngươi tin không?" Nam nhân hỏi ngược lại. Nữ tử áo đen lắc đầu, "Không tin, cha ta là ai ta rõ ràng, hắn năm đó vì luyện thành hồi xuân vô cơ thuật, không tiếc đánh lén mẹ ta, làm hại nàng mắc sớm già chứng bệnh, hắn là tuyệt không chịu đem cửa chủ vị trí cho người khác. Ngươi tại thương đế thành nhiều năm như vậy, vì cái gì không cùng Liễu Chi phản nhận nhau? Dù sao ngươi cũng là nàng sư tỷ." Nếu như hắn thật cùng dịch Liêu Ly li có kết quả gì lời nói, ngươi còn tính là hắn đường tỷ 4. Hừ hừ, Liêu Chi phản hiện tại là La Sát Phong môn chủ, ta người sư tỷ này có cũng được mà không có cũng không sao, đừng quên, hắn nhưng là ta cựu nhân dạy cha. Giết sư phụ cũng có ta một phần, ta cũng là ngươi cựu nhân dạy cha. Nếu như ngươi thật hận Liêu Chi phản, vậy bây giờ liền sẽ không vì hắn ngăn lại một kiếm, thủ thương ngồi tại cái này bên trong. Nữ nhân ngửa đầu cười một tiếng, bị ngươi nhìn ra, ta tựa hồ ở trước mặt ngươi không thế nào sẽ nói láo, không nói cái này, ngươi thật giống như tới trộm, Tư Động Tiền đã chết. Tư Động Tiền có chết hay không chuyện không liên quan đến ta. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nằm tại phế tích bên trong Tư Đồ Mộ Ảnh, lạnh giọng nói nói: "Nếu không phải nàng là Liêu Chi Phản chỗ yêu người, nàng vốn nên cũng tại ta tất phải giết người trên danh sách, ta đối Tư Đồ thị không có bất kỳ cái gì hảo cảm." Nữ nhân nhếch môi: "Ngươi chẳng lẽ không họ Tư Đồ? Đã hận Tư Đồ thị vì cái gì không cải danh gọi Ngô Mộ Ảnh, ngược lại uy nguyên gọi Tư Đồ Mộ Ảnh, ngươi lần này tới Thương Đế Thành, đến cùng là vì cứu Liêu Chi Phản, còn là vì cứu Tư Đồ thị, đại sư Minh. Tư Đồ Mộ Ảnh lắc đầu, Tư Đồ thị gieo gió gật bão: "Một ngày này sớm tối đều sẽ tới, ngươi tại Thương Đế Thành tiềm ẩn lâu như vậy, chắc hẳn so ta hiểu rõ hơn gia này." Ta lần này tới là vì liêu chi phản mà đến. Nữ nhân chống đỡ tưởng đứng lên, nhét nhét miệng, vậy ngươi còn ở lại chỗ này bên trong nói chuyện với ta, không đi lên hỗ trợ sao? Liêu chi phản coi như mạnh hơn, tại kiểu nghi kiếm trước cũng không chiếm được tiện nghi, một kiếm này ta không cho rằng hắn có thể chống đỡ xuống tới. Tư đồ mộ ảnh lắc đầu nói nói, thiên su kiếm chính là cường hành thời điểm, liêu chi phản bởi vì hận sinh lực cũng tại lực lượng đỉnh phong thời khác, loại thời điểm này ta đi lên chẳng những cứu không được Liêu Chi Phản, ngược lại sẽ phải chịu liệt lụy bản thân bị trọng thương, nếu như Liêu Chi Phản chống đỡ giới một kiếm này, đến lúc đó cổ thương thiên khí lực đã hết, mới là ta xuất thủ cứu hắn thời cơ tốt. Hắn cúi đầu nhìn một chút nữ nhân, thở dài, những năm này tiệm phục tại thương đến thành, làm có người, Thanh Ngọc. Thanh Ngọc. Nữ nhân cười khổ một tiếng, ta cơ hồ đều quên mình tên thật gọi là Thanh Ngọc, tại cái này bên trong được gọi là hổ phách gọi hơn 30 năm, sớm thành thói quen, cái thân phận này Ngươi biết năm đó ta rời đi La Sát Phong Cam nguyện chui vào thương đế thành lấy nô bộ thân phận lưu lại, chủ muốn bởi vì cha ta, ta hận hắn ám toán mẹ ta, hận hắn đối muội muội Hồng Ngọc bị Dịch Xuân Vân ám hại thơ ơ, hắn sau khi chết kỳ thật ta có rất nhiều cơ sẽ rời đi cái này bên trong trở lại La Sát Phong. Chỉ bất quá ta đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này thôi, còn nữa nói, ta nghe nói Dịch Xuân Vân bây giờ tại La Sát Phong là Liêu Chi Phản sứ bá, ta không muốn trở về đối mặt nàng muốn. Hai người trong lúc nói chuyện, trời bầu trời vang lên một tiếng nổ ầm Phản cùng kiếm, kiếm nhập Liêu lớn lần La Sát thể, từ hắn eo qua. Liêu Chi phản bị Thiên Xu kiếm từ không trung đánh rơi, phía sau hai cánh cũng bị kiếm khí xé nát, nhưng hai tay của hắn bắt lấy Thiên Xu kiếm màu ngọc bạch lướt kiếm, phát ra một tiếng gào thét, cắn chặt hàm răng, trên mặt hắc khí tung hoành, A4. Ken két chỉ thấy Thiên Xu kiếm tại hai tay của hắn to lớn sức xoắn dưới, vậy mà tại trên lưới kiếm xuất hiện một vết nước. Một vết nước về sau là đạo thứ hai, đạo thứ ba, mười vài vết rách tại màu ngọc bạch rộng lớn trên lưỡi kiếm bày khắp mở. Thiên Xu kiếm phát ra từng mình, Thương Thiên đã biến, phun máu tươi rút lui tựa tại trên đá, hắn bận rộn lo lắng thu kiếm. Đem Thiên Thu kiếm từ Liêu Chi phản ngược rút ra. Tiểu ma đầu ngươi vậy mà nghĩ bẻ gãy Cửu Nghi kiếm? Cửu Nghi kiếm là Thanh Vân kiếm phái lập phái gốc rễ, tuyệt không thể bị Liêu Chi phản bẻ gãy. Cổ Thương Thiên tế ra khắc một thanh nhận Nguyên kiếm, thẳng đến lấy rơi xuống từ trên không liếu chi phản đâm tới, ẩn Nguyên kiếm vô ảnh vô hình, thậm chí không có khí tức, ngay cả từ Đẩu Nguyệt Tiễn con mắt đều nhìn không thấy, Liêu Chi phản tự nhiên cũng nhìn không thấy trôi này không có hình dạng lợi kiếm. Nhưng vào lúc này, từ Thương Đế thành bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm yêu pháp, yêu nguyên mắt. Trong nắng sớm tới mây xanh, một vòng quỷ dị lục sắc mặt trắng tại sau mây ló ra. Phạm vất một viên to lớn con mắt màu xanh lục, truy kiếm này ở nơi nào, ngăn lại nó. Yêu nguyên mắt, thương lộ sơn hồ tộc bí thuật, thế gian duy nhất có thể khám phá ẩn nguyên kiếm yêu thuật. Một đạo bạch quang tử thương đế thành bắn ra ngoài đến, chính bắn tại ẩn nguyên trên thân kiếm, sau đó đi theo một thanh màu đen truy thủ, một chùm như tơ lụa mái tóc dài màu trắng, đi theo ngăn ở ẩn nguyên kiếm trước, nhưng cái này uy nguyên ngăn cản không được ẩn nguyên kiếm hướng Liêu Chi phản đâm tới tình thế. Tư đồ ảnh lúc này cục xuất thủ, một thanh hắc kiếm từ trong tay hắn giơ lên, hóa thành một đạo huyền ảnh chóng theo, chính đâm vào ẩn nguyên kiếm trên mũi kiếm. Một thanh này hắc kiếm xa so kia buộc tóc trắng cùng chôi này hắc tinh chủ thủ cảm mạnh mẽ, chỉ đem đem chôi này vô hình vô ảnh ẩn nguyên kiếm chận đứng. Tư đồ mộ ảnh này lên một cái, đồng thời tay hướng về Cổ Thương Thiên một chỉ, hắc kiếm thay đổi phương hướng thẳng đến Cổ Thương Thiên mà đi, một kiếm đem Cổ Thương Thiên bức lùi, Cổ Thương Thiên lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy hai tay run lên, chôi này hắc kiếm kiếm áp tương đương mạnh người nào năm Tư đồ mộ ảnh. Hắn triệu Hoán ẩn nguyên kiếm muốn lưu tại cái này bên trong, vậy mà lúc này Cổ Thương Thiên khí lực đã không đủ để ngự động tiểu nghi kiếm. Lỗ Mộ Ảnh từ Liếu Chi Phản bên người lướt qua đem hắn một đêm cơ lấy, đạp trên hắc hỏa thẳng đến lấy Thương Đế Thành bên ngoài bay đi. "Là Mộ Ảnh." Vừa vừa đổi tới Thương Đế Thành, Hồ Linh Nhã kinh hỉ nói, "Ta liền nói Mộ Ảnh sẽ không thả Liếu Chi Phản mặc kệ." Dịch Lưu Ly hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường, Dịch Xuân Vân nói nói, "Hắn cứu ra Liếu Chi Phản, chúng ta mau rời đi nơi đây." Thanh Vân kiếm phái tu sĩ không chịu thả bọn họ rời đi, tế ra bảo kiếm ở phía sau truy kích, lại bị Tư Đồ Mộ Ảnh một thức Mộ Ảnh 3.0000 thức chém chết hơn 10 người, Hồ Linh Nhã lúc này thi triển pháp hóa thành một đạo thanh sắc binh chứng, Vân kiếm phái tu sĩ ngăn ở Thương Đế Thành bên trong. Mấy người mang theo liễu chi phản chạy ra thương đế thành. Làm sao lại để bọn hắn chạy năm? Tư Đồ Tinh Kiến nhảy ra ngoài, tức hổn hển mắng, "Cổ Thương Thiên, ngươi làm sao lại để bọn hắn chạy?" Cổ Thương Thiên án lấy ngực, liếc mắt nhìn hắn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, một tên Thanh Vân kiếm phái tu sĩ tiến lên đối Tư Đồ Tinh Kiến mặt chính là hai cái miệng rộng. Đánh Tư Đồ Tinh Kiến sững sờ ngay tại chỗ. Cổ Thương Thiên tâm lý âm thầm bất an, trở quọt về núi, hắn nếu không chết, không biết sau này sẽ cho Vân kiếm phái mang đến như thế nào rúng nếu là mình còn sống chỉ cần có Cựu Nghi kiếm tại, hắn liền không dám đến vân Hà núi Lô Mãng, nhưng một khi mình ngài nào một mạng quy tiên, bằng Cổ xương Lâm có thể đỡ nổi Liêu Chi Phản. Hắn hiện tại ngay cả một thanh cửu nghi kiếm đều điều khiển không được. Nghĩ được như vậy, Cổ Thương Thiên tâm tình lập tức ậm chậm, thậm chí không tâm tư đi quản những cái kia tư đồ thị chết sống. Cổ xương Lâm tập tến đi đến tư đồ Nguyệt Tiễn trước thi thể, đưa nàng đeo lên, từng bước một hướng Thương Đế Thành đi ra ngoài, coi như ngươi chết rồi, ta cũng muốn đưa ngươi táng tại Vân Hà núi 4. Chương 505, thanh phong từ đến. Liêu Chi Phản nằm tại một khối băng lẫnh trên tầng đá, một đầu rốn lượn dòng suối nhỏ từ thạch bên cạnh chảy qua, trong rừng rậm chim âm thanh chiêm suối nước róc rách, rất là ưu tĩnh. Tư đồ Ảnh đứng tại đá xanh một bên, Dịch Xuân Vân cùng Dịch Lưu Ly li khoanh chân ngồi tại một cây ngã xuống cổ thụ bên trên, nhắm mắt điều thức, ngăn lại ổn nguyên kiếm, kia một chút để hai người bị nội thương không nhẹ. Hồ Linh Nhã thì ngồi tại một cây mọc đầy rêu xanh gốc cây bên trên, tay nâng cầm lên nhìn xem liếu Chi Phản. Liễu Chi Phản nhị sư tỷ là Thanh Ngọc Sa xa, xa đứng ở một bên, lau sạch nhẹ nhẹ trong tay hắc kiếm. Trong rừng giữa đất trống trừ mấy người kia bên ngoài, còn có một cái tóc trắng xóa lão giả, đứng phía sau mấy cái trẻ tuổi nữ nhân. Thân Nguyên tử khoác lên Liễu Chi Phản trên cổ cái tay kia thu hồi lại, hắn thở dài một cái, chau mày mặt mũi tràn đầy đau khổ. Phi Thương hỏi nói: "Sư phụ Hẳn là ngay cả lão nhân ra ngài cũng cứu không được Liêu Chi phần sao?" Nàng hỏi lên như vậy mấy nữ nhân lập tức tất cả đều quay đầu nhìn sang, ngay cả Dịch Xuân Vân cùng Dịch Liêu Ly đều mở mắt ra. Thân Nguyên Tử đem Phật Trần nhấc vung, lắc đầu nói nói, "Tiểu tử này chết không được. Ta sống lâu như vậy còn chưa bao giờ thấy qua sinh mệnh lực ngoan cường như vậy người, bị tiểu nghi kiếm xuyên qua thân thể lại còn có thể tự hành cấp lại, trong cơ thể hắn la sát chi lực đã coi thành kiểu, trừ phi bị người chém thành muôn mảnh, nếu không không dễ dàng như vậy chết." "Vậy sư phụ vì sao thở dài?" Phi thương khó hiểu nói. Thần Nguyên Tử buồn vô nói nói, "Ta vốn cho rằng lại cùng hắn gặp nhau." Nhất định là ta nằm ở trên giường gần đất xa trời, hắn đến xem ta, lại nghĩ không giá hiện tại ta lao bất tử này còn nhảy nhót tứ mừng, hắn tiểu tử này lại nằm tại cái này bên trong, Thế sự vô thường, vô thường nhà 4. Sôi lá nhỏ giọng đối Chỉ Hoa nói thầm nói, sư phụ hai năm này càng phát ra lại nhải, cơ hồ đem thế sự vô thường bốn chữ treo ở ngoài miệng, ngôi đầu kia bạch giao bị bệnh chết rồi, hắn nói thế sự vô thường, trong viện quả mận, cây chiêu côn trùng, hắn nói thế sự vô thường, ăn gạo cơm bị cục đá lạc đến đến răng, hắn cũng nói thế sự vô thượng 5. Phi thương nghe thấy nói thầm trộm chừng một chút, Chỉ Hoa phản phất không nghe thấy rồi lá lời nói chỉ là một đôi rất là mảnh mai mắt to nhìn xem liều Chi Phản thì thảo nói, tư đồ nhị tiểu thư chết rồi, hắn hiện tại nhất định rất khó chịu, không biết hắn có thể hay không tiếp nhận xuống tới năm. Mấy người đều trầm mặt xuống, lúc này tư đồ mộ ảnh bỗng nhiên nói nói, đã điều tỉnh, còn nằm tại kia bên trong chết sao? Liều Chi Phản đích xác đã tỉnh, nhưng hắn không nghĩ tỉnh lại, không nghĩ đối mặt cái này đã không có năng khí tức thế giới, không nghĩ đối mặt cử hận, tưởng niệm, điên cuồng, cô độc năm. Liêu Chi Phản chờ mình, đem sau đưa lưng về phía mọi người. Mọi người trầm mặc, không khí ngột ngạt, chỉ có trong rừng từng gió nhẹ qua, mang đến một hơi khí lạnh chỉ có dòng suối nhỏ dốc rách chảy qua, sớt thác trong núi cô tịch. Lúc này Dịch Lưu Ly bỗng nhiên đứng lên, mặt lạnh lấy trong mắt tràn đầy thất vọng cùng bất mãn, sải bước đi hướng Liêu Chi Phản. "Lưu Ly, ngươi năm dịch xuân vân rũi rũi tay, nhưng không có ngăn được, nơi xa La Thanh Ngọc lại bĩu môi cười lạnh một tiếng. Dịch Lưu Ly đi tới Liêu Chi Phản sau lưng, còn chưa lên tiếng liền bị Tư đổ Mộ ảnh đưa tay ngăn lại, hắn không khách khí chút nào nói nói, ngươi muốn làm gì? Hắn hiện tại bộ này tang gia cho dáng vẻ có thể có làm được cái gì? Ngơ ngơ ngắc giống như một con bồn bên trong giòi bọ. ta biết Liêu Chi Phản không phải là người như thế." Tư Đồ Mộ ảnh châm chọc ngữ khí nói nói, cho nên người muốn đánh hắn hai bàn tay thức tình hắn. Ta năm, cái này không tới phiên người tới làm. Tư Đồ Mộ ảnh ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trên đời này duy nhất có tư cách làm người như vậy đã chết rồi. Dịch Lưu Ly li đỏ mặt xấu hổ nói, ai nói ta muốn đánh hắn, hắn mấy ngày không có ăn cái gì, ta, ta đến hỏi một chút hắn có đói bụng không. Thân nguyên tử Vũ vô Dịch Lưu Ly li bả bai, hắn cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn ở giữa tình cảm, xa so ngươi tưởng tượng càng sâu, đừng quấy rầy hắn, để một mình hắn lặng lặng đi. Ai, năm đó sư tỷ ta lấy chồng thời điểm, ta cũng là như vậy đạm ba thế sự vô thượng. Vô Thường Nha năm thần nguyên tử nói nói, "Đương nhiên, câu chuyện nhất truyện, ngươi vừa mới nói lên ăn cái gì, ta ngược lại là thật đói, Phi Thương, đi tìm một ít thức ăn đến. Chúng ta ăn cơm trước." "Vâng, sư phụ." Phi Thương mang theo khúc nước cùng Lạc Hà đi vào trong rừng rậm, La Thanh Ngọc núi bay cũng cùng đi theo nhập rừng rậm. Tư Đồ Mộ Ảnh nhìn xem Liêu Chi Phản bóng lưng, lại cuối cùng một câu không nói. Trên đời này hiểu rõ Liêu Chi Phản người không nhiều, Tư Đồ Mộ Ảnh hiểu rõ hắn, biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng, hắn cũng không muốn nói cái gì. Tư Đồ Mộ Ảnh cho tới bây giờ đều không phải thích quên người, người. hắn yên lặng đi ra, đứng tại dưới một thân cây trầm không nói. Chứng thấy tất cả mọi người rời xa khối kia đá xanh, Chỉ Hoa lại đi bộ bước nhỏ cúi đầu chậm rãi đi đến Liêu Chi Phản trước mặt, nàng tại suối nước bên trong rửa tay một cái khăn, lạnh ướt khăn tay đặt tại trên mặt của hắn. Liêu Chi Phản y nguyên từ từ nhắm hai mắt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. "Ta, ta có lời muốn nói với ngươi bốn." "Nam." Thấy Liêu Chi Phản không có trả lời, Chỉ Hoa háng giọng một cái, "Ngươi chớ có quên, trong thân thể ta tam tại hòa hợp đan thế nhưng là bị ngươi ăn, nếu không phải ta viên đan dược kia cứu ngươi, ngươi đã sớm chết thật nhiều năm, ngươi, ngươi thiếu ta một viên thuốc, còn thiếu ta một cái mạng bốn. Ngươi muốn cho ta trả lại ngươi sao?" Hiện tại không được." Liêu Chi Phản rốt cục nói một câu nói. "Không phải. Chỉ Hoa đỏ mặt gấp rút hô nói, "Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, mệnh của ngươi không chỉ có riêng là chính ngươi, ta cũng có phần, ngươi muốn chết trước đem ta kia phần có tới." Nói nàng dỗi ra lạnh buốt tái nhợt tay nhỏ vươn hướng Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản một cái xoay người, lại đem đưa lưng về phía Chỉ Hoa. "Ta tử không nghĩ tới chết, lo lắng của ngươi nhiều hơn." Chỉ Hoa vẹn vẹn lên miệng, "Tóm lại, ngươi không nên quá khó vì chính mình ba nhị tiểu thư khẳng định cũng không hi vọng ngươi dạng này, đương nhiên, ta cũng không hiểu rõ nàng cũng không hiểu rõ ngươi, ngươi chớ có trò cười ta tự cho là đúng." Nói nàng xoay người rời đi liếu trí phản. Lúc này trong rừng rậm truyền đến một tiếng lợn rừng ngắn ngắt chu lên, đánh vờ róc rách tiếng nước, lựa lờ phong thanh, không bao lâu chỉ thấy La Thanh Ngọc kéo lấy một đầu đen mao lợn rừng từ trong rừng đi ra, phi thương các nàng ngắt lấy không ít rau dại cây nấm, còn mang theo hai con gà rừng. Khúc Thủy Thủ bên trong nắm chặt hai con gà trứng mỉm cười nói nói, "Nghe không ra cái này gà mái còn có một tổ trứng, trứng gà làm canh cho sư phụ bộ thân thể." Thân Nguyên Tử ung dung nói nói, "Sư phụ ngươi hiện tại coi như ăn trứng phượng hoàng cũng không được việc đi bốn." Nói mọi người nhóm lửa trồng, cho lợn rừng lột ra rừng đổ vào, đầy lò sạch sẽ đặt ở trên lửa nướng lên. Không đầy một lát thịt nướng hương, khí liền tứ tràn, phi thương là cái gia vị cao thủ, xuất ra tùy thân mang theo hương liệu mối ăn rơi tại trên thịt, lại đem rau dại xé nát vùng đi lên, dầu chân nhỏ tại đống lửa bên trong phát ra tư tư thanh âm, rất nhanh mùi hương đậm đặc giữa khu rừng tàn mở. Mấy người ngồi vây chung một chỗ, cắt xuống lợn rừng hình mùi thơm khắp nơi, dầu chân nóng ánh thịt nướng, bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Chỉ Hoa hai tay giơ một cái đùi gà, đặt ở bên miệng miệng nhỏ gặm, bộ dáng giống như một con ăn quả hạch con sóc, lúc này bỗng nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm. Cho ta cùng một chỗ thịt. Chỉ Hoa quay đầu ngửa mặt nhìn lại, trông thấy Liêu phản mặt tái nhợt. Nàng sửu suốt, miệng mở rộng vô ý thức đem tay bên trong cắn hai ngụm đùi gà đưa tới. Liêu Chi Phản tại bên người nàng trên cành cây ngồi xuống, mấy ngụm liền đem đùi gà ăn hết sạch. La Thanh Ngọc dùng dao cắt lấy một khối lớn thịt ba chỉ đưa cho hắn, Liêu Chi Phản mấy ngụm ăn sạch, nàng lại cắt xuống một đầu heo bắt chân, yên lặng đưa cho Liêu Chi Phản, sắc mặt bình tĩnh thần sắc thản nhiên. Không một người nói chuyện, chỉ có đống lửa thanh âm cùng nhấm nuốt thanh âm. Cái thứ nhất mở miệng chính là Tư Đồ Ảnh, làm dự tính tốt rồi. Liêu Chi Phản gật gật đầu, thanh khẳng khẳng, làm tốt. Tư Đồ Ảnh gật đầu, liền không có lại nói cái gì, cũng không có hỏi Liêu Chi Phản đánh tính là cái gì dự định. Ngươi làm tính toán gì?" Dịch Xuân Vân hỏi ra mọi người nghi hoặc. Liêu Chi Phản ngẩng đầu suy nghĩ một chút, ăn trước nó no bụng. Sau khi ăn xong đâu? Dịch Xuân Vân không chịu từ bỏ tiếp lấy truy vấn, "Đi tìm nào? Về sau đâu? Giết người?" Dịch Xuân Vân sắc mặt âm trầm xuống, "Ngươi có thể giết sao? Giết không được vậy liền cùng có thể giết thời điểm lại giết." Hắn câu nói này để Dịch Xuân Vân tâm thoáng buông xuống, nàng trong lòng dĩ nhiên dâng lên một vòng nhiều năm chưa từng có mẫu tính nữ tình, nàng lướt ve một chút Liêu Chi Phản đầu, hài tử đang thương. Nhưng Liêu Chi Phản ánh mắt lại lóe lên một cái, hắn nói hoang, "Khi tìm thấy con ác thú đao trước đó, Hắn muốn đem nguyện tiền thi thể đoạt lại. Trong rừng dâng lên một trận gió, gợi lên lay động đống lửa, đống lửa khiêu động ngọn lửa biến thành quỷ dị lúc sắc. Có yêu tộc tới. Phi Thương nói nói, ta nghe được yêu loại hương vị. Nàng cảnh giác đứng lên. Lúc này chỉ thấy trong rừng trong bụi có chuyển đến một trận dị giáo tiếng vang, tựa hồ có một con dã thú từ có khoa cùng trong bụi cỏ băng băng mà tới. Hồ linh nha đứng người lên cười nói, đừng khẩn trương như vậy, là tộc nhân của ta, hẳn là tới tìm ta. Một con màu đen hồ ly tử trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, ở trước mặt mọi người hóa thành một cái 7 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Tiểu nữ này chính là lúc trước bọn hắn vượt qua Mộc Lan Hải lúc hóa hình con kia tiểu hắc hổ, nàng nhận ra Liễu Chi Phản cùng Dịch Xuân Vân bọn hắn, trông thấy Linh Nhã sau nữ hải nhíu mắt sáng dựng lên, nhưng lập tức sắc mặt nhưng lại là tái đi, chạy đến trước mặt nàng khóc nói: "Tộc trưởng tỷ tỷ, tộc trưởng tỷ tỷ, không tốt, Thánh Sơn bị người tấn công." Hồ Linh Nhã nghe song sắc mặt chính là biến đổi, gấp giọng hỏi nói: "Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói, Thánh Sơn bị ai tấn công rồi? Tây Quốc người?" Tiểu Hồ li lắc đầu thuốc thít nói: "Không phải Tây Quốc người, là yêu tộc, Cửu yêu vương cùng Hải ngoại Tam Sơn đại yêu nghe nói chúng ta hồ tộc tìm được Thánh Sơn, bọn hắn liên hợp lại tấn công Thánh Sơn." Muốn chiếm cứ đại thánh di hải, tộc nhân cùng la sát phong nhân loại ngay tại thánh sơn chống cự, hồ chi lam để ta ra tới tìm người, không biết hiện tại thánh sơn thế nào bốn. Hồ Linh nhã sắc mặt nháy mắt thương bạch như tuyết. Kiểu châu tứ phương yêu vương cùng hải ngoại tam sơn đại yêu đều là yêu tộc bên trong tiếng tăm lừng lấy một phương đại yêu quái thuộc khắp thiên hạ yêu tộc tổ tông cấp bậc yêu quái, có thậm chí đã sống qua 10.000 năm, nhất là hải ngoại tam sơn đại yêu, cơ hồ mấy ngàn năm không bước vào lục địa, nghĩ không ra lần này vì yêu tộc th Linh Nhã trong lòng chợt nhớ tới ngày đó cái kia tự xưng thiên hạ thứ nhất nhiều sĩ lao đầu nhi từng nói hồ tộc sẽ co gận sóng, còn khuyên mình nhanh chóng về Tây Quốc, nghĩ không ra vậy mà quả thật bị hắn nói chúng. Hồ Linh Nhã trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Tư đồ mộ ảnh lạnh giọng nói nói, bây giờ đi về cũng chưa mượt lắm. La sát phong tu sĩ không có dễ dàng đối phó như vậy. Hắn nhìn một chút liêu chi phản nói nói, ta phải cùng Linh Nhã về Tây Quốc, không thể tại cái này bên trong giúp ngươi. Dịch Xuân Vân cũng nói nói, biết quay lại, yêu tộc Thánh Sơn cũng là La sát phong nơi sống yên ổn, tuyệt không thể để người khác cư đi, ta cũng phải trở về chủ trì đại cục, nếu không Dịch Thu Thủy tiện nhân kia tất nhiên kiên trì không đến, ngươi tại cái này bên trong trước chờ thêm một chút thời gian, chờ chúng ta đánh lui bầy yêu, lại tới giúp ngươi. Dịch Lưu Ly nói nói, nương, ta lưu tại cái này bên trong giúp hắn, các ngươi trở về đi bốn. Lúc này Liễu Chi phản ngẩng đầu nói nói, các ngươi ai cũng khỏi phải lưu lại, ta một người thuận tiện. Mặc khác bốn thần nguyên tử sư phụ cùng mấy vị sư tỷ cũng được cùng các ngươi đi Tây Quốc, ảnh, chiếu cố tốt bọn hắn. Thần Nguyên Tử cười nói, "Hảo tiểu tử, như vậy vội vã đẩy ra ta, ngươi không sợ Lao phu đi theo đám bọn hắn đi Tây cốc chết tại những cái kia yêu tộc trong tay bị bọn hắn luộc rồi ăn rồi?" Liêu Chi phản khinh thường cười cười, một đám da yêu tích lũy gà mao góc cái phất trần, "Cái gì tứ phương yêu vương, cái gì Tam Sơn đại yêu, không thành tài được, có mộ ảnh cùng linh nhã tại là đủ. Ngươi tự tin như vậy?" Liêu Chi phản ngẩng đầu nhìn Thần Nguyên Tử nói nói, "Nếu là ta nói sai, sang năm ta sẽ cho ngươi vía ngộ mã." Thần Nguyên Tử đem trong tay xương ở Liêu phản trên đầu. Chương 506, vụ trời. Thiên Phong, lên trời đỉnh. Mấy ngàn cấp trên thềm đá truyền tới một đơn điệu tiếng bước chân. Một nam tử áo đen chậm rãi leo núi, tại kinh lịch sau ba canh giờ rốt cục đạp lên cuối cùng cấp một thiên đá, lúc này sắc trời đã hướng muộn, hoàng hôn hoảng hồn đem một sợi dư huy quang tại lên trời đỉnh thi giải động đóng chặt trên cửa đá. Thạch trước cửa đứng đấy ba nam ba nữ, nhìn qua nam tử áo đen kia lộ ra trầm thấp ẩn ý, trong mắt lại ẩn dấu đi một vòng cảnh giác cùng sợ hãi. Chỉ thấy người tới thân trên một kiện màu đen bó sát người không có tay nắm bảo, lần sau rất dài thẳng đến đầu gối, thân dưới rãi đen, trên bàn chân cột kim sắc sạc đỏ, tóc rất dài rất loạn rất rầu rất bẩn, tại trên trán lại quấn lấy một đầu miếng vải đen, phía trên mơ hồ có vết máu đỏ sẫm. Hắn từng bước một đi đến thềm đá, hai tay một tay nắm lấy một thanh kiếm, một cái tay kéo lấy một cây trường thương. Trên thân kiếm có máu, mũi thương bên trên quấn lấy một sợi nhún màu tóc. Trước cửa đá dâu dài trung niên trông thấy trong tay hắn một kiếm một thường, không khỏi vì chi biến sắc, kinh tước, bay lòng. Cái này hai kiện binh khí đúng là hắn sư huynh cùng sư tỷ bản mệnh pháp bảo, cũng là uy lực binh khí mạnh nhất. Người đem đại sư huynh của ta cùng tam sư tỷ như thế nào rồi? Chết. Nam tử từ tổ nói, ngươi bốn người giết bọn hắn. Người tới dừng bước, lại không trả lời hắn chất vấn, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút sáu người sau lưng cửa đá, lại nhìn một chút cửa đá bên cạnh đê đá, thi giải động 4 đây chính là Tiên Nhân Phong cấm địa thi giải động A5. Hắn không để ý sáu người kia, trực tiếp hướng ủ tính trong cổ động đi đến. Trong sáu người nhiều tuổi nhất vị kia dâu dài trung niên một bước cạn ở trước mặt hắn, nghiêm nghị nói, "Liễu vô đạo, ta Tiên Nhân Phong cùng ngươi La Sắt Phong nước giếng không phạm nước sông, hôm nay ngươi sông sơn dưới người, chẳng lẽ còn muốn tiến vào ta tông cấm địa không thành, ngươi cũng không tránh khỏi quá đi." Liêu Chi phản thu hồi ánh mắt tại hắn thân bên trên nhìn một chút. Sư huynh của ngươi sư tỉ cản con đường của ta, chết còn không phải đáng đời sao? Ngươi cả ngươi cũng chết. Tông môn cấm địa, coi như bỏ mình cũng tuyệt không thể để ngoại nhân bước vào nửa bước vuông râu dài trung niên lệ quát một tiếng, thế ra pháp bảo Hỗn Nguyên Phích Lịch kiếm, một thanh mang theo lôi hỏa điện quang trưởng kiếm màu tím từ phía sau hắn trong vỏ kiếm bay ra, thiên nhân trầm lòng. Từ kiếm mang theo Phích Lịch lôi đỉnh thẳng đến Liêu Chi phản đánh tới, Liêu Chi phản ngâng lên tay trái trường đương, thay đổi đầu thương đối kia râu dài nam trung tay ném ra ngoài. đột nhiên im dừng, điện biến mất, râu dài nam tử bị trường thương tại tấm bia đá kia bên trên. Trần to mắt nhìn Liêu Chi Phản, chết không nhắm mắt. Liêu Chi Phản quay đầu nhìn một chút còn lại 5 người, hỏi nói: "Các người sư tổ bất tử đạo nhân gió trúc tuyết có phải là liền tại bên trong bế quan?" Lên trời đỉnh một trận gió thổi qua, trả lời Liêu Chi Phản chính là một đầu màu lam dây lụa, trong 6 người một cái tuổi trẻ nữ tử cắn răng khua lên dây lụa hướng Liêu Chi Phản trên thân quân đi. Liêu Chi Phản ánh mắt tối xâm lại, trong tay kêu bảo kiếm kinh tức tại tay hắn bên trong hàn quang lóe lên, một tiếng hét thảm, kia nữ tu sĩ Trán Nhi bị trưởng kiếm xuyên thấu, máu tươi cùng óc nhuyễn tại pháp bảo của nàng biển xanh lang bên trên, đem màu lam dây lụa thành tự sắc. Hắn quay đầu nhìn về phía còn lại bốn người. Bốn người mặt như màu đất, cái trán mồ hôi chảy ròng, một cái trẻ tuổi nhất thiếu nữ sắp nhiên nhẹ gật đầu, "Vâng. Nghe nói các ngươi tiên nhân phong có một quệ gì bảo, tên là Quy Khư Cổ Quan, người thi thể để vào trong đó có thể bất hủ bất hủ." Thiếu nữ kia ha to miệng, mặt tái đi không nói nên lời, liếc chi phản khỏe miệng giật giật, nhíu mày lộ ra bất mãn chi sắc, kiếm trong tay chậm rãi giơ lên, lúc này một cái khác sư huynh bộ dáng người cản ở trước mặt nàng nói nói, "Thi giải động là cửa đá cấm địa, chúng ta cũng chưa từng đi vào qua, chỉ biết thủy tổ ở bên trong bế quan, có hay không Quy Khư Cổ Quan ta cùng cũng không biết, người đi hỏi một chút sư phụ hắn có lẽ biết được." Liêu Chi Phản nhíu những mày, nghĩ không ra bị ta hút khô chân nguyên đốt thành cho bùi kia lao bà là các ngươi sư phụ bốn. Sư phụ nàng bị r짓 bốn nữ tu sĩ giật nảy cả mình, kinh hô một tiếng, nương bốn con mắt đảo một vòng liền hôn mê bất tỉnh. Liêu Chi Phản không để ý tới không hỏi mấy người kia, đi đến thi giải trước động ngẩng đầu nhìn. Trong tay kinh tốc kiếm một kiếm bộ tới, cửa đá từ giữa đó vỡ ra, kinh tốc kiếm lướt kiếm quan xoắn quang huy ảm đạm, cửa đá sau một lúc lâu mới từ hai nửa biến thành mấy chục khối đá tán rơi xuống đất, Liêu Chi Phản bước tiến vào u ám không ánh sáng của động. Cổ động rất cổ lão, có nhàn nhạt tiếng nước chảy cùng giọt nước từ trên trụ đá nhỏ xuống tiếng vang. Lộ ra bên trong càng phát ra yên tĩnh, một luồng khí lạnh từ bên trong đập vào mặt. Thi giải động cũng không phải là rất sâu, so liếu Chi phản tưởng tượng muốn cả nhiều, cũng ít hơn nhiều. Bên trong rất tối, duy nhất một chùm quang mang là từ trên hang đá một cái mảnh tiểu nhân khe hở ném tiến đến một sợi ánh nắng, chiếu sáng địa phương lớn bằng bàn tay. Nhưng Liễu Chi phản lại thấy rõ, kia buộc lớn cỡ bàn tay ánh nắng bắn ra tại một cái quan tài đồng cao cổ phía trên, đồng quan cũng không phải là rất lớn, vừa vặn có thể nằm tiến vào một người lớn nhỏ, phía trên khắp đầy cổ lão phù triện cùng ký hiệu, có chút ký hiệu liền ngay cả biết được cổ đại văn tự Liễu Chi phản đều không nhận ra. Toàn bộ đồng quan tản ra hơi lạnh thấu xương, cái này trong động băng hàn chính là từ đồng quan bên trên phát ra. Hắn đi đến đồng quan trước, tiếp lấy kia bôi hảo quang nhỏ yếu cẩn thận hướng đồng quan bên trên nhìn lại, hắn đưa tay đem đồng quan cái nắp lật ra. Một tiếng tiếng vang trầm nặng, cái này đồng quan không biết bao nhiêu năm không có bị mở qua, nắp quan tại cùng quan tại thể ở giữa cơ hồ đều bị cho bụi phong bế, nắp quan tại bị Liêu Chi phản đẩy xuống dưới. Lộ ra bên trong nằm cố kia không biết sinh tử làm nhân thân thể. Kia là một cái còm nhom lão nhân tóc trắng, mặc trên người hoa tinh mỹ quần áo chỉ bất quá y phục này trong không khí trong chớp mắt liền hóa thành cho bụi, lộ ra lão giả một thân màu xám đen khô quắt ra thịt. Liêu Chi phản cảm thấy đây là một cỗ thi thể, thế là hắn đưa tay kéo kia thây khô tay, muốn đem hắn tử trong quan tài ném ra, lúc này bỗng nhiên kia thây khô thân thể bỗng nhiên nói chuyện. Thanh âm kia tựa như một khối ngàn năm thuộc ra bị trên sa mạc thô lệ gió thổi vang. Lão phu đã tại cái này thi giải trong động bế quan 150 năm hơn, nghĩ không ra cái này hơn 100 năm ở giữa, thiên hạ lại ra người như vậy trẻ tuổi tà đạo cao thủ, có thể lẻ loi một mình giết tới tiên phong, đến đến trước mặt Lao phu. Tu vi như vậy cũng là bất phàm. Ngươi có thể đi đến cái này bên trong, nói rõ ta những cái kia đồ tử đồ tôn bất là chết chính là bại trong tay ngươi." Lão phu sớm liền không lại hỏi đến hậu bối ở giữa sự tình, nhưng ngửa như thế khi nhục ta tiên nhân phòng, xem ta chẳng khác gì không có gì, như vậy quái đản bá đạo, lão phu nhưng lại không thể không giáo huấn ngươi một phen. Liêu Chi phản không nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Tiệp Thầy Khô nói tiếp, nhìn ngươi khí tức, chắc là La sát phong người, La sát phong La sát đốt mạch trải qua âm độc quỷ dị, có một không hai thiên hạ, nhưng người trong thiên hạ chỉ biết La đốt mạch qua đốt mạch tiên thần khó phòng, lại không biết ta tiên nhân phong tuyệt tử mạch không thua La sát đốt mạch trải qua. Nói chỉ thấy kia đồng quan bên trong thây khô đỗng nhiên chậm rãi nô ra một con tay khô héo. Liêu Chi Phản đột nhiên cảm thấy từ kia thây khô thân bên trên chuyển đến một cố cực kỳ nồng đậm tử khí, cái này chờ chết khí so với minh giới quỷ tay phải dưới những cái kia quỷ vương cũng không chút thua kém. Những cái kia vô hình tử khí cực kỳ âm hàn, đem trung quanh tất cả sinh khí toàn bộ hấp về sạch sẽ, trong cổ động không nhiều vài quặng phát sáng loài nấm nháy mắt khô héo, Liêu Chi Phản chỉ cảm thấy từ trong cơ thể mình tuôn ra từng đạo sinh mệnh chi khí bị hắn hút đi. Hắn bị tử khí bao phủ, toàn thân đều bị tử khí khóa chặt, lại nhiên vô pháp động tác nửa phần co như tư đồ sư thấp cũng đừng hòng từ lao phu tuyệt tử mạch bên trong đào thoát, người trẻ tuổi, khí tức của ngươi về ta. Liêu Chi phản không có tránh càng không có trốn, thấy làm Thi nho ra một cánh tay, hắn cũng đồng thời duỗi ra một cái tay, cùng kia thây khô bàn tay chậm rãi đối lại với nhau. Thật giống như nhẹ nhàng một cái vỗ tay hờ hận. Một khắc đồng hồ về sau, Thi Giải trong động đi ra một sắc mặt tái nhợt nam tử, sau lưng có một bộ quan tài đồng tao cổ, chậm rãi đi xuống tiên nhân phòng, tiên nhân phong còn lại bốn tên tu sĩ liếc nhau một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, mấy người chạy tiến vào Thi Giải động, chỉ nhìn thấy u ám trong động, tán lạc vài đoạn khô quắc thi thối. Thì khối giống như bị nhân sinh xé sắt nát, chỗ đức còn có hắc khí mơ hồ có thể thấy được. Thanh Vân kiếm phái chố Vân Hàn núi, quanh năm lồng vụ không tiêu tan, ở đất hàn thanh lãnh, qua tháng chín trạm vọng tối lúc phân hạ sương càng khiến người ta cảm thấy băng lãnh thấu xương. Hai tên thanh y thị nữ từ sau đỉnh núi một gian phòng trúc bên trong đi ra, một nhân thủ bên trong nâng hay, phía trên là rượu ngon món ngon, một người khác quay người đem cửa nhẹ nhàng cài đóng, hai người bước chân nhẹ nhàng đi xuống ngón lượn thềm đá, chuyển qua một đầu khe nước, trước mặt là một cái sương mù lượn lờ một viên, vách đá đứng tại trong viên, pha tạm trên tấm bia lấy kiếm, kiếm danh tự. Bưng cái nữ nhân bị lạnh xương ngủ đánh vào người, tâm trầm mộ viên để nàng nhịn không được run lợn cập, bước chân không khỏi nhanh mấy phần, nàng thở dài nói nói, nhị công tử đã mấy ngày không có ăn cái gì, tiếp tục như vậy hắn làm sao chịu được được. Một người khác rụt lại bà vai lắc đầu nói, chẳng những không ăn cái gì, còn ở lại chỗ này phía sau núi trong mộ viên ở lại, ngay khác tỷ tỷ nói tại cái này ở đây thời gian lâu dài sẽ bị âm khí ăn mòn thân thể sinh bệnh, thật không biết kia tư đồ thị nhị tiểu thư có gì cùng phong thái, lại để nhị công tử như thế si mê, ngay cả chết đều vì nàng thủ mộ bốn nói trên mặt nàng có chút ghen cùng ghen tỷ trợn mắt. Khai thị nữ nói nói, lời này ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng có để công tử nghe thấy, nếu không hắn nhất định sẽ nổ đầu lưới của ngươi, chuyện này ngay cả tông chủ đại nhân đều ngăn cản không được, có thể thấy được nhị công tử là quyết tâm, ai muốn nàng thở dài, từ lúc từ Thương Đế thành trở về, toàn bộ Thanh Vân kiếm phái đều biến phó bộ dáng, nhị công tử một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, tam tiểu thư vì cái kia tư đồ thị ma đầu cả ngày hốt hoảng, liền ngay cả tông chủ đại nhân có lẽ lâu chưa từng xuất hiện, tiếp tục như vậy thật không biết Vân Hà núi sẽ xảy ra chuyện gì. Ta nghe nói tông chủ đại nhân đang lúc bế quan, nghe nói chúng ta Thanh kiếm phái cửu nghi kiếm tại Thương Đế thành bị người bẻ gãy Nàng nói còn chưa dứt lời, Khai nữ nhân liền đè lại miệng của nàng, Khẩn Trương nói nói, loại chuyện này nhưng không nên nói lung tung, bị người nghe thấy chúng ta đều sống không được. Nàng nhìn chung quanh một chút, Tịch Liêu Mộ Viên cũng không có người thứ ba, nhưng nàng lại cảm giác càng phát ra ấm lánh, giống như có một tầng kiếm chế bóng tối ngay tại hướng lấy bọn hắn tới gần, lạnh quá, chúng ta nhanh lên một chút đi thôi, ngày mai liền khỏi phải chúng ta đến đưa cả bốn. Hai người không nói thêm gì nữa, tăng tốc bước chân hướng phía trước núi chính điện đi đến. Thanh Vân kiếm phái mộ viên hẻo lánh nhất một cái góc, có một cái ngôi mộ mới, ngôi mộ mới không có mộ bia, lại có một cây chiêu hồn phiến cắm ở phần mộ bên cạnh chiêu hồn phiên bên trên không phải kinh quyển cũng không phải vải trắng, mà là một kiện đỏ chót áo cưới, tại trong xương mù dày đặc lộ ra yêu dị mà chói mắt. Ngôi mộ mới trước áo cưới dưới, một nam tử quý gói trước bộ phần, bên người đặt vào một bộ quan tài đồng tao cổ. Hai tay của hắn cào lấy phần mộ mộ thổ, giống như một con điên cùng chó hoang tại đào lấy mới tử chi người phần mộ, rất nhanh ngôi mộ mới liền bị hắn gỡ ra, lộ ra bên trong một bộ bọc lên hàn khí quan tài. Hắn lướt đi quan tài bên trên bụi đất, trông thấy quan tài bên trong lặng, lặng tựa như ngủ nửa tử. Kia quan tài là hơi mở, bóng như gương, phía trên hàn khí mờ mịn, vòng quanh, quanh quan tài theo điểm không thôi. Nam hải ngàn năm hàn ngọc, một khối đáng giá ngàn vàng, người đeo tự mang hàn khí, đứng trong liệt hỏa mà liệt hỏa bất sâm, bị xương lạnh loại pháp quyết tu sĩ cho rằng là cực phẩm vật liệu lợi khí, không chỉ thanh vân kiếm phái từ cái kia bên trong phải là như thế lớn một khối hàn ngọc điêu thành một cố quan tài. Nếu là bị những cái kia âm hàn loại pháp quyết người tu hành biết được lớn như thế một khối hàn ngọc thành một bộ chôn dưới đất quan tài, chỉ sợ phải lớn hô phung phí của trời. Nam tử áo đen đưa tay trên quan tài đè xuống, một đoàn hỏa từ trong lòng bàn tay hắn giấy lên, ngáy mắt đem hàn ngọc quan tài bao khỏa ở bên trong. Choi mở ngọc quan tài bên trên xuất hiện từng vết nước, tựa như giàn nước đại địa, nhẹ nhàng đụng một cái liền vỡ thành vô số mất đi màu sắc khối vụn. Hắn đem bên trong nữ tử ôm ra, sau đó chăm chú ôm ở mang bên trong. Miệng bên trong không biết thì thầm cái gì. Một lát sau hắn mới mở ra bên người quan tài đồng theo cổ, đem thi thể nhẹ nhàng bỏ vào, sau đó đóng lên đồng quan biến mất tại Vân Hà phía sau núi núi vô tận trong sương mù dày đặc. Vân Hà núi trong mộ viên phòng trúc nhỏ bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng cái bàn bị đụng ngã thê lương một bóng người phá tan cửa vào ra. Chỉ gặp hắn hình dung tiểu mặt mũi tràn đầy tròng râu, trên thân còn có một khối mồ hôi vị chỗ nhi. Hắn hoảng sợ bốn phía nhìn toán qua, sau đó điên cũng như chạy hướng mộ viên cái kia ẩn nấp nơi hẻo lánh. Kia nơi hẻo lánh là phụ thân cổ thương tiên sẽ không chú ý tới địa phương, nhưng là trong lòng của hắn nhất không cách nào coi nhẹ địa phương, hắn chạy đến kia bên trong, chỉ nhìn thấy một cái bị đào lên phần, cùng một chỗ màu đỏ áo cưới mảnh vỡ. Cổ xương lâm co quắp quỳ trên mặt đất, hai tay bụm mặt nghẹn ngào khóc lên, đầu của hắn chậm rãi thấp chôn tiến vào trong đất bùn, toàn thân run dậy không ngừng, thanh âm như một giọng chu lên sắp chết chó. Nhưng mà hắn khóc khóc, bỗng nhiên thanh âm dần dần trở nên cao, trở nên điên cuồng mà nga ngược, trở nên càng lúc càng giống tiếng cười, hắn vậy mà bắt đầu cười. Cười to, cùng Thiếu, cười quái dị bốn. Lúc này sau lưng chuyển tới một nhẹ nhàng bước chân, một cái tuổi trẻ tay nữ nhân bên trong mang theo một cái hộp đựng thức ăn đi tiến vào mộ viên, chính trong thấy hắn điên cuồng cười to, nữ nhân không khỏi giật nảy mình, nhị công tử, người làm sao bốn? Nghe thấy kêu gọi, Cổ Sương Lâm ngẩng đầu, lộ ra một đôi tinh hồng con mắt, ánh mắt kiệt như là dã thú. Dọa đến nữ nhân liên tiếp lui về phía sau, Cổ Sương lắm hắc hắc cười quái dị, con mắt màu đỏ bên trong lộ ra một vòng dâm tà quái mang, hắn hai bước vọt tới đưa nàng trong tay hộp cơm đổ nhào. Cổ Sương Lâm ngón tay rất dài, bên trong nhồi và bồn, hắn cuồng bạo xé mở nữ nhân quần áo. Ngón tay vạch phá nàng, tiểu nộ lằn ra, cũng bẻ gây móng tay của hắn, từng hàng vết máu tại nữ nhân trên người lưu lại, không biết là cổ xương lắm hay là nữ nhân mình. Nhưng hắn không quan tâm, hắn một bên cười to một bên đem nữ nhân theo trên mặt đất, hắn không quan tâm cái này bên trong là thành vân kiếm phái lịch đại tổ sư mộ địa, không quan tâm cái này bên trong là hắn mẹ ruột an nghỉ chỗ, hắn đã quên đi mình là ai, hắn hiện tại là từng con có phẫn nộ cùng nóng nảy, bị dục diễm đốt rủi lý trí dã thú. Chương 507, huyết đạo ký sinh. Cách Thương Lộ Sơn 300 chỗ, có một đầu kéo dài khoảng 50 dặm khen núi, tên là thành khê khê khen khe núi nam bắc đi hướng. Hai bên là hở ra dốc đứng vách núi, trong vách núi ở giữa chạy qua một dòng sông nhỏ, tên là Thanh Khê, nước sông rất là thanh tịnh, ngọt mà tinh khiết, dân bản xứ nhiều tới đây gánh nước uống, trên vách núi sinh trưởng một loại dược thảo kim sắc cỏ, có kéo dài tuổi thọ công hiệu, bởi vậy dân bản xứ chọn thêm tập thảo dược bán cho Thanh thủy quận bên trên đại hộ. Nhận ra, ích lợi có chút khả quan. Tại Thanh Khê khe cuối cùng có một chỗ phương viên khoảng mười mấy rặng chập viện, là thương lộ sơn phụ cận một cái môn phái nhỏ sở tại địa, tên là bạch Khê tông, có mười mấy cái đám đệ người, một chút phương pháp tu hành, ngày thường bên trong cùng trùng quanh bạch tính cũng bình an vô sự. Bạch Khê Tông đi lên số mấy đời, ngược lại là cùng bảy đại phái một trong thủy phái có chút nguồn gốc, một cái bởi vì vi phạm sư môn lệ cấm, tự tiện tham dự cái nào đó vương quốc đoạt trữ chi tranh mà bị trục xuất sư môn thủy phái tu sĩ tại Thanh Khê Khê thành lập Bạch Khê Tông. Một ngày này Bạch Khê Tông bốn tên đệ tử đi tới Thanh Khê Khe sư phụ tìm kiếm thảo dược, bốn người ba nam một nữ, nữ dáng rất có chút kiều mị, khóe mắt đuôi lông mày phong tình và trùng, ba nam tử bằng tuổi nhau, 20 tuổi ra mặt, một cái vóc người cao lớn mày rậm mắt to, một cái tuấn lãng sái, mắt như tinh, chỉ có người thứ ba dáng người gầy nhỏ, hẹp vai bắt tự mày Ngài thường bên trong tổng thụ các sư huynh đệ khi dễ, ngay cả sư phụ sư thúc cũng gặp hắn không thích. Bốn người tới thanh khe khe phía đông dưới vách núi, hẹp bả vai đệ tử mình đi ở phía sau, ba người khác đi ở phía trước, lời nói thật vui, không có chút nào để ý tới phía sau sư đệ, phản phất đi theo phía sau chính là một con chó. Sư huynh, ngươi nhìn kia bên trong có một con cá, ngay tại phun một đầu. Nữ tu sĩ cởi chỉ vào thanh khê bên trong một con cá nói, "Tuấn Lãng nam tử lúc đầu, đáng tiếc nói nói, chính là quá tiểu, không phải bắt trở về phối hợp dược thảo đúng lúc là một nồi tốt canh." Người cao mày trầm đệ tử quay đầu nhìn theo sau lưng không có tiếng tăm gì sư đệ, nhếch miệng, mấy ngày nay cơm ta ăn càng ngày càng khó ăn, nhất định là kia tiểu tử lười biếng không hào hảo nấu cơm. Cũng trở về nói không chừng còn phải giáo hơn hắn một phen. Nữ nhân khỏe miệng có chút bốc lên, làm bộ giận buồn bực bạch nhăn nói, ngại khó ăn vậy chính ngươi làm tốt, không muốn tổng khi dễ tiểu sư đệ. Theo ở phía sau thiếu niên nghe thấy sư tỷ tại nói đỡ cho hắn, khuôn mặt lập tức hơi đỏ lên, túi đầu vụng trộm nhìn trang điểm lộng mỹ sư Tam sư tỷ là tông chủ nhất sư phụ yêu thích nữ đệ tử cũng là tất cả các sư huynh đệ ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, vóc người đẹp, tu vi lại cao, hay là sư phụ một cái bà con xa chất nữ, hắn mặc dù tại tông môn chuẩn bị bị bắt nạt, nhưng tâm lý đối nàng từ lâu ngầm sinh tình cảm, cho nên nghe thấy tâm lý âm thầm thích sư tỷ che chở hắn, thiếu niên lập tức cảm giác có chút không biết làm sao. Nhưng mà nữ nhân lời kế tiếp, nhưng lại để thiếu niên vừa mới bay bổng lên tâm tình lập tức thấp hạ xuống, chỉ nghe sư tỷ nói tiếp, Hoa nhăn người này dài gầy nhỏ, tu vi lại kém cỏi, mặc dù tên là Hoa Nhan nhưng lại bởi vì xấu xí mà không khai sư phụ chào đón, ta nhìn các ngươi bình thường luôn luôn khi dễ hắn, Cẩn thận hắn tại cơm bên trong hạ độc độc chết các ngươi những này thằng đốc." Nói nàng làm cái mặt quỷ, khóe miệng hướng sau lưng nổ một chút. Tuấn Lãng nam tử lắc đầu mỉm cười, kia mày rậm nam tử lại cười to một tiếng, quay người hỏi Hoa Nhan, "Tiểu sư đệ, sư tỷ của ngươi sợ ngươi hạ độc chết chúng ta, ngươi biết sao?" Hoa Nhan cúi đầu, sư đệ không dám hắn cảm giác được sư tỷ chính đang nhìn mình, ngày thường bên trong tại trong tông môn nàng là khinh thường tại nhìn mình một chút, tâm hắn bên trong đột nhiên dâng lên một cố khí, lần đầu tiên ngay trước sư tỷ mặt mở cái trò đùa, huống chi coi như sư đệ nghĩ, cái này bên trong cũng tìm không thấy có thể hạ độc chết các sư huynh độc dược nha. Nhưng mà chuyện cười của hắn cũng không có gây nên bao nhiêu tiếng cười, vị kia tiểu mỹ sư tỉ hai tay ôm ở trước ngực, dùng chuyển du dò xét ánh mắt nhìn hắn, mày dầm nam tử lại sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hai bước đi đến Hoa Nhan trước mặt, thật sao, Người bản sự tăng trưởng nha. Sư huynh ta ba cái. Mày rậm sư huynh một quyền nện ở Hoa Nhan ngực, đem hắn đánh bay xa ba trượng, Hoa Nhan nôn một đ máu, cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức vô so, giống như muốn xé rách. Tuấn Lãng nam tử giữ chặt còn muốn động thủ sư đệ lắc đầu nói, được rồi, chính sự quan trọng, trước thay sư phụ tìm giúp đi, trở về lại thu thật ngươi. Mày rậm sư huynh nói, Cô mỹ nữ tử nhếch lên khỏe miệng cười cười, giọng dịu dàng nói, nhìn người đem sư đệ tổn thương, "Cẩn thận hắn trở về hướng sư phụ cáo trạng." "Ồ, vậy ta nổ đầu lưới của hắn." "Ngươi nhổ đầu lưới của hắn, về sau hắn nấu cơm nếm không ra hương vị, kia ha không càng khó ăn hơn." Sư tỷ cười nói, nữ nhân này nhìn như ôn nhu thể lượng, kỳ thực tâm địa ác độc, mỗi câu lời nói đều nhằm vào Hoa Nhan, tổng đang vô tình hay cố ý ở giữa châm ngòi hai người kia đối Hoa Nhan địch Tuấn nam tử ngẩng đầu mắt nhìn một chút vách nhiên tại cổ cây thanh thúy tươi tốt trên vách núi hiện lên một vòng hồng cùng chung quanh màu xanh biết rất là không hợp, hắn nhíu nhíu mày, quay đầu đối sư muội hỏi nói, "Chỉ sư muội, ngươi trông thấy trên vách núi kia bôi hồng con sao?" "Hồng quang?" Nàng ngầm đầu nghi ngờ nhìn lại, quả nhiên có một vệt đỏ ngữ mơ hồ đang nháy, nàng trầm ngâm một lát bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thấp giọng nói nói, "Vương sư huynh, ta trước đó vài ngày nghe người ta nói, có người tại Thanh khê khe Khê bên trong phát hiện huyết ý cỏ, huyết ý có thế nhưng là luyện đan cực phẩm dược liệu, tại đan quyết có thể đổi lấy không ít tốt đan dược, chẳng lẽ đây là một gốc huyết ý cỏ?" Tuấn Lãng Nam thử lắc đầu, "Ta lại là chưa từng nhận ra huyết ý cỏ, bất quá ta nghe nói cái này huyết ý cỏ sát khí nặng." Nếu như không được phương pháp liền mạo muội ngắt lấy, rất có thể sẽ bị sát khí xâm nhập kinh mạch, lưu lại nội thương thai hoàng ẩm. Mày dầm đệ tử nói nói, không vào hang cọp làm sao bắt được có con, không bất chấp nguy hiểm sao được bà bối, các ngươi ở chỗ này trở lấy, ta đi lên xem một chút. Hắn vừa muốn đi, chỉ sư muội lại kéo hắn lại, lắc đầu ánh mắt có chút hướng sau lưng liếc một cái, thanh âm cực nói nhỏ nói, sư minh làm gì mạo hiểm đâu. Mày Dậm sư minh sững sốt một chút, lập tức hiểu, cười nói, cũng thế, tiểu sư đệ đối leo cây leo núi chuyện như thế nhất là sở trường, vừa nhập tông môn lúc cũng bởi vì leo cây móc chim bị sư phụ cờ trách qua. Còn không phải là các người khi dễ hắn hại hắn ăn không no, mới đi móc tổ chim bà nữ nhân lường hắn một cái. Mày dầm đi đến Hoa Nhan trước mặt, cười lạnh nói, "Sư đệ, kia trên vách núi có chúng ta sư phụ muốn dược liệu, còn có một gốc huyết ý cỏ, ngươi biết huyết ý cỏ sao?" Hoa Nhan lắc đầu. "Vậy thì tốt, ngươi đi đưa chúng nó." Điệu Kê xúc. Sư huynh biết ngươi am hiểu nhất leo núi leo núi, cẩn thận một chút đừng đến rơi xuống ngã chết. Mày dầm sư huynh trùng điệp giật hắn gầy gò bả vai đẩy, nữa đem hắn ra, "Đi thôi." Hoa Nhan yên lặng xoay người tối đầu bên vách núi bên trên đi đến, hắn vụng bôi đem vai mắt Đem nước mắt trên mặt lau đi, bắt lấy nham thạch cùng dễ cây, linh hoạt hướng trên vách núi leo lên đi IT, Goter. Sư tỷ che miệng cười nói, các người có cảm giác hay không phải tiểu sư đệ giống con khỉ. Tuấn Lãng nam tử khẽ thở dài, người đem hắn làm khóc, ta nhất không nhìn nổi nam nhân khóc, buồn luôn. Nữ nhân nhún bay, mình xấu xí trách ta lạ. Nước mắt theo chốc mũi rơi tiến vào bùn bên trong, Hoa Nhan vốn cho là mình đã thành thói quen người khác khi nhục, sau khi ngưỡng mộ trong lòng sư tỷ nói ra những lời kia lúc, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng đau xót. Năm đó vì gia nhập tông chịu nhiều đau khổ, Vốn cho rằng trở thành người tu hành về sau liền có thể giống những tiên nhân kia đi tới đi lui, tới lui như gió, liền có thể để tất cả nhìn không nổi chính mình người lao mắt mà nhìn, liền có thể báo cửa nát nhà tan lượm máu, nhưng mà trở thành Bạch Khê tông đệ tử về sau mới biết được, cái này giảm xa so thế tục tàn cấp hơn, nơi này ứng hiếp xa so với cái kia dân chúng tầm thường đáng sợ hơn. Tại trong phố xá dù là mình người không có đồng nào, nhưng chỉ cần chịu xuất lực chỉ cần chịu khổ, tổng có người có thể tán thành mình, có thể nhiều đến mấy cái tiền thưởng mà ở người tu hành thế giới, tư chất ngươi không tốt, tu vi không cao, như vậy hết thảy đều đem không liên quan gì đến ngươi thậm chí thành vì chính mình không nhận chào đón lần tụ ức hiếp nguyên do, cái này so với cái kia thế tục lục đục với nhau đến càng thêm trực tiếp cùng thảm liệt. Hoa Nhan nghĩ được như vậy, nước mắt càng là ngăn không được, cảm thấy trong lòng ngụy khuất vô so, dứt khoát liền nhảy đi xuống ngã chết được rồi. Tâm hắn nghĩ, nhưng hướng xuống nhìn thoáng qua, mình đã leo đến vách núi đỉnh, cách mặt đất chừng bên trên cao trăm trượng, hắn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, không khỏi nắm chặt một cây thân cây, nuốt ngụm nước miếng. Muốn chết cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phía dưới sư Vinh chừng mắt liếc hắn một cái, bắt đầu dục. Hoa Nhan mím môi một cái, Trên tay dùng sức bò lên trên một viên sinh trưởng ở trên vách núi cây tùng trên cánh cây. Hắn thấy rõ sư minh nói tới kia đạo hư quang, vậy căn bản không phải cái gì vết ý cỏ, thậm chí không phải một cây cỏ, mà là một thanh cắm tiến vào nham thạch bên trong đao. Một thanh huyết sắc to lớn đao. Tại bên cạnh đao có một gốc kim sắc thảo dược, chính là bọn hắn mục đích của chuyến này, kim cước cỏ. Vậy mà lúc này Hoa Nhan ánh mắt lại tất cả trôi này huyết sắc trên đại đao, căn bản là không có chú ý kia trụ dược thảo. Hắn đột nhiên có loại ý niệm kỳ quái, hắn phảng này đại đang kêu gọi lấy hắn, lưới đao tản mát ra một cỗ kỳ dị khí tức. Rất lạnh, lạnh đến cực hạn để người cảm thấy triệt nhập cốt tùy âm hẳn, nhưng cái này lại làm cho Hoa Nhan có loại không hiểu hứng phấn. "Tiểu tử, người lẻn về cái gì?" "Mau đem huyết y cỏ hai xuống." Mai Dậm Sư Minh hô, hai đầu lông mày có sắc mặt giận dữ. Hoa Nhan hít một hơi thật sâu, một năm chặt chôi này huyết sắc đại đao chôi đao, muốn dùng sức đưa nó từ nham thạch bên trong rút ra. Nhưng mà hắn đem hết lực khí toàn thân cũng không có đem huyết đao di động mảy may, trôi này đại đao hơn phân nửa đều cắm tiến vào trong thạch, hắn tu vi người vừa gầy yếu, căn bản không còn khí lực đưa nó rút ra. Hắn cắn môi, trong lòng hiện hiện một cỗ chấp nhất cùng chơi liều. Loại này chấp nhất hắn cho tới bây giờ chưa từng có, hắn cảm thấy mình hơn 20 năm đều là thất bại, lần này hắn nhất định phải thành công, để sư phụ, sư minh, các sư tỷ lau mắt mà nhìn. Ngay tại trong lòng hắn hiện hiện phẫn nộ cùng ngoan lệ suy nghĩ lúc, đột nhiên trôi này huyết sắc đại đao sinh ra một cái biến hóa kỳ quái. Chỉ thấy lưỡi đao phía trên dâng lên từng sợi huyết khí, huyết tinh buô so, suýt nữa đem hoa nhàn từ trên vách núi hững choáng. Huyết khí tại lươi đao bên trên vận bẹo ngưng kết, dần dần biến thành thực chất, trong nháy mắt khí vậy mà hóa thành từng đầu tinh hồng xúc tu, hoa nhàn giật cả mình, hắn cũng đã được nghe nói có chút liên quan tới ta đạo tu sĩ nghe đồn. Hắn là trôi này huyết đau là một kiện tà phái pháp bảo. Hoa Nhan trong lòng dâng lên một vòng sợ hãi, bận rộn lo lắng thu tay lại, nhưng mà lại đã muộn, những cái kia tinh hồng xúc tu nháy mắt bỏ lên trên cánh tay của hắn, lan tràn đến trên bờ vai, từng đầu huyết khí hóa thành sờ cổ tay tựa như con địa đâm vào bờ vai của hắn cùng nửa phải. Hắn phát ra một tiếng thống khổ tru lên, quấn trên cánh tay từng đầu sờ cổ tay bỗng nhiên nắm chặt, đem hắn một đầu cánh tay phải toàn bộ quấn ở bên trong che phủ cực kỳ chặt chẽ. Hắn làm sao rồi? Mại Dậm sư huynh tao mày nói, sẽ không phải bị huyết y của sát khí ăn đi bốn tiểu mỹ sư suy đoán nói. Ta đi xem một chút. Tuấn Lãng sư huynh trầm giọng nói: "Sư huynh, nếu không quên đi thôi, tiêu tiểu tử chết thì chết, ngươi nhưng tuyệt đối đừng mạo hiểm." Đang khi nói chuyện, lúc này đột nhiên trên vách núi Hoa Nhan đứng lên, đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, thẳng đến nơi dưới vách núi nhảy xuống. Tiêu tiểu tử điên." phu phù một tiếng vang trầm, Hoa Nhan nhảy xuống châm trượng vách núi, đem mặt đất ném ra một cái hố to, ba người chạy đến bờ hố, đã thấy Hoa Nhan đứng tại hố bên trong túi đầu, cánh tay trái liên tiếp một thanh tận vô cùng huyết sắc đao, trợ trợ, tùm, ra chấu âm hàn cùng dị, xem xét cũng không phải là chính phái đồ vận. "Hoa Nhan, ngươi ở đâu ra cái này tà vật?" Tuấn Lãng sư Minh vận lông mày cả giận nói, "Hoa Nhan khẽ miệng chọn một chút, ngẩng đầu phát ra tiếng cười hắc hắc, "Sư Minh, đây chính là một kiện bảo bối tốt. Bảo bối của ta." "Bảo bối? Bảo bối của ta?" Hắn hai mắt xích hồng, ánh mắt âm tàn đoán độc, tại điên cuồng tiếng kêu trúng cử lên đại đao chạy tuấn Lãng sư Minh bổ tới. Một đạo huyết sắc đao cương mãnh liệt mà ra, cái kia sư Minh quá sợ hãi, tế ra pháp bảo ngăn cản, nhưng mà huyết sắc đao mang đem hắn cùng pháp bảo của hắn cùng một chỗ chém thành hai bên. Thi thể chậm tách ra đổ xuống, huyết thủy từ hai bên trong thi thể phiêu khởi bị lưỡi đao vào. "Sư Minh ngươi điên rồi sao?" Còn lại hai người nhất thời vừa kinh vừa sợ mày dậm nổi giận gầm lên một tiếng, "Ngươi ăn gan báo, nhìn ta không rút ngươi gần." Hắc hắc hắc. Huyết quang lại xuất hiện, thi thể ngã xuống đất, máu bị đại dao hút đi, biến thành một cỗ thời khô. Trong chớp mắt ba người chỉ còn lại có một cái tiểu mị sư tỷ, nàng mở to hai mắt nhìn, tràn đầy hoảng sợ lo sợ không yên chi sắc, không ngừng lui về phía sau, "Hoa Nhan, ngươi làm sao rồi? Ta là sư tỷ của ngươi." Thử. Hoa Nhan từng bước một tới gần, liền tại trên cánh tay huyết dao mang theo quỷ dị hừng quang. Ngươi, "Ngươi, đừng giết ta, lớn không được về sau ta đi theo ngươi." Hoa Nhan nghe thấy lời này, bước chân dừng lại, trong mắt huyết quang thiếu chút, hắn dơ đao lên đặt ở trước mặt nhìn một chút, bỗng nhiên nói nói, ta có nó, chẳng lẽ còn cần người sao? Sư tỷ hét lên một tiếng, quay người bên cạnh chạy, tu vi thấp dáng người gầy yếu Hoa Nhan không biết từ đâu mà đến một cố lực lượng khổng lồ, quay một tiếng giẫm nát dưới chân tảng đá, trong chớp mắt xuất hiện ở sau lưng nàng, huyết sắc đại đao một đao đưa nàng đâm xuyên, tiểu mị sư tỷ đồng dạng biến thành một bộ mất đi huyết dịch khô khô. Hoa Nhan càng phát ra hư phấn, giơ tay vướn lấy thân đao của cùng tiểu nói, bảo tốt, thật sự là bảo tốt, có ngươi, nay sau thiên hạ nơi nào đi không được, sau này ai chính là ta đối thủ. Cái gì năm tông bảy phái, cái gì ba cung 12 phòng, ta muốn một đánh đi lên, đem bọn hắn giết sạch, ha ha ha ha. ha. Ừm, ngươi tên là gì? A, ngươi làm sao lại có danh tự, ta gọi ngươi Ba Huyết Nguyệt đi. Huyết Nguyệt bốn miệng hắn bên trong nghĩ linh tinh lẩm bẩm lấy, bước chân tập tến hướng Thanh Thủy Khe cuối cùng Bạch Khe Tông tông môn sở tại địa đi đến. Liêu Chi phản nhiên lặng hành tẩu trong rừng rậm, sau lưng có một bộ quan tài đồng tao cổ, bước chân chậm chạp khắp không mục đích, một ngày hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng về phía đông nam hướng. Con ác thú khí tức Nhưng kia cỗ sát khí chỉ cầm tiếp theo một lát liền lần nữa biến mất không gặp, Liêu Chi phản dừng lại trầm ngâm một lát, sau đó phi thân lên chạy thương lộ sơn phương hướng mà đi. Chương 508: Lại về Dương gia. Thanh khe khe trong suốt tinh khiết nước không biết chừng nào thì bắt đầu trở nên ố trọc, bên trong cá bơi cây rong toàn bộ hạ độc chết không nói, liền ngay cả đi tới bên dòng suối uống nước dã thú cũng bị nước hạ độc chết. Toàn bộ thanh khê khe khe cỏ cây chết héo, cũng không còn đã từng tươi đẹp, đến cái này bên trong gánh nước uống chúng quanh bách tính tại bị độc chết mười mấy người về sau, Lại không người đến này cái nước, mọi người đều nói rõ khe nước biến thành như bây giờ, đều là hẻm núi cuối cùng người tu hành kia tông phái giở cho quỷ. Thế là liền có người chạy tới Bạch Khê Tông phân xử, người tu hành làm sao vậy, người tu hành chẳng lẽ liền không nói đạo lý sao? Nhưng ngợi đến kia bên trong mới phát hiện cái kia sân rộng rãi bên trong vậy mà không có một cái vật sống, đừng nói là người, liền ngay cả con sống gà chó chuột đều không có, cả viện mấy chục gian phòng ốc trong trong ngoài ngoài chết mấy chục hào, tử thi đều bị giống như bị thứ gì hút khô toàn thân máu tủy, biến thành từng cô khô thầy khô. Đến cái này ở bên trong tìm người phân xử những thôn dân kia thấy thế tất cả đều dọa sợ, chỉ cảm thấy cái này sân rộng rãi bên trong âm phong chợt chợt, gió lạnh siêu xiêu, làm cho người ta lông tóc dựng đứng, hài cô run run. Mấy cái thôn dân không nói hai lời xoay người chạy, chạy vội ra Bạch Khê Tông Tông môn chạy về từ trong nhà, cũng không lâu lắm Thanh Khê Khê Tông môn Bạch Khê Tông bị tu sĩ gì đổ rệt tin tức liền tại Thương Lộ Sơn một vùng truyền ra, thậm chí có mấy cái môn phái khác tu sĩ cũng tới này điều tra một phen về sau, không được đến kết quả liền rời đi. Mấy thôn dân kia thì thành giảm 8 thôn nội danh nhất gan lớn người, mấy người kia đi vào qua một lần là gan liền lớn. Âm thầm bên trong làm tổng cộng, kia Bạch Khê Tông mặc dù không phải cái gì đại môn phái, nhưng so với dân chúng tầm thường hay là giàu có nhiều, những cái kia sân rộng bên trong chỉ sợ còn có không ít đáng tiền vận, mình không cầm không chừng bị người khác nhanh chân đến trước. Mấy người tìm cùng thôn một chút khí lực lớn, nhà bên trong nghèo, thừa dịp bóng đêm liền chạy đến Bạch Khê Tông dự định đi thuận tay chuyển chút đồ vật. Cái này một đêm nguyện hắt phong cao, đưa tay không thấy được năm ngón, mười mấy người tròn tròn gánh đẩy xe đi tới Bạch Khê Tông trong nội viện, chính thảo luận từ cái kia bên trong bắt đầu siêu tầm thời điểm, chợt phát hiện viện tử bên trong chẳng biết lúc nào đứng một người. Mọi người bị giật mình kêu lên, Chỉ thấy người kia toàn thân áo đen, cùng bóng đêm hòa làm một thể, sau lưng có một cái quan tài, tản ra từng cơn đớn lạnh, chính đưa lưng về phía bọn hắn đối một bộ gây thành hai đoạn thơi khô không biết đang loay hoay lấy cái gì. Mấy người không nghĩ tới cái này bên trong còn sẽ có người khác, cho dù có người đến cũng không sẽ dám ở buổi tối, cái này người hát phong cao dạng, một người có quan tài toàn thân bước lên hơi lạnh, tại cái này bên trong đối nghịch thi loay hoay, hắn là người hay quỷ. Nghe tới sau lưng động tính người kia xoay người qua, tay bên trong còn mang theo một nửa thi thể, một trương thương bạch không sắc mặt ngầm đầu nhìn về phía mọi người Mấy mấy người sửng sốt một chút, lập tức kinh hô một tiếng ném ở trong tay xẻng quốc cùng đọ đánh, cũng như chạy trốn chạy ra Bạch Khê Tông. Liêu Chi Phản nhìn một chút những người kia đi xa bóng lưng, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay tươi khô, nếu mày không nói. Những thi thể này đích thật là chết tại con ác thú giới lao, chỉ là con ác thú khí tức đã biến mất, người nào sử dụng con ác thú, hắn bây giờ cho ở nơi nào, Liêu Chi Phản hoàn toàn không biết, hắn chỉ có thể tại con ác thú phóng thích La sát chi lực sát na cảm ứng được nó khí tức, chỉ cần người kia không tái sử dụng con ác thú, hắn là không cảm giác được. Con thú đao tuyệt không thể rơi vào tay người khác, kia không chỉ là làm bạn hắn hơn 20 năm vũ khí. Cảnh ký sinh lấy tư đạo mệnh tiền hồn phách. Giờ đi Bạch Khê tông về lạc, Liêu Chi phản ngựa đầu nhìn bầu trời, bầu trời đen nhánh không có trang sáng, gió đêm thổi qua hắn bên mặt, thổi tới hắn trên trán buộc lên miếng vải đen bên trên, Liêu Chi phản vô vô sau lưng đồng quan, ta nhất định sẽ đưa người mang về, vô luận là minh giới hay là thiên đường. Đã đến Thương Lộ Sơn một vùng, kia cách trấn Thanh Thủy cũng không tính qua xa, Liêu Chi phản hiện tại không cảm ứng được con ác thú khí tức, có vẻ hơi mờ mịt luôn cuống, về đi xem một cái. Hắn hỏi sau lưng đồng quan. Hắn đã có gần 10 năm thời gian chưa có trở về qua trấn Thanh Thủy, đã hơn một lần là một lần duy nhất hay là tại Thương Lộ Sơn bị hủy trước đó không biết bây giờ ngoại tổ mẫu Dương lão phu nhân như thế nào, cũng không biết Dương gia cái kia gia tâm bừng bừng Dương rất có hay không lợi dụng những tài vật kia thuận lợi trở thành quý tộc môn hiền, hắn lại càng không biết Liêu Hà Thôn cái kia thiện lương nông phụ có phải là còn thân thể cường tráng. Trở về nhìn một chút đi. Liêu Chi phản cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn nghĩ tìm một chỗ nghỉ một chút, kỳ thật hắn đã sớm ghét gác tranh đấu cùng phân tranh, hắn đã sớm muốn tìm cái bình tĩnh địa phương cùng Tư Đồ Nguyệt Tiền an tĩnh qua sự dưới, nhưng thế giới này lại không chịu cho hắn cơ hội này. Vô luận là Thương Lộ Sơn chỉ biến, hay là giết chết sư phụ La cùng trước đây không lâu thương đế thành trận kia kinh thế chi chiến, đều không phải lý chi phản lựa chọn, nhưng là hắn không thể không mà đúng. Rất ít thở dài hắn cũng không khỏi phải hít một hơi thật sâu. Hoa Nhan ngồi tại cái này tên là Đỏ Huyết Đường tông môn trước cửa, bên người là một đống bể nát tứ chi, dưới mông ngồi chính là Đỏ Huyết Đường đường chủ, hắn y nguyên còn rõ ràng nhớ được năm đó giết chết hắn cả nhà, hạ tỷ tỷ của hắn, cái kia đại mập mạp tại quát tháo lúc trên mặt hưng phấn cùng nga ngượng, nhưng mà bây giờ hắn đã thành một bộ khô quắc người gầy, Hoa Nhan cảm thấy ngồi tại người thi thể bên trên rất là dễ chịu. Huyết Nguyệt, nha, huyết nguyệt. cho ta bà bối. Tiếp xuống đi diệt đi cái cái tông đâu. Hắn suy tư một chút, Vỗ tay cười hát hắc nói, "Là, Bạch Khê Tông cùng bảy đại phái bên trong thủy phái nguồn gốc không cạn, đã diệt đi Bạch Khê Tông, kia liền rực khoát đem thủy phái cũng diệt đi." Huyết sắc đại đao hiện lên một vòng quỷ dị hường quang, cuốn ở hoa nhan trên cánh tay những cái kia huyết khí xúc tu đem hắn nửa người đều cuốn lấy, hoa nhan đã cùng huyết đao ngay cả là một thể. Liêu Chi phản trở lại trấn Thanh Thủy, xa xa nhìn lại một vòng cao lớn tường thành vây quanh ở thành trì bên ngoài, thành trì so năm đó lớn 3 vòng nhi, từ thành ra ra vào, vào bách khách cũng liền không dứt, tiểu thương đường giao hàng, thương đình đình đang đang vang, so năm đó náo nhiệt rất nhiều. Trên cửa thành một khối mới tấm biển, Thanh thủy quận, cửa thành bên cạnh hai đội mặc giáp quân sĩ trong tay chấp nhất trường mâu, bên hôm treo trường đao đứng tại cửa ra vào, dùng giọng sét ánh mắt nhìn qua vãng lai like người đi đường. Liêu Chi phản có đồng quan hướng cửa thành đi đến. Hắn mặc toàn thân áo đen, đầu tóc rối bời, tích tóc miếng vải đen, mặt tái nhợt bên trên còn có một đạo thật dài mặt xẹo, ánh mắt u ám khí chất tấm lánh, có một bộ quan tài bằng đồng xanh, hắn vừa đi gần Thanh thủy quận liền dẫn tới quanh ánh mắt của người đi đường, người đi đường đều xa xa tránh đi, không biết là sợ hai trên người hắn hàn ý sát khí vẫn cảm thấy cố quan tài kia sối quậy. Dừng lại, Cổ quân sĩ trưởng Mâu nhắm ngay Liêu Chi Phản, nhìn xem phía sau hắn quan tài uống hỏi nói, người nào? Liêu Chi Phản ngẩng đầu nhìn hắn, không để tiến bảo. Hừ, quân gia nhìn ngươi không giống người lương thiện, sợ là có ý khác tiêu tiểu chi đồ, phía sau ngươi có chính là cái gì? Mở ra xem nhìn. Liêu Chi Phản không lúc đích, càng không khả năng đánh mở quan tài để hắn nhìn, trong lòng bàn tay hắn dâng lên một đoàn hắc hỏa, muốn trực tiếp giết những người đó đến dứt khoát. Lúc này bỗng nhiên thành nội truyền đến một tiếng quát lớn, dừng tay, các ngươi làm gì chứ? Một cái nữ tử áo trắng phiêu nhiên đi tới, bước chân nhẹ nhàng mang đến một làn gió thơm. Bọn trông thấy nữ nhân kia lập tức nổi lòng tôn kính, một chân quỳ xuống nói, "Gặp qua quận chúa điện hạ." Mà đi nữ nhân đi ra khỏi cửa thành, liếc thấy thấy Liêu Chi Phản, nàng nhíu mày trên dưới dò xét hắn một phen, nàng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nhìn kỹ lại, bỗng nhiên biến sắc, trưởng lớn hai mắt không xác định hỏi nói, "Liêu Chi Phản?" Liêu Chi Phản nhìn xem nàng mỉm cười, "Đã lâu không gặp, tiểu di." Vị này quân sĩ trong miệng quận chúa điện hạ, vậy mà là Dương gia tiểu nữ nhi Dương Vân, luật phân Liêu Chi Phản phải gọi nàng một tiếng tiểu di, nhưng kỳ thật hai người bọn họ không kém mấy tuổi. Dương Vân lần nữa trông thấy Liêu Chi Phản, cũng là rung động trong lòng vô số. So nàng là thủy phái đệ tử, không có khả năng không biết những năm này tu hành giới phát sinh những chuyện lớn đó, mà những đại sự này mỗi một kiện bên trong đều có Liêu Chi Phản cái bóng, nhất là trước đây không lâu mới phát sinh Thương Đế Thành chi chiến. Trong thiên hạ truyền sôi chảo dương dương, liên quan tới Liêu Chi Phản cũng truyền ra mấy cái phiên bản, có nói hắn chết tại Thương Đế Thành, có nói hắn trốn, cũng có nói hắn bị cao thủ thần bí cứu đi, đi hải ngoại. Khác biệt phiên bản khác biệt không ít, nhưng giống nhau địa phương cũng chỉ có một cái, đó chính là Liêu Chi Phản cùng Thanh Vân Kiếm phái Cửu Nghi kiếm chính diện đối cứng, cuối cùng rơi phải trọng thương, tư đồ thị nhị tiểu thư cùng một đám tư đồ thị trưởng đối toàn bộ chết ở đây chiến bên trong. Dương Vân mặc dù cùng Liêu Chi Phản chỉ có vài lần duyên phận, chưa nói tới thân thiết, nhưng dù sao hắn cũng là Dương ra người, mà lại năm đó Liêu Chi Phản mang theo Tư Đồ Nguyệt tiền trở lại trấn Thanh Thủy một lần kia, cho Dương Vân lưu lại ấn tượng coi như không tệ. Nghe thấy những cái kia nghe đồn Dương Vân trong lòng cũng vì Liêu Chi Phản lao vệ mồ hôi, làm thế nào cũng không nghĩ ra cũng không lâu lắm hắn liền xuất hiện tại trước mặt mình. Những cái kia thủ vệ quân sĩ không có nghĩ đến cái này, con quan tài một thân trật vật tướng nam nhân vậy mà là đại quận chúa điện hạ chất tử. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này cũng có trách, liền ngay cả Dương Vân đều suýt nữa không nhận ra được. Liêu Chi Phản một thân phong trần, đầu tóc dối bời, sắc mặt tái nhợt mặt đầy dâu dĩa tử, nhất là sau lưng có một bộ đồng quan tài, để hắn nhìn qua lưng có chút cỏng lưng, cái này cùng năm đó cái kia tóc ngắn già dặn thiếu niên mà cáo đen một trời một vực Dương Vân khoát tay để bọn lui ra, đối Liêu Chi Phản nói nói, mau cùng ta đi về nhà đi. Đường không xa, nhưng Dương Vân lại đi rất chậm, nàng cho Liêu Chi Phản nói chút những năm này Dương Gia phát sinh sự tình, bây giờ Dương Gia đã không phải là năm đó cái kia trấn thanh thủy bên trên Dương Đại Hộ, mà là trị Dương rất là hoàng đế tự mình sắp phong trấn Bắc Vương, huynh đệ của hắn thân tộc cũng bị phong công hầu, Dương gia đột nhiên mà quý, đương nhiên đại giới là Liêu Chi phản đưa cho bọn họ kia mấy bao trấn bảo. Mặc dù Trịnh Quốc là một cái tiểu quốc, nhưng dù sao cũng có thổ địa mấy ngàn bên trong, Dương ra ban đầu đất phong chỉ có trấn Thanh Thủy cùng trung quanh mấy trăm bên trong thổ địa, nhưng 10 năm này Dương ra khổ tâm kinh doanh, mấy năm trước Dương thụ thành lại dẫn quân đội đem Trịnh Quốc tới gần một cái tiểu quốc chiếm đoạt, kết quả Dương gia đất phong rất nhanh liền đạt tới bên trong chí cực. Y vào Dương Vân có thủy phái bối cảnh, chính Quốc những cái kia nhìn bọn họ không vừa mắt công hầu nhóm cũng không dám công khai công kích, chỉ có thể âm thầm bên trong chửi mắng một tiếng nhà giàu mới nổi. Dương Vân giảng được sinh động như thật, mà lại hai đầu lông mày có nhiều chút đắc ý, dù sao cũng là đất phong ngàn bên trong quân tướng, con dân mười mấy bạn, nhưng Liễu Chi phản chỉ là tùy tiện nghe nóng, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, thậm chí không tâm tình nói vài lời dễ nghe lời nói đáp lời một chút. Biết quay lại, những năm này người trôi qua thế nào? Vị tiêu tư đồ nhị tiểu thư đâu? Dương Vân thấy sắc mặt hắn khó coi mở miệng hỏi. Liêu Chi Phản há to miệng, đang nghĩ ngợi muốn làm sao nói lúc, lúc này trên đường phố hai đội Ngân Giáp quân sĩ xếp hàng mà đến, đem trên đường Bạch tính tách ra, một cái Ngân sắc tơ lụa áo trưởng thanh niên nam tử tổng quân sĩ ở giữa xải bước đi tới. Trong Thấy Dương Vân cùng Liêu Chi Phản về sau, hắn lộ ra nét mừng, bước nhanh đi đến Liêu Chi Phản trước mặt nhiệt tình chắp tay nói, "Biểu đệ, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phụ thân biết được ngươi về Thanh Thủy quận về sau, đặc địa để ta dẫn người tới đón ngươi." Liêu Chi Phản nhìn một chút hắn, gương tụ so 10 năm trước mập Trên mặt cũng có dấu rịa, một bộ thân cư cao vị trung niên nhân hình tượng, chỉ là cặp mắt kia lại càng phát ra khuôn khéo giả dặn dương ra người trẻ tuổi bên trong hắn xem như ưu tú nhất một người, nghĩ đến Dương rất sau khi chết cái này trấn Bắc Vương phong tức chính là Dương Thụ thành kế thừa. Hắn nhẹ gật đầu, không nói gì, trực tiếp từ những cái kia ngân giáp quân sĩ ở giữa đi qua, hướng về Dương ra cửa cung đi đến. Dân chúng xung quanh đều tâm lý bồn chồn, nghĩ thầm cái này con quan tài kẻ lang thang là ai, vậy mà tại tiểu vương ra trước mặt cũng như vậy vô lệ tiêu căng. Có Dương Vân cùng Dương Thụ thành đi theo, lại không ai dám cản cái này con quan tài nam tử, Dương gia đại viện đã biến thành một tòa cung điện. So trước kia càng thêm phú quý. Vừa tiến vào cung điện cửa chính, liền trông thấy một cái màu hồng quần áo nữ tử đi theo phía sau hai cái trẻ tuổi thiếu nữ hướng phía Liêu Chi Phản chạy tới. Áo trang thiếu nữ trông thấy Liêu Chi Phản, mở to hai mắt nhìn, ngươi thật sự là Liêu Chi Phản. Dương Vân chừng nàng một chút, cái này không phải liền là ngươi ngày nhớ đêm mong Liêu biểu ca sao? Thiếu nữ chống chống miệng, xem ra cảm thấy Liêu Chi Phản rất để nàng thất vọng, nhưng nàng rất nhanh liền một lần nữa giơ lên khuôn mặt tươi cười, đối Liêu Chi Phản nói nói, biểu ca, ngươi đều nhanh có 10 năm không có trở về, còn nhận ra ta là ai sao? Nói nàng vô ý thức cưỡng lực Liêu Chi Phản phát hiện thân hình của nàng so 10 năm trước nở nang nhiều, đã từ một cái ngây ngô thiếu nữ trưởng thành là một cái thành thục phong vận đợi gã nữ nhân, trong lòng hắn khe khẽ thở dài, đối với phàm tục người mà nói, 10 năm đã cực kỳ lâu, nhưng đối với hắn cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiên mà nói, giống như hết thể đều chỉ là hôm qua. Liêu Chi Phản gạt ra một cái tiểu dung, không lưu loát nói nói, "Ngươi không phải Dương Thụ cây biểu mỗi sao?" Cười thật khó nhìn. Dương Thụ cây biểu môi, tiến lên ôm lấy hắn một cái cánh tay, đưa tay vô vô đồng quan, "Ngươi con cái này cố quan tại lớn tại làm gì, đa trong nhà, bên trong dấu bảo bối gì?" "Buồn không có cùng Liễu Chi Phản nói chuyện, nàng liền dắt Liễu Chi Phản hướng trong cung điện đi đến, hiện tại nhà chúng ta bảo bối cũng không ít, ta dẫn ngươi đi xem nhìn." Chương 509, nghỉ một nghỉ. Dương thụ cây mang theo Liễu Chi Phản vừa tiến vào cửa chính, liền bị Lao phu người ngăn lại. "Đợi chờ tới tở." Mười năm trôi qua, Dương lão phu nhân đã là tóc bạc trắng, nhưng vẫn như cũ thật lâu tinh thần, xem ra trong thời gian ngắn còn không chết được. Nàng trông thấy Liêu Chi Phản một chút liền nhận ra đứa chó ngoài này, cau mày trầm mặt đi lên trước, ở trên người hắn vặn một đêm, đập đầu của hắn quá mắng, ngươi cái này bất tài tiểu tử thúi. Nhiều năm như vậy cũng không có trở về một chuyến, là không phải là không muốn thấy ta cái này hỏng bét lão bà tử, ta đều coi là không sống tới trông thấy ngươi một ngày." Liêu Chi phản nét nét miệng, "Ta năm, ngươi trở về mang cái gì không tốt, làm sao mang về một cái quá tài, là chuẩn bị cho ta." Lão phu người thần sắc không thích, có chút trách cứ, lúc này Dương rất đi tới vị Lao thái thái nói nói, "Nương, biết quay lại vừa vừa trở về, để hắn trước nghỉ một chút, ta lệnh người chuẩn bị một bàn yến hội, ban đêm chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Dương rất so với 10 năm trước thế nhưng là biến hóa không nhỏ, mặc một thân áo mãng bảo màu và lỏng, eo đâm danh ngọc Mặt đỏ lên quý khí bức nhân, eo so năm đó lớn 3 vòng nhì, xem ra mấy năm này làm chấn Bắc Vương làm thật dễ chịu. Biết quay lại nha, không phải cứu cứu cỡ chết người, ngươi cũng đích xác không phải, nhiều năm như vậy ngay cả cái tin tức đều không có, ngươi ngoại tổ mẫu lớn tuổi nhà bên trong mọi chuyện đều tốt, chính là nhớ thương ngươi cái này độc thân bên ngoài dòng độc đinh, hàng năm đến mẹ ngươi ngày rỗ, nàng đều muốn rơi nước mắt. Lão phu người trầm mặt nói nói, cùng hai tử nói những này làm gì, ngươi nhanh đi gọi những hạ nhân kia chuẩn bị thêm chút đồ ăn ngon uống ngon, nhìn đứa nhỏ này cái giận này, không biết ở bên ngoài ngậm bao nhiêu đắng, người làm vương gia cũng đừng đá hậu không nhận người. Đối nhà mình người keo kiệt không thể được năm. Dương rất biết mình mẹ ruột niên kỵ càng lớn liền càng lại ngại, hắn gấp vội vàng gật đầu nói, được được được, ta hiểu được. Dương rất gọi tới hai cái hộ viện binh sĩ muốn giúp Liêu Chi Phản khiêng đi đổng quan, nhưng bị Liêu Chi Phản phất tay cự tuyệt, Dương thật nhớ lên năm đó hắn về trấn Thanh Thủy, âm thầm mang về một bao lớn kỳ chân dị bảo, Dương ra chính là dựa vào những cái kia chân bảo hối lộ các chủ, mới như thế cái không lớn không nhỏ vừng ra. Liêu Chi Phản lần này cũng về một bộ đổng quan, bên trong không biết chứa lại là cái gì hiếm thấy trên đời bảo vật. Hắn không có nói thêm cái gì, liền để người an bài chỗ ở của hắn. Liêu Chi Phản nói nói ta liền ở trước kia gian phòng kia đi. Dương Dứt Ách một tiếng nói nói, mấy năm trước viện tử đại tu một lần, phá lúc đầu phòng xá xây tòa này điện, ngươi lần trước ở đã phá, cây cây, mang biểu ca ngươi tìm thông gió tốt, ánh nắng tốt viện tử ở lại. Hắn vô vô Liêu Chi phản bà bay, trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, lần này nhất định phải ở nhà ở thêm chút thời gian. Liêu Chi phản ngồi đang trang sức lộng lấy cung thất bên trong, chu hương phòng đắt đỏ hờn hương hun đến hắn cảm thấy đầu óc phi to, hắn xốc lên hương, lòng bàn một khí dập tắt trong hương liệu, sau đó ngồi vào bên cửa sổ trước bàn, một bên từ từ một bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ trời chiều. Chứa tứ đồ nguyệt tiền thi thể đồng quan liền ở bên người. Hắn lúc này tâm lý cái gì đều không nghĩ, đã không muốn đem đến, cũng không nghĩ tới đi, thậm chí không nghĩ tư đồ nguyệt tiền. Lúc này cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra, trước rõ xét tiến vào tới một cái tóc đen dài thẳng nữ đầu người, biểu ca bốn ta có thể đi vào sao? Dương Thụ cây nhẹ giọng hỏi. Người đều tiền đến, còn hỏi cái gì? Hi hi ha ha. Dương Thụ khẽ mắt cười một tiếng, sau đó đối sau lưng khoát tay áo, "Vào đi, thúc thúc của ngươi còn chưa thấy qua các ngươi đâu." Nàng đi vào nhà bên trong, sau lưng còn đi theo hai cái tiểu vương hiểu, kia là một nam một nữ hai cái tiểu hải nhi. Nhìn qua có thể có 7, 8 tuổi, nam hài nhi dáng dấp rất thanh tú, nữ hài nhi cũng tướng khi đang yêu, hai cái dáng dấp bảy phần giống, nữ hài nhi chắp tay sau lưng nửa người giấu ở Dương Thụ thân quay về sau, có chút khẩn trương nhìn xem Liễu Chi Phản cùng bên cạnh hắn chiếc kia dựng thẳng quan tài đồng. Cái kia tiểu nam hài ngược lại là lá gan khá lớn, mắt to không ngừng đánh giá Liễu Chi Phản, ánh mắt bên trong còn có chút ít cảnh giác cùng đối người xa lạ bẩm sinh ý. Dương Thụ tay nói nói, hai cái này là đại ca nhi nữ, song bảo thai, hôm nay 7 tuổi, đã đi theo trong viện tiên sinh bắt đầu đọc sách. Nàng vỗ xuống Tiểu Nam Hải cái ót, nói nói, đây chính là ta thường cùng các ngươi nói liêu chi phản, các ngươi tiểu thúc thúc, thế nào không nói lời nào đâu, bình thường ta dạy thế nào các ngươi. Dương Thụ cây thấy hai cái tiểu hải nhi không lên tiếng, đối tiểu nam hải cái ót lại là ba một cái. Tiểu Nam Hải ôm đầu quay đầu hô nói, ngươi dạng này sẽ đem ta đánh ốc. Về sau thi không đậu trạng nguyên làm không được vương ra liền đoán ngươi. Ai nha, ngươi còn chướng tỉnh tỉnh. Dương Thụ cây làm bộ lại muốn đánh, tiểu nam hải sạch sẽ hai tay ôm lấy đồ mình. Lúc này cái kia tiểu nữ nhi nhẹ chân nhẹ tay đi lên trước, ngại ngùng nói nói, ta gọi Dương Man Đỉnh, thúc thúc tốt. Liêu Chi phản nhẹ gật đầu, có chút chân tay luống cuống trong ngực bên trong móc một đêm, bắt lấy mấy cái bạch ngọc bình thuốc, hắn lại tại đai lưng ở giữa ám trong túi quần sờ sờ, lại lấy ra mấy khối mảnh vàng vũ tử. Tim lửa ngày cũng không tìm được cái gì thích hợp đưa nàng, Dương Man Đỉnh che lấy miệng nhỏ lạc lạc nở nụ cười, rứt khoát ngươi liền đem trên đầu ngươi ghim miếng vải đen đưa ta đi. Liêu Chi phản sờ sờ cái chán, hé miệng cười lắc đầu, cái này không thể cho ngươi bốn hắn dừng một chút nói nói, chờ lên đi, đến lúc đó ta đưa ngươi tốt một chút đồ vật. Dương mặc dù ngay từ đầu khẩn trương lại ngủng, nhưng là cái miệng nhỏ cực ngọt tiểu đầu. Một khi cảm thấy Liêu Chi Phản không có gặp nguy hiểm, lập tức trở nên ga lớn, ưỡn lấy bộ ngực nói nói, "Thúc thúc muốn đưa ta cái gì nha, vàng nhà ta không thiếu, mỹ ngọc cũng có lớn em. Liêu Chi Phản suy tư nói nói, "Vậy phải xem tình huống cụ thể, nếu là ngươi trở thành chính đạo, đi theo ngươi ba tiểu cô nãi mại gia nhập thủy phái, ta liền đưa ngươi một chi tốt bút, nếu là ngươi nhập tà đạo bốn hắn túi đầu trông thấy Dương Man Đỉnh thiên chân vô tà con mắt, tâm hắn bên trong thở dài, vậy ta liền đem dẫn ngươi nhập tà đạo người giết sảng khoái lễ vật đưa ngươi." Dương Man Đình nghe không hiểu tiểu thúc thúc lời nói là có ý gì, liền ngay cả Dương thụ cây cũng không rõ ràng cho lắm. Nàng căn bản cũng không biết thủy phái là cái gì, chỉ là nghe thấy Liêu Chi Phản nói muốn giết người nào. Người tên gì? Liêu Chi Phản hỏi cái kia Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải lớn tiếng nói, "Ta gọi Dương giám vị, phụ thân hy vọng ta có thể dám vì thiên hạ trước, về sau ngươi nếu là có phiền bãi gì, liền sách tên của ta, tại Thanh thủy quận không ai dám vi phạm mệnh lệnh của ta." "A, người khác đều rất sợ ngươi." Liêu Chi Phản cười hỏi, "Ta là trấn Bắc Vương thế tử, bọn hắn đương nhiên sợ ta. Ai dám không sợ ta?" Dương Thủ cây ba lại một chút đánh vào trên đầu của hắn, đối Liêu Chi Phản phàn nói, "Hốt điệu tử này bị người trong nhà làm hư." Trước kia không dạng này, nhưng từ khi hắn tại Vương Đô đốc nhà ở đây nửa năm, sau khi trở về liền không coi ai ra gì, nhất định là Vương Đô đốc đem hắn làm hư, cái này nếu không quản quản về sau nhất định đâm rất rối. Liêu Chi phản nhíu nhíu mày, hắn túi người nhìn xem Dương Giám Vũ, nghiêm túc nói nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất lợi hại? Đương nhiên, ta là thế tử, ra ra của ta là trấn bác Vương, ta ông ngoại là Đô Đốc 4. Ngươi cảm giác đến bọn hắn rất lợi hại. Vương gia còn không lợi hại, ngươi dám đối Vương gia vô lễ? 4 Ngươi có tin ta hay không đưa tay liền có thể bọn hắn? Liêu Chi phản nhìn chằm Dương Giám bì. Dương Dương vì sững sở, hắn cảm thấy Liêu Chi Phản trên thân có một cố để hắn nói không nên lời sợ hãi, nhưng chỉ là một sát na thời gian, Liêu Chi Phản ngồi trở lại cái ghế bên trong, đối Dương Thụ cây nói nói, ngươi miệng bên trong luôn miệng nói muốn xin vào, kỳ thật ngươi cũng là không nỡ qua ngưỡng giáo, ngươi loại kia đánh chửi ta xem là cường chịu nhiều hơn trách phạt, nói cho cùng ngươi cũng là sủng gái hắn một cái. Bạch năm Dương Thụ cây mặt đỏ lên. Liêu Chi Phản nói tiếp, ta nhìn tiểu cô nương này mạnh hơn hắn nhiều, nếu là ta muốn thu đồ đệ lời nói, liền thu nàng mà không thu hắn. Dương Thụ cây cảm thấy có chút xấu hổ, đặt mông ngồi tại Liêu Chi Phản trước mặt trên ghế, liều Chi Phản yên lặng cúi trà. Không nói một lời, Dương Thụ cây một loạt hoa thoại, nói nói, "Biểu ca, ngươi cảm thấy ta cùng năm đó tướng so biến sao?" "So năm đó thành tục nhiều, ta chỉ là thân thể." "Nô bố đúng, vị tia tư đồ tiểu thư đâu, nàng làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về?" Liêu Chi Phản không có trả lời. Dương Thụ cây cho là bọn họ hai cái chia tay, nàng có chút không cam lòng nói nói, "Không phải là nàng cảm thấy ngươi là hạ nhân, nàng là thành chủ nữ nhi cho nên cảm thấy ngươi không xứng với nàng. Hiện tại nhà chúng ta cũng là vương hầu thân phận, không so với bọn hắn thân phận cái bốn." Thấy Liêu Chi Phản sắc mặt bỗng nhiên khó coi vô sở. So. Dương Thụ cây biết mình chỉ sợ nói lời gì không nên nói, bởi vì Liêu Chi phản lần này trở về vô luận là khí chất hay là tâm tình đều so năm đó còn muốn trầm mặc băng lãnh, ánh mắt của nàng xoay xoay, đột nhiên nói nói, biểu ca, ngươi còn nhớ rõ năm đó ngươi khi còn bé tại Liễu Hà thôn lúc, chiếu cố qua ngươi vị Tiêu Trương đại nương cùng con gái nàng Tiểu Linh sao?" "Tiểu Linh làm sao rồi?" Liêu Chi phản buông xuống bát trà những mày nói, "Có người lẫn thua mẹ con các nàng." "Tiệt thật không có." Dương Thụ cây cười nói, "Tiểu Linh hai cái nữ nhi bây giờ đang ở chúng ta Vương phủ bên trên đâu, nàng đại nữ nhi tại lão phu bên người thân hầu hạ, tiểu nữ nhi cùng Man Đỉnh bọn hắn cùng nhau đi học." Liêu Chi phản chọn dưới lông mày, nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói nói, "Đợi ngày mai ngươi để Tiểu Linh đại nữ nhi đến tà chỗ này một chuyến." "A, ngươi tìm nàng làm cái gì, nàng lại không biết ngươi?" "Không làm cái gì. Ban đêm Vương phủ cử hành một trận gia yến, đều là Dương gia nhà mình người, Dương gia không có làm vương gia trước đó chính là trấn Thanh Thủy bên trên nhà giàu, 10 rằm tám hương nổi danh tài chủ, thất đại cô bác đại di quả thực không ít, Dương rất biết Liêu Chi phản tính tình, cho nên nhà này hiện chỉ có Lao Phu người cùng nàng hai đứa con trai con dâu, Tiểu nữ nhi Dương Vân cùng mấy từng cái tôn đối." Lão phu người ngồi tại Liễu Chi Phản bên người không cho ở cho hắn gấp thức ăn, một bên đầy mắt hòa ái ý cười nhìn xem hắn, quen thuộc qua đi Liễu Chi Phản tinh thần rất nhiều, chỉ là mặt y nguyên tái nhận, ánh mắt cũng không có gì thần thái. Lão phu người cười nói, biết quay lại nha, lần này trở về, cái kia tư đổ ra tiểu cô nương làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về, các ngươi không phải muốn thành thân sao? Ta còn để cho lão đại chuyên môn cho các ngươi lưu một chút hôn lễ dùng vật, liền chờ các ngươi lần này trở về tốt nợ mày nợ mặt xử lý một trận đâu, cũng để cho mẹ ngươi tại dưới suối vàng an tâm. Liêu Chi phản miệng bên trong cơm nhai không đi xuống, có chút không lưu loát ở dưới, nàng vốn không có cùng ta đồng thời trở về. Kia là thế nào rồi? Các ngươi không cùng một chỗ rồi. Nàng chết. Liêu Chi phản ăn ngay nói thật, lao phu người nghe xong giật nảy cả mình, bĩ thương nói nói, "Ai, cái này là thế nào lấy, người thật là tốt nói thế nào không có liền không, tốt bao nhiêu cô nương ạ?" Ai nha, năm nàng dùng khăn tay lau mắt, vỗ Liêu Chi phản tay nói nói, "Hai tử nhà, đừng quá khó chịu, chấn thanh thủy tốt cô nương có rất nhiều, lần này mẫu mẫu làm chủ, nhất định cho ngươi tìm một cái thích hợp, liền xem như quốc chủ cùng bên trong cung chúa, ta cũng nhất định cho ngươi cầu tới." Cái này liền không cần. Liêu Chi Phản cười cười, cũng không cùng lão Phu người giải thích thêm cái gì, từ phàm tục người góc độ đến xem, Láo Phu nhân ý nghĩ cũng là hợp tình hợp lý. chương 510, truy đao không bên trong, 1. Gió bên trong còn lưu lại con ác thú sắc khí, chỉ là phương hướng lại là không rõ. Liêu Chi Phản đứng tại trên vách núi người người trong gió hương vị, đi xuống sần núi tâm tình lại là càng phát ra nặng nghề. Con ác thú không phải phổ thông đao, người nào có thể sử dụng con ác thú đồng thời tàn mát ra cường đại như vậy sắc khí. Còn ác thú năm đó ở Rèn Dốc Lục dùng chính là Liêu Chi Phản máu đến tôi vào nước lạnh, theo đạo lý nói trừ hắn ra vốn hẳn nên có người khác còn có thể sử dụng bốn. Hoàng hôn 10 điểm, Liêu Chi Phản đi tới Liêu Hà ngoại thôn, đứng tại thôn nhỏ đầu nhìn qua thông hướng thôn bên trong đầu kia bốn lượn quanh co đường nhỏ, nhìn xem trời chiều từ thôn tây rơi vào Thương Lộ Sơn sân cốc, hắn đi đến thôn bên cạnh một cây gốc cây bên trên, ngồi ở phía trên yên lặng không nói. Trong thôn dâng lên khói bếp, sân thôn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng chó sủa truyền đến, sau nửa canh giờ Phản đứng dậy thông cái gì, đứng lên quay người hướng Thanh phương hướng đi đến. Hắn không có vào thôn đi gặp một lần Trương đại nương cùng Tiểu Linh, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy mình vẫn chưa tới Yên Lặng Than Thở thời điểm, còn không có thể tìm tới Tiểu Linh nhà bên trong cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm tối. Hắn thậm chí cảm thấy mình về Thanh Thủy quận đi gặp Dương ra những người thân tiên kia đều là một lựa chọn sai lầm. Bởi vì trên thân sự tình chưa hết, chuyện thiên hạ chưa hết, việc nơi này chưa hết. Thanh Thủy quận Bắc Vương phủ, Dương lão phu nhân ngồi tại ghế bành bên trong, Tả Hữu đứng hai cái con dâu cùng cháu dâu Vương thị, trước mặt trên bàn bắt tiên đặt vào một đống mực tranh. Lão phu nhân thủ bên trong nâng bức tranh hiếp một đôi dàn mùa con mắt xem xét tỉ mỉ, một bên nhìn còn một bên sách răng thanh nói, cái cô nương này nhìn qua không sai. Trên bàn trên bức họa vẽ lấy đều là trẻ tuổi thiếu nữ, tư thái khác nhau, thần sắc khác biệt, cả đám đều mặt mày ổn tình, miệng hơi cười, nhìn ra được đều là xuất từ danh gia chi thủ, có thể mời được danh gia vì nhà mình nữ nhi vẽ một bức chân dùng, tự nhiên cũng không phải thăng đấu tiểu dân, đây đều là chính quốc quan lớn quyền quý trong nhà khuê nữ nữ nhi, kém nhất cũng là thanh thủy quận phủ cận có danh tiếng đại hộ nhân gia, Dương lão phu nhân đã nói muốn cho Liếu Chi phản cưới một mối hôn. Sự, kiếu tử Dương sao dám lãnh đạo? Đây là Nam Sơn quận cao thái thú nữ nhi, gọi Mộ Sen. Con trai cả tức vừa cười vừa nói, bây giờ Dương ra gia đại nghiệp đại, Dương rất cùng Dương Thụ thanh lại là quốc chủ trước mặt nhất chen mồm vào được người, chính quốc muốn leo lên người quả thực không ít. Lão phu người nhẹ gật đầu, sau đó lại nhướng mày, bộ dáng cũng không tệ, xem ra cũng là có thể sinh hoạt, chỉ là cái này tư thái quá chật tiểu, sợ không phải có thể sinh nhi từ bốn. Dương Thụ cây nói nói, mãi mãi chính là quá tin tưởng những cái kia chuyện xưa nhi, đại đầu sinh cũng thon thả, không phải cũng sinh hạ dám vì sao? Đây đều là tổ tông thừa, nhất định là có đạo lý bốn lão phu người vừa nói vừa chọn mấy cái đem mấy người bức tranh đặt trùng một chỗ, mấy cái này nhìn qua hẳn là có thể công việc quản gia vư phụ, dáng dấp cũng đều cũng không tệ lắm, nhà chúng ta hiện tại mặc dù làm vừng ra, nhưng cũng không thể vong bản mất, cưới vợ còn phải là biết nóng biết lạnh, sẽ chiếu cố người. Lão phu người nói thở dài một hơi, chọn tới chọn lui, chúng ta chỉnh quốc những cô nương này mặc dù đều trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng cùng vị kia tư đồ cô nương trên lệnh quá xa, cũng không biết biết quay lại có thể hay không để ý. Ta xem biểu ca cùng cô nương kia tình cảm tương đương thâm hậu, sợ là hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng." Dương Thụ Tề nói. Biểu ca lại là cái cố chấp tính tình, ngại ngại Ta nhìn ngươi chuyện này là vẽ vời thêm chuyện, nói không chừng biểu ca sẽ còn đoán chết ngươi." Dương lão phu nhân trùng Dương thụ cây một chút, liền ngươi nói nhiều, lắm mồm tắc nha đầu, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, kia tư đổ cô nương không tại, chẳng lẽ hắn còn muốn cả đời làm cái người không vợ sao? Cũng không tiếp tục cưới sao? Mẹ hắn ở phía dưới biết chỉ sợ còn phải trách ta không có chiếu khán tốt con của nàng. Muốn nói bọn hắn nam người làm đại sự, lao bà tử của ta quản không được, nhưng cái này hôn nhân gả cưới lại sự, hắn phải nghe ta cái này bà ngoại." Dương thụ cây bĩu môi, đối mặt mãi, mãi lời nói 10 cái không tin. Dương lão phu nhân gặp nàng bộ dáng, Lập tức giận không chỗ phát thiết, ngươi cũng lao đại không thiểu, đã sớm nên lấy chồng, như thế lớn còn ỉ lại nhà bên trong thành bộ dáng gì, hôm nào để ngươi cha cho ngươi tìm nhà chồng gà đi được rồi. Dương Thủ cây nhất định liền gấp, đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng, không muốn không muốn, ta mới không muốn lấy chồng, những công tử kia vương tôn mỗi một cái ra dáng, ta mới không gả những người kia đâu. Nhị Nhi tức phụ Tôn thị vừa nói, cây cây chướng mắt những người kia, vậy ngươi muốn gả cái dạng gì, biểu ca ngươi như thế. Ta nhìn Liễu Chi phản vừa về đến ngươi liền tổng giáng hắn, nên không phải coi trọng biểu ca ngươi đi. Dương Thụ cây lắc đầu dũ môi nói, "Nị đương, người làm sao thấy được biểu ca dáng dấp xấu như vậy, lại một chút khôi hài đều không có, cũng liền con mắt mù tư đồ tiểu thư để ý, ta làm sao có thể thích bốn?" Dương lão phu nhân không nghe được người khác nói liêu chi phản không phải, nhíu mày thiện trách nói, "Cái này cũng không gả cái kia cũng không gả, người rốt cuộc làm cái lão cô nương, cả một đời ý lại nhà bên trong tốt, để hàng xóm láng giềng đều chê cười người không gả ra được." Dương Thụ cây lại xem thường nói, "Tiểu cô cô đều không có lấy chồng, ta gấp làm gì nhà bốn?" Dương Vân ở một bên vô tội nói nói, "Cái này cùng ta lại có quan hệ gì là ba?" Đang khi nói chuyện Liền nghe phía ngoài dưới người nói nói, "Ừ, biết quay lại thiếu ra trở về à, ngày này là đi chỗ nào chơi, cũng không bảo tiểu nhân nhóm đi theo một bên phục dịch ba. Tùy tiện đi một chút." Liêu Chi phản thanh âm chuyển đến. Hắn đi vào trong phòng, liền trông thấy Dương lão phu nhân mang theo một đám nữ quyến đang xem bức tranh, hắn cũng không để ý, đi lên trước nhìn xem lão phu người vừa muốn nói chuyện, lão phu người liền cứ gọi lại hắn cười nói, "Biết quay lại, ngươi một ngày này đều đi chỗ nào, làm sao cũng không để người trong nhà đi theo." "Đúng, ngươi tới xem một chút." Nàng lôi kéo Liêu Chi phản tay tại bên cạnh mình ngồi xuống. Đem Dương Thụ cây ôm những cái kia bức tranh cầm qua nói nói, "Ngươi xem một chút những cô nương này, thích cái kia, ta lập tức liền để cho lão đại tự mình đi cầu hôn." "Cầu hôn?" Liêu Chi phản sững sờ. Dương Vân che miệng cười nói, "Nương nói muốn cho ngươi cưới cái nạng, dâu, ngươi nếu là ngạ ít, còn phải lại cho ngươi cưới mấy phòng tiểu thiết bốn." Liêu Chi phản nói nói, "Bà ngoại, chuyện này thì thôi, kỳ thật ta là tới cùng ngươi nói một sự kiện. Ta ngày mai sẽ phải đi." Lão phu người sầm mặt lại, kinh ngạc lại oán trách nói nói, "Làm sao mới ở 2 ngày muốn đi nha, ta còn có thể sống mấy năm, ngươi liền không thể nhiều ở ít hay sao?" Dương Vân biết Liêu Chi phản thân phận chân thật, nàng ở một bên vừa nói, "Nương, biết quay lại còn có chuyện quan trọng mang theo, chờ hắn xong xuôi xong việc tự nhiên sẽ trở về, nói không chừng khi đó còn có thể mang về cái cô nương đâu, ngại cần gì phải đem hắn buộc ở bên người đâu." Dương lão phu nhân môi khỏe mắt nói nói, "Ta là lo lắng tiểu tử này nha, hắn vừa đi chính là 10 năm, cũng không biết ở bên ngoài ăn không chịu khổ, dù không bị tội, không biết lần sau trở về lại được cái gì thời đại ba." Liêu Chi phản nghiêng đầu sang chỗ khác cắn môi, hắn quỷ xuống dập đầu lạy ba cái, đứng dậy đi trở về trong phòng mình, Dương lão phu nhân nhìn xem bóng lưng của hắn mặt ủ mày Dương Vân nói nói, "Nương, ngươi không cần lo lắng hắn, hắn mạng rất dài. Hắn trở lại trong phòng mình, tìm đến giấy bút, liền bắt đầu xách viết, thẳng đến cầm đèn lúc phân, cửa bị người gõ vang, một cái tiếng nhược thanh âm nói nói, "Liêu tiểu gia, ta, ta có thể đi vào sao?" Tiến đến. Liêu Chi Phản đưa lưng về phía cửa nói. Một tiếng kẹt, cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một cái rất nhẹ bước chân đi đến, người tới xem ra có chút khẩn trương e ngại, bởi vì nàng đi rất chần chờ cùng thấp giọng. "Ta, ta là Triệu đại kho cây cây quận chúa để cho ta tới buổi thiếu gia 4." "Gọi ta?" Liêu Chi Phản cũng không quay đầu lại. Hắn đem mấy chữ cuối cùng viết xong, sau đó cầm lấy một trang cuối cùng quét một lần, lắc đầu một cười nói nói, Dương Thủ cây cùng ngươi nói như vậy thời điểm có phải là mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. 5 triệu đầy kho chầm mặt một lát, nô tỳ không dám nhìn thẳng quận chúa điện hạ mặt. Liêu Chi phản xoay người, nhìn đứng ở cổng mặt mũi tràn đầy khẩn trương túi đầu thiếu nữ. Nàng niên kỷ có 17, 18 tuổi, mặc một thân vàng nhạt tơ lụa tiểu áo, phía trên treo lên kim tiến rất là quý giá, tiểu áo bị nước thấm ướt thân thể của nàng, từ trên người nàng bay tới một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, hẳn là vừa mới tắm rửa qua. Triệu đầy kho vóc dáng không cao, dù nhưng đã đến bắt đầu thành thục Nhưng nàng nhìn qua Y Nguyên rất linh đinh gậy nhỏ, mặt dài phải cùng Tiểu Linh có 5 phần giống nhau, Liêu Chi Phản nghĩ thầm may mắn dung mạo của nàng theo Tiểu Linh mà không theo cha nàng đại trắng. Liêu Chi Phản nói nói, tới ngồi nói lời nói. "Vâng, thiếu ra. Nàng túi đầu đi đến Liêu Chi Phản bên người, thiếu đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Liêu Chi Phản mượn đèn đuốc cẩn thận nhìn một chút mặt của nàng, thẳng đến sắc mặt nàng đỏ bừng nghiêng đầu đi, "Thiếu ra, ta muốn." Liêu Chi Phản nhấp một ngụm trà nói nói, dương thủ cây cả ngày nói hiếu nói vượng, "Nàng ngươi khỏi phải tin, mà các ngươi cũng không thể gọi ta thiếu gia công tử, ta là Thanh Mai chút mã." Cùng cha ngươi Triệu đại tráng cũng nhận biết, ngươi gọi ta Liếu Thúc Thúc tốt. Triệu đầy kho nhất định không khỏi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Liếu Chi Phản, thiếu ra nhận biết mẹ ta. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông chấn Bắc Vương chất tử vậy mà lại nhận biết mẹ ruột của mình. Liếu Chi Phản không khỏi nhíu mày nói, 10 năm trước ta đi nhà ngươi lúc, ngươi còn gặp qua ta, Nguyệt Tiền còn đem nhà nàng ra truyền ngọc đưa ngươi, ngươi hẳn là quên rồi. Triệu đầy kho nghe xong, lập tức biến sắc, bừng tỉnh đại ngộ nói nói, a ba nguyên năm nàng xấu hổ mặt đỏ, ta khi đó quá nhỏ, không nhớ rõ ngươi bộ dáng, chỉ nhớ rõ cho ta khối kia ngọc tỷ tỷ dáng dấp như thiên tiên ba. Thật xin lỗi bốn. Liêu Chi phản rất im lặng. Được rồi, ta tìm ngươi tới là có muốn cho ngươi kiện đồ vật. Bất quá ở trước đó, ta muốn ngươi minh bạch một việc. A. Liêu Chi phản nghiêm túc nhìn xem thiếu nữ nói nói, ta tin tưởng ngươi tại Dương gia sẽ không có người khi dễ ngươi, Dương thủ cây mặc dù nhảy thoát ham chơi nhi chút, nhưng cũng không phải là tâm ác nữ nhân, ngươi tại sao phải đem mình xem như nô tỳ đối đãi? Dương gia ai đưa ngươi làm tỳ nữ sai sử rồi? Triệu đầy kho lắc đầu nói nói, đầy kho biết mình thân phận, ta là Liêu Hà Thôn thợ săn nữ nhi, có thể đến Bắc Vương Phủ đã là may mắn, Hùng chi tiểu muội còn có thể cùng thế tự điện hạ cùng nhau đi học. Nương thượng xuyên khuyên bảo ta đến cái này bên trong muốn hiểu quy củ vốn. Liêu Chi Phản không chờ nàng nói xong sắc mặt liền âm trầm xuống, ngươi nghĩ quá nhiều. Mẹ ngươi là cái không có thấy qua việc đời, đừng nghe nàng. Liêu Chi Phản thở phào nhẹ nhõm nói nói, 10 năm trước ta cùng Nguyệt Tiền đáp ứng ngươi nương chờ ngươi lớn lên chúng ta muốn dẫn lấy ngươi cùng một chỗ tu hành bốn, nhưng bây giờ nàng không tại, ta không thể thu ngươi làm đồ đệ bốn. Triệu đầy kho không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản lắc đầu, được rồi, những này ngươi không cần để ý tới, chỉ cần nhớ ở tại nơi này bên trong muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu có ai làm khó dễ ngươi, ngươi liền đi tìm Dương Vân, mà khác ngươi tiểu muội đi theo Dương giám vì cùng nhau đi học chưa chắc là chuyện tốt, ba tuổi nhìn thấy lão, kia tiểu tử sau khi lớn lên cũng chưa hẳn là vật gì tốt, ngươi để phòng điểm hắn chính là. Hắn đem sau lưng trên bàn một tiểu chồng tràn ngập chữ giấy cầm qua đưa cho Triệu Đại Kho, "Mà khác, ta đã nhắc nhở Dương Vân, ta sau khi đi nàng sẽ thu ngươi làm đồ đệ, ngươi trước đi theo nàng tu hành, nàng sẽ không hại ngươi. Những chữ này ngươi có thể xem hiểu liền nhìn, xem không hiểu thì thôi, chờ ta lần sau khi trở về, ta sẽ khảo sát tiến cảnh tu vi của ngươi." Triệu Đại Kho nói nói, những chữ này ta đều nhận ra. Chỉ là đây là cái gì, kinh thư sao?" Liêu Chi phản nói nói, "Cái này là năm đó cho ngươi khối kia ngọc tứ đồ nguyệt tiền tu luyện pháp quyết, tên là Tê Hà Cửu Trọng Kình, ngươi nếu là nhìn hiểu, vậy nói rõ ngươi cùng nó hữu duyên, nếu là xem không hiểu, chỉ có thể nói ngươi không có cái cơ duyên này." Chương 511, không bên trong truy đạo, 2. Khi Dương Tam Quan cùng Độ Nhất phàm ba người trở lại thương dương cấp lúc, một màn trước mắt lại là để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy thương dương trong cốc ánh lửa hừng hực, tiếng người viên đem màn đêm dưới bầu trời chiếu một mảnh hỏa hồng, khói đặc nổi lên bốn phía sắc đến người không chỗ ở ho. Ánh lửa hoàng hốt hôn loạn bên trong, mơ hồ trông thấy trong khói đặc có vô số người áo đen ảnh trợt lệ lên, trên thân âm lãnh sát khí đem hỏa diễm mang theo phát ra hô hô tiếng đạo. Dương gia tộc người cùng đố gia tô gia thân quyến đứng tại ánh lửa hừng hực viện từ bên trong, từng cái thần sắc kinh sợ bên trong mang theo mấy phân sợ hãi, dương tam quan phụ thân dương phi liên mở ra hai tay che trở sau lưng thê tử cùng mới năm tuổi tiểu nữ nhi, trứng mắt một đôi mắt hổ bốn phía quan sát, đỗ xích lòng cùng tô gia láo thái gia tô vạn xuân thì bảo hộ lấy nhà mình thân nhân.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 Cái này bỗng nhiên rượu, chúng ta cũng không thể ăn không. Không sai. Nói hay lắm. Hôm nay chúng ta liền cùng những này ta đạo yêu nhân liệu, xem bọn hắn đến cùng có bạn lãnh gì. Một đám tân khách cùng ba nhà tu sĩ con cháu cũng cùng nhau tiến lên, cùng hảm dạo phong tiên nhân phong hai phái môn nhân đệ tử đấu tại một chỗ. Nhìn qua phi ảnh ma tung thư hữu con thích. Chương 512, truy đạo không bên trong, 3. Dương Vân cùng sư tỷ Hồng Đoạn đêm tối đi gấp chạy về lòng núi tổng viện, thẳng đi tới chủ điện nhân đức điện đi tổng viện chủ Bạch Tâm thượng sư. Bạch Tâm thượng sư là thủy phái đương đại tông chủ, cũng là nổi tiếng tiên hạ có đức đại hiện. Muôn đỗ đệ tử trải rộng thiên hạ, lần thụ thiên hạ người đọc sách tôn sùng, nhưng vị này Bạch Tâm thượng sư lại không phải lương văn hoa dâm đọc sách đến bạc đầu lão nhân, mà là một cái nhìn qua chỉ có 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Nàng mặc một thân màu trắng vải bố áo choàng, áo choàng rất cũ kỹ nhưng là giặt hồ 10 điểm sạch sẽ, tóc bàn ở sau góc, dùng một chiếc châm gỗ tự tùy ý cắm, châm mận váy vải không giống thủy phái hiền dịu, ngược lại như cái hương dạ thôn phụ, chỉ có một đôi mắt thâm thúy có thần, tràn ngập nhìn thấu thế gian sự việc cơ trí. Dương Vân hai người tới tổng viện thời điểm, Bạch Tâm thượng sư đang cùng mấy vị đồng môn hiền giả nghiên cứu thảo luận lạnh nước phân viện bị đổ diện một chuyện. Dương Vân cùng Hồng Đoạn tiến vào lòng núi tổng viện chủ điện nhân nước điện, cung cung kính kính đứng tại mình sư phụ sau lưng, yên lặng nghe môn chủ cùng mấy vị sư thúc tổ thương lượng đối sách. Bạch Tâm thượng sư tu vi tinh thâm có thuật chú nhàn, bởi vậy nhìn qua cùng nghe nói đi lên đều cùng thiếu nữ không khác nhiều, tướng mạo thanh thuần thanh nhã mạc nào, nhưng biết một chút nội tình người mới biết Bạch Tâm thượng sư kỳ thực tại thiên hạ chính đạo bối phân khá cao, nàng cùng Nguyệt Lam cùng Kỳ Nguyệt đồng tử là người cùng thế hệ, hiện nay đại phái môn chủ phần lớn đều là nàng đệ một đời. Nàng ngồi xếp bằng ở trên mặt đất ngồi tại nhân nước điện, vừa nói nói, Liêu Chi phản người này ta là chưa thấy qua. Nhưng là Nguyệt Lam cung, Kỳ Nguyệt lại là cùng hắn có chút qua lại, ta lần trước đi Nguyệt Lam cung Kỳ Nguyệt đánh, cơ thời điểm, nghe nàng nhắc qua người trẻ tuổi kia, nàng đối cái này Liêu Chi Phản ấn tượng cũng không tệ lắm, nàng nói Liêu Chi Phản người này, mặc dù tâm tính em trầm ngoan lại chút, nhưng có ơn phải đền, có thủ tất báo, chưa từng ra vô danh chi sư. Tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ ra tay bạc, là cái người ân đoán phân minh. Chúng ta thủy phái cùng Liêu Chi Phản ngày xưa không hoán ngày nay không thủ, chính đạo đối với hắn và La Sát Phong làm qua những sự tình kia, chúng ta thủy phái cũng chưa từng tham dự qua, thậm chí không có phái qua một người đệ tử lẫn vào, hắn vì sao muốn giết người của chúng ta? Ta nhìn giết lạnh nước phân viện người, sợ là một người khác hoàn toàn, chưa hẳn thật sự là Liêu Chi Phản. Một vị mặc trường bào tay háo đầu đội quan lão giả tóc trắng nói nói, "Sư tỷ, việc này lại không thể như này đối đãi, Liêu Chi Phản một thân như thế nào, ta cùng cũng không hiểu biết cũng không hiểu rõ, nhưng ta cùng nhị sư huynh tứ sư để điều tra lạnh nước phân viện lúc phát hiện, những cái kia chết đi đồng môn đích sắc toàn bộ chết bởi một cố cực kỳ âm sát tà kình, mà lại nhị sư huynh tại lạnh nước còn cùng người kia giao thủ qua, từ niên kỳ cùng hắn chỗ dùng binh khi đến xem, thiên hạ hung. Nay cũng biết đạo tu la Liêu Chi Phản nhất là ăn khớp. Tứ sư tổ vuốt vuốt râu gật đầu nói phải. Nhị sư Minh bị hắn ma đao trọng thường, chôi này huyết sắc ma đao đích sát sát khí trùng thiên, không ai bị nổi, thiên hạ hôm nay phát bảo bên trong, trừ chôi này ma đao con ác thú bên ngoài tìm không ra chôi thứ hai. Vậy cái này Liễu Chi Phản vì sao muốn cùng chúng ta thủy phái là địch? Sư tỷ, cái này cùng tâm tính ngoan lệ người không thể tính toán theo lẽ thường, còn nữa, ta nghe nói thương đế thành một trận chiến, tư đô thị nhị tiểu thư bị cổ thương thiên giết chết, kia Liễu Chi Phản nói không chừng bởi vì giận sinh loạn, mất lý trí thành một người điên cũng có nói, một người điên làm việc nào có cái gì đạo lý có thể nói. Không sai, tứ sư đệ lời nói không giả, sư tỷ Chúng ta thủy phái mặc dù không cùng thiên hạ tu sĩ tranh, nhưng cũng tuyệt không phải mặc người khi nhục, kia liếu Chi Phản coi như đã thành ma, giết chúng ta môn nhân, cũng tuyệt đối không thể không giải quyết được gì, tất để hắn trả giá đắt. Các người đều là cho rằng như thế. Mấy tên sư đệ tổ sư đồng thời xá một cái, sư tỷ, đây là thủy phái tu sĩ cộng đồng chi tâm nguyện, mời Chu Tả Ma liếu Chi Phản, cảm thấy an ủi lạnh nước phân viện chết đi đồng môn. Bạch Tâm thượng sư trầm ngâm một lát, nói đến, đồng môn của chúng ta tuyệt không thể bạch bạch chết đi, chúng ta những người này không thể bảo hộ bọn hắn, chí ít có thể tại bọn hắn sau khi chết vì bọn họ đòi một câu trả lời hợp lý tung thủ là nhất định phải trùng trị, chỉ là bây giờ ta theo nhân vô pháp xác định một cái duy nhất vấn đề là, người kia đến cũng phải hay không liếu chi phản. Vạn nhất chúng ta ban bố chu sát khiến kết quả giết nhầm người, đến lúc đó chẳng những thủy phái sẽ trở thành trò cười, mà lại kia La sát phong cũng không phải từ bỏ ý đồ một đám người. Đồ sát lạnh nước phân viện người tuyệt không phải liễu chi phản. Lúc này một cái thanh âm kiên định từ nhân nước ngoài điện vây vang lên. Ánh mắt mọi người chuyển hướng người nói chuyện, Dương Vân cảm thấy có chút khẩn trương, hôm nay tại nhân nước điện đều là thủy phái trưởng bối, thậm chí ngay cả tổng viện chủ hòa mấy vị sư thúc tổ đều tại, ánh mắt của mọi người để Dương Vân cảm thấy 10 điểm không được tự nhiên. Nàng tại thủy phái là đệ tử đời thứ ba, sư phụ của nàng mới là đời thứ hai, Bạch Tâm thượng sư là Dương Vân sư phụ đại sư bá, thuộc về Dương Vân sư tổ một đời, nàng tại cái này bên trong hoàn toàn không có có quyền lực. Nói chuyện, nhưng thủy phái lấy đức hạnh giáo hóa vì lập phái căn cơ, ngược lại là không có quá mạnh tôn ti quan niệm, Bạch Tâm thượng sư mỉm cười nói nói, hài tử, ta nhớ không lầm, ngươi là chú huynh đồ đệ đi. Dương Vân sư phụ chú huynh tiến lên khom người nói, bẩm trưởng môn sư bá, chính là đệ tử đồ đệ. Bạch Tâm thượng sư khoát, khoát tay, lại tới nói, ngươi nói giết người hung thủ sẽ không la sát phong liếu chi phản, có lý do gì? Hẳn là người gặp qua Liễu Chi Phản. Dương Vân Biến sắc, nàng ngược lại là không có cân nhắc qua vấn đề này, nàng không muốn nói ra Liễu Chi Phản cùng bọn hắn Dương ra chân chính quan hệ, nhưng lúc này lại có không lý do khác. Chính tại lấy lúc gấp, Hưng Đoạn nói nói, "Sư tổ, La sát phong Liễu Chi Phản tại Thương Đế Thành bị Cổ Thương Thiên lấy kiểu Nghi kiếm trọng thương, làm sao có thể nhanh như vậy liền khỏi hắn? Hùng Chi coi như thương thế của hắn tốt, cũng hẳn là đi tìm thành Vân kiếm phái báo thủ, vì sao muốn tìm chúng ta thủy phái? Hung thủ sử dụng trôi kia mặc dù là ma đao con nát thú, nhưng có lẽ là Liễu Chi Phản đao bị người khác sử dụng đâu." Bạch Tâm thượng sư nhẹ gật đầu, cũng là có lý. Mấy vị khác sư tổ lại có vẻ hơi hoài nghi. Dương Vân trong lòng vui mừng, không nghĩ tới thủy tổ tốt như vậy nói chuyện. Đúng lúc này, Đông Nhiên Bạch Tâm thượng sư cùng mấy vị sư tổ đồng thời nhướng mày, hướng nhân đức ngoài điện nhìn lại, Dương Vân cùng Hồng đoạn sư phụ chú ánh cũng nhíu mày kinh nói, thật mạnh sát khí bốn, Là Hung thủ kia khí tức, hắn thật to gan, lại dám đánh tiểu Tùng núi đến. Tam sư tổ cả giận nói. Bạch Tâm thượng sư mỉm cười, đứng dậy nói nói, như thế cũng tốt, đã phân không nhìn rõ hung thủ là không phải La Sắt Phong Liếu chi phản, vậy thì cùng người kia đối chất nhau. Lòng dưới núi Một người khiêng một thanh huyết sắc đại đao đứng tại sơn môn bên ngoài, chôi này đại đao cùng hắn toàn bộ cánh tay phải dung hợp thành làm một thể, lưới đao bên trên chui ra huyết sắc xúc tu đem hắn nửa người đều khóa ở bên trong. Hắn một tay chống nặng, huyết đao chỉ vào bên trong sơn môn như Lâm đại địch thủy phái tu sĩ khinh thường cười nói, ta nghe nói các ngươi thủy phái đều là có biết có đứa người, đều là học giàu năm xe người, tới tới tới, để bản đại gia chém đứt đầu của các ngươi sưng một xưng nhìn xem nặng mấy cân mấy lượng. Bên trong sơn môn Vương Lăng trong tay quân tử kiếm chỉ vào người kia, tức giận hỏi nói, người hẳn là chính là lạnh nước thủy phái môn nhân hung thủ. Không sai, chính là bản đại gia Những vết vật kia ngay cả ta một đau đều tiếp không dưới, bất quá cũng may bọn hắn một thân huyết khí vẫn còn tính phư phú, đều bị ta giết cho ăn đao của ta. Máu của ta nguyền lại đói, ta đã nghe thấy nó kêu là, nhanh mau tới đây để ta chặt đầu của ngươi. Tốt cho ăn đau của ta. Vương Lăng nghe xong giận dữ, ngươi thật to gan, nơi nào đến tà ma lại dám như thế khẩu suất của ngôn. À, kia ngươi qua đây thử một chút ta có phải là khẩu suất của ngôn nha, giống một con chó đồng dạng tránh ở sau cửa sửa loạn có gì tài ba, các ngươi nước chỉ trích nói cái gì quân tử không thể nhục, nhục tất báo chi lấy thẳng sao. Làm sao hiện tại giống con rùa đen rút đầu đồng dạng Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Vương Lăng tế ra quân tử kiếm, liền muốn đi lên giao thủ với hắn, lúc này sau lưng chuyển tới một thanh âm nói nói, biết rõ không địch lại lại muốn sính cường, này không vị chi trí, chịu độc liền không để ý hậu quả rút kiếm mà đấu, này không vị chi dũng. Vương Lăng nghe thấy thanh âm gấp vội vàng xoay người hành lễ, đệ tử bái kiến trưởng môn sư tổ. Hắn ngẩng đầu trông thấy Hồng Đoạn cùng Dương Vân cũng đi theo Bạch Tâm thượng sư sau lưng, không khỏi sững sờ, lộ ra một chút ý cười. Bạch Tâm thượng sư cùng mấy vị sư tổ đi tới sơn môn phía dưới, nhìn phía dưới gánh đao mà đứng nhân, chỉ thấy người này dáng người nhỏ, màu da nhánh, tóc loạn như bừng cỏ. Trên mặt che kín từng đầu màu đen tơ máu, hai mắt xích hồng, trong mắt tràn đầy tà dị cùng điên cuồng, hắn nửa người bị từng đầu xúc tu đổ vật quấn quấn bóp lấy, những cái kia xúc tu chui tiến vào da thịt của hắn bên trong, cuối cùng liên tiếp trôi này to lớn rất đau. "Mấy người các ngươi ai mới là thủy phái trưởng môn Bạch Tâm thượng sư?" Hắn dao chỉ vào mọi người hỏi. Bạch Tâm thượng sư tiến lên một bước nói nói, "Ta là được. Nguyên lai ngươi chính là thủy phái trưởng môn." Hắn khinh thường nếm miệng vừa cười vừa nói, nghĩ không ra nguyên lai là một cái lông còn chưa mọc đủ hàm bao đầu. Bạch Tâm thượng sư mỉm cười, "Ngươi chính là La Sát Phong Chi Phản." Liêu Tri Phản Cái gì liêu chi phản? Bản đại gia chính là Bạch Khê tông Hoa Nhan, chỉ bất quá Bạch Khê tông đã bị ta giết sạch, hiện tại miễn cưỡng xem như một cái không môn không phái người, nhưng chờ ta giết sạch các người, cho ăn no máu của ta Nguyệt Chi về sau, ta liền sáng lập một cái tông môn. Bạch Tâm Thượng sư cùng mấy vị sư đệ liếc nhau một cái, Tam sư tổ nhíu mày trầm giọng nói, chính là hắn tại Lạnh Nước đã Thương Nhị sư hình. Bạch Tâm Thượng sư nói nói, như thế xem ra đã chân tướng rõ ràng, giết Lạnh Nước Thủy phái đệ tử cũng không phải là Liêu Chi phản, mà là cái này Hoa Nhan. Các ngươi cũng biết lai người này. Thủy phái tất cả mọi người lúc đầu Bạch Tâm Thượng Sư suy tư nói nói: "Thiên hạ tà đạo tu sĩ ta cũng được chứng kiến không ít, chỉ là lại chưa từng nghe nói qua có một cái gọi là Hoa Nhan, có thể có như thế sát khí cùng thực lực." Dương Vân đột nhiên mở miệng uống hỏi nói: "Đã ngươi không phải Liếu Chi Phản, vì sao lại có đau của hắn?" Hoa Nhan cười hắc hắc: "Cái này là đau của ta, cái kia Liếu Chi Phản là cái gì bạn đại gia không biết, hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta lời nói ta liền một đau chặt hắn, dùng máu của hắn nuôi nấng máu của Ta Nguyệt." "Đao của ta khát vọng máu tươi, nó nói cho ta nó rất cần muốn máu tươi của các ngươi cùng chân nguyên." Hắc, hắc, hắc, hắc. Bạch Tâm Thượng Sư thở dài: Hoa Nhan, ngươi đã bị trôi này mà đào không chế tâm trí lại còn không tự biết, là trôi này đao tại sử dụng ngươi, mà không phải ngươi tại dùng trôi này mà đao. Hoa Nhan chao phúng mà nhìn xem nàng, ngươi nói cái gì chuyện hoang đường, Huyết Nguyệt chính là ta, ta chính là Huyết Nguyệt, hai chúng ta là một thể, hiện tại, Huyết Nguyệt nói cho ta nó muốn uống máu của ngươi. Hoa Nhan một tiếng cười quái gì, con ác thú dao dơ lên cao cao, một đao đánh xuống, một đao sát hỏa đao cương mãnh liệt mà ra, huyết sắc đao mang thẳng đến Bạch Tâm Thượng Sư mà đi. Bạch Tâm Thượng Sư tay vừa nhấc, xuất hiện trước mặt một quyển ngọc giản, ngọc giản mở ra bên trong bay ra từng cái mẫu trắng chữ cổ ở trước mặt nạn xếp thành một loạt, ánh dao màu đỏ ngòm bổ vào những chữ cổ này phía trên, dao mang bị ngăn lại, những chữ cổ này cũng bị sát khí ăn mòn biến mất. Thu đâm độc sắc kỉnh, lại có thể xuyên thấu ta đốt công quyền xâm nhập kinh mạch của ta bên trong, cái này cùng tà sát chi lực tuyệt không phải là ngươi có thể chống khống, trên người ngươi chỗ sát khí không cùng với vật nhất. Bạch Tâm Thượng Sư đánh xuống tay, đem lòng bàn tay đoàn kia vết khí chấn động rất xuống. Chắc hẳn đây chính là năm gần đây quay đến tu hành giới gió tanh mưa máu cái kia vết đạo tu la liếu chi phản sở dụng ma đạo con thú đi. Hoa Nhan thấy mình vậy mà không thể đánh chết cái mới nhìn qua này trẻ đẹp lão bà. Trước đó hắn gặp qua một chút đối thủ đều bị hắn một đao chém chết, cho dù có có thể chống đỡ giới một đao, cũng bị huyết đao bên trên sắt kinh ăn mòn kinh mạch ba cung mà chết, nghĩ không ra cái này Bạch Tâm Thượng Sư vậy mà có thể đỡ. Không hổ là thủy phái môn chủ, người so lạnh nước những phế vật kia mà nhiều, nhưng máu của ta nguyệt là vô lý bốn. Nói Hoa Nhan gầm lên giận dữ, giơ con ác thú đao đạp lên sơn môn thềm đá, từng bước mà lên thẳng đến lấy Bạch Tâm Thượng Sư phóng đi. Bạch Tâm Thượng Sư cũng không phải như nàng nhìn qua như vậy lại nhạt, nàng nhìn ra được Hoa Nhan bản thân thực lực tưởng nhưng khó đối phó nhất nhưng thật ra là trôi này huyết đao. Kia vết đao sát kinh quá mạnh, Bạch Tâm Thượng Sư sở tu pháp quyết thuộc về điển hình chính đạo thanh tịnh loại đả quyết, nặng nhất thanh tu tinh khiết, sợ nhất cũng là loại này âm độc sát kinh. Thủy phái mọi người tế ra pháp bảo canh giữ ở sư tổ bên người, nhưng kia tà ma nam tử để bọn hắn cảm thấy có chút sau lưng phát lạnh. Các người lui ra. Cái này ma đao các người đối phó không được. Nàng đối trung quanh thủy phái đệ tử nói, một cái tay tại trước mặt họa một vòng tròn, đốt công quyền lần nữa bị nàng tế lên. Đi chết. Hoa Nhan một đao chặt xuống, Bạch Tâm Thượng Sư lấy pháp bảo ngăn lại một đao này, huyết sắc đại đao cùng thuần trắng ngọc đâm vào một chỗ. Một cỗ như có như không hết khí theo Ngọc Giản trôi dạt đến Bạch Tâm thượng sư trên thân. Đi chết đi chết đi chết bốn hoa nhan giống như điên không chỗ ở vùng đao, hắn không biết cái gì pháp quyết huyền công, dựa vào chỉ là con ác thú đao la sát tà kình, đại đao vung vẩy tung bay, huyết quang chợt chợt. Bạch Tâm thượng sư một trận lại dưới hắn tiến công, chưa từng lui ra phía sau nửa bước, nhưng con kia trên cánh tay trắng loáng lại có càng ngày càng nhiều huyết khí dây nhỏ quấn lên mặt. Trong lòng nàng hơi hơi trầm xuống một cái, sau lưng tam sư tổ chỗ dùng pháp bảo là một bút, chỉ hắn nâng bút xuống chú, chú ấn chạy hoa nhan mà đi, mà các mấy vị sư tổ cũng đồng thời tế ra pháp bảo lại thêm thủy phái hơn 10 tên đệ tử đời 2 pháp quyết, đồng loạt bay đi. Thủy phái làm bảy đại phái một trong, mặc dù bình thường không hiển sơn không lộ thủy, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn yếu, chúng hơn cao thủ pháp quyết cùng pháp bảo uy lực không thể coi thường, chỉ đem Hoa nhăn đánh lùi lại mấy bước, thân thể của hắn nháy mắt vỡ ra từng đạo lỗ hổng lớn, thậm chí có thể trông thấy trong bụng, bụng. Hoa nhăn kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, nhưng lại tự huyết đao thượng lưu ra một cỗ huyết khí, đem miệng vết thương trên người hắn toàn bộ khép lại. Hắn một lần nữa bò lên, vuốt ve con ác thú cười quái dị nói: Chỉ cần có huyết huyết tại, ta liền vĩnh viễn sẽ không chết, nó uống máu của các ngươi sau đó dùng máu của các ngươi khép lại thương thế của ta, ta nhìn các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cái gì thủy phái, còn không phải dựa người đông thế mạnh. Bạch Tâm Thượng Sư thở dốc một hơi, nhìn một chút mình tay, phía trên từng đầu tơ máu quấn quanh lấy cổ tay của nàng, Tam sư tổ lo lắng nói nói, sư tỷ, những này sắt kình một khi xâm nhập kinh mạch, sợ rằng sẽ đối tu vi của ngươi cùng cảnh giới sinh ra ảnh hưởng, vẫn là để ta cùng cản hắn cả lại, ngươi trước đem những này sắt kình khu trừ kinh mạch mới là. Bạch Tâm Thượng Sư lắc đầu, người này chỉ là cái khối lỗi không tính là gì. Khó chơi chính là trôi đau kia, các ngươi cản không dưới trôi này ma đau. Hoa Nhan híp mắt, hất lên con ác thú, chính muốn lần nữa xuất dao, lúc này đã thấy từ phía trên bên cạnh một đạo hắc hỏa chạy nhanh đến, cơ hội trong chớp mắt liền rơi vào thủy phái mọi người và Hoa Nhan ở giữa. Người tới đưa lưng về phía Bạch Tâm thượng sư, đối mặt với Hoa Nhan, ánh mắt của hắn rơi vào Hoa Nhan liền tại trên cánh tay vết đau, biểu lộ nháy mắt âm trầm dữ tợn, trên thân hắc hỏa hừ hực tà khí tùm, "Là ngươi trộm đi của ta, ngươi là cái gì, cũng dám cầm ta con ác thú?" Liêu Chí phản, Dương Vân há to miệng suýt nữa không có kêu đi ra. Trưng 513, truy đao không bên trong, 4. Thương dương cốc dương thị này ngày răng đèn kết hoa, vui mừng và phân, tam dương phiệt sĩ thế hệ thông già, phần lớn có chút hoặc xa hoặc gần quan hệ thân thích, lần này thương dương cốc dương già nữ nhi gà cho thủ dương sơn đô ra công tử, cái này tự nhiên cũng là ba nhà lại một kiện đáng giá ăn mừng sự tình Bởi vậy ba nhà thân tộc tề tụ thương dương cốc, lại thêm tu hành giới thân bằng bạn cũ, thế tục mới cũ muôn đồ, nhân số quả thực không ít, toàn bộ thương dương cốc phi thường náo nhiệt. Tại những này thân bằng bên trong Phân lượng nặng nhất tự nhiên là Ba cung 1 trong Nguyệt Lam cung cung chủ, Đỗ gia nữ nhi Đỗ Phương Ngược, Nguyệt Lam cung đợi trước cung chủ Kỳ Nguyệt Đồng tử đang bế quan 3 năm về sau, đột nhiên nói muốn dạo chơi thiên hạ, tìm kiếm thiên địa đại đạo, bởi vậy đem cung chủ chi vị chuyển cho Đỗ đệ duy nhất Đỗ Phương Ngược về sau, liền mất đi tin tức hình bóng vô tung. Đỗ Phương Ngược là tân lang quan đô nhất tinh thân của cô, Hoa Dương hạ dự kỳ cũng dính chút thân thích, trông thấy hai cái này hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, kết làm phu thê nhiên trong cũng là vui mừng cao hứng, chỉ là Đỗ Phương Ngược cao hứng tâm đầu, nhưng dù sao có một mảnh mây đen khó mà tan đi, để nàng nụ cười trên mặt cũng giảm đi. Kia phiến mây đen liền là một cái tên, Liêu Chi Phản. Liêu Chi Phản hòa Dương Hạ dự kỳ ở giữa hồ nước nàng là biết đến, Liêu Chi Phản tính tình nàng càng là hiểu rõ, mà nhất làm cho Đỗ Phương nhược kiên kỵ, lại là Liêu Chi Phản càng ngày càng cường đại tà đạo tu vi. Thương đế thành đánh một trận xong, huyết đạo tu la Liêu Chi Phản mất đi tung tích, trong thiên hạ có nghe đồn hắn thương nặng chết rồi, có nghe đồn hắn trốn xa hải ngoại, tìm kiếm có thể đánh bại Cửu Nghi kiếm phương pháp, đủ loại lời đồn đại không phải trường hợp cá biệt. Dương Xuân Tuyết Nhất mai mã, hai nhỏ vô từ, hai người yêu nhau cũng đã nhiều năm, dựa theo thế tục tuổi tác,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 trong lòng nàng ôm lòng chờ may mắn bên trong, coi là Liễu Chi phản lần này coi như không chết, chỉ sợ cũng phải trọng thương, độ nhất tinh hỏa dương hạ dự kỳ tuổi tác càng lúc càng lớn, hai người hôn sự dù sao cũng không thể một mực mang xuống, rứt khoát liền thừa dịp Liễu Chi phản hiện tại bị thương nặng, đem hai người hôn sự. Nàng lúc này mới đáp ứng hai người tuyển một cái ngày tốt thành thân, chỉ là theo hôn kỳ tới gần, làm Tân Nương Tử Dương Xuân Tuyết không cần trường, nàng ngược lại là khẩn trương không được, mí mắt nhảy loạn luôn cảm thấy muốn phát sinh một chuyện. phần lớn vài trước liền đến, thành một ngày này cũng không có bao nhiêu mới tới khách nhân, Dương thị trong đại viện mấy chục tiệc cơ động.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 Lúc này chợt phát giác người bên cạnh càng ngày càng ít, tràn diện có chút vấn vẻ, niên kỷ nhỏ nhất Tô Thịnh run lập cập, hai vị ca ca, ta thế nào cảm giác có chút hơi lại bốn Nói còn chưa dứt lời, ba người ngẩn đầu một cái liền nhìn thấy phía trước một bàn ngồi một người, chung quanh nơi này mấy trương trên bàn chỉ có một bàn này có người, những người khác giống như đều trốn tránh mấy người kia đồng dạng tránh ra thật xa, chỉ tỏ. Người này niên kỷ nhìn qua ngoài 30, chỉ là sắc mặt tái nhợt, hình dung tiểu tụy, thân cao gầy, mặc trên người áo đen cũng rón gió không biết bao lâu không có tỏi qua, tóc dài rối bời phía trên còn kể cận cây cỏ. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là Phía sau hắn vậy mà có một cái quan tài động tài, khó trách chung quanh nơi này chỉ có một mình hắn, Dương Xuân Tuyết thành hôn ngày đại hỷ ai cũng không muốn rượi vào gần một cái quan tài ngồi, nhiều xúi quẩy, trông thấy hắn người trừ bất mãn trong lòng tức giận bên ngoài, đều nghĩ thầm người này sợ là đến thương dương cốc gây chuyện. Dương Tam quan như thế nhìn kỹ, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, "Ta nói làm sao cái này bên trong không ai ngồi đâu, nguyên lai là có người tại cái này bên trong nuôi heo bên trong cắm hành tây làm giá vẻ Hai người khác cũng chần mày cau lại, đố nhất Phạm Thanh âm, âm nói, "Tiểu tử này là gan đủ mập, ta đại ca cùng Tuyết tỷ tỷ ngày đại hỉ" Hắn dám có một cái quan tài giả vở dạ vịt ngồi tại cái này bên trong, thật là sống không kiên nhẫn. Tô Thịnh có chút lo lắng nói, hai vị ca ca, người này không phải là chúng ta ba Dương Thiện sĩ cũ ra đối đầu, hôm nay là đến gây hấn gây sự. Chúng ta đi nói cho Dương thúc thúc đi. Dương Tam quan nhíu môi cười lạnh nói, cái này cùng việc nhỏ làm gì làm phiền cha ta. Hắn cùng đối Nhất Phàm, Tô Thịnh ba người trao đổi một ánh mắt, Đỗ Nhất Phàm nhẹ gật đầu, giáo hấn một chút hắn. Dứt lời ba người liền cất bước hướng người kia bàn kia đi đến, ba người âm thầm tế ra pháp bảo của mình giấu ở trong tay áo, liền nghĩ trước cho người kia một chút không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 Liêu Chi phản cười lạnh, từ trong ngực xuất ra khối kia dương toản ngọc. "Này ngọc làm chứng, 28 năm trước Dương Phi Đoạn tô tuệ vợ chồng bị lang gia phong truy sát, chạy trốn tới Thương Lộ Sơn giới Liêu Hà thôn, bị cha mẹ ta cứu, Dương Phi Đoạn vì đáp tạ ân cứu mạng, cùng cha mẹ ta lập thành hôn ước, muốn đem nói độc nữ Dương Xuân Tuyết gả cho ta Liêu Chi phản làm vợ, này ngọc làm chứng." Hắn hừ một tiếng khinh thường nói, "Xin hỏi các ngươi Tam Dương phiệt thị nói ra còn tính hay không số? Dương Xuân Tuyết, giữa ngươi và ta hôn nước chẳng lẽ người không biết? Ngươi cùng ta đã có hôn nước, hiện tại lại khác gả người khác, cái này có tính không thất tình?"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 Một bên Đỗ Phương nhợt sắc mặt có chút khó coi, nàng nhìn chằm chằm Liêu Chi Phản mặt sợ hắn phát cơn giận người. Liêu Chi Phản hừ hừ âm nợ nụ cười, tốt một cái Tam Dương phi sĩ. Xem ra Dương Phi đoạn lập thành hôn ước các ngươi là không có ý định thừa nhận, hẳn là các ngươi là nhìn ta Liêu Chi Phản lẻ loi một mình thế đơn độc, các ngươi người, người đồng thế mạnh liền nghĩ lẫn ta không thành. Hắn quay đầu nhìn về phía Đỗ Phương được, cười nói, Đỗ Phương được, Tam Hỏa Dương hạ dự kỳ hôn ước ngươi cũng biết, ngươi đến nói một chút, ta mới nói tới lời nói, nhưng có nửa câu nói ngoa.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 Việc này bốn là ta Dương gia có lỗi với các ngươi đô gia bốn. Hắn quay đầu đối Dương Xuân tuy nói, "Hạ Dụ Kỳ, ngươi, ngươi bốn hắn nói mấy cái ngươi, cuối cùng không cách nào mở miệng để nàng quản Liêu Chi phản gọi trợ phụ." Chương 514, nước động đăng kiếm, thượng. Nước động chi tân, một mảnh điều hư cô quạng. Sương mù mịt mờ, vùng bỏ hoang run rẩy, trung quanh chập trùng liên miên tựa như lão long lưng sơn mạch bao phủ một tầng hoàng hôn bóng tối, xung quanh mấy trăm bên trong không cũng có lửa điểm xác, phóng mắt nhìn tới đều là khô héo đất hoang. tiếng nước chạy xa xa đến, liên miên bất tuyệt, ẩm ẩm, tựa như 10 triệu chiến mã lao nhanh. Một cái cự hồ nước lớn, như khảm tại hoang mãng đại địa bên trên một khối đá quý màu đen. Nước hồ đen như mực, thủy thế chảy xiết, tại giữa hồ ngưng tụ ra một vòng xoáy khổng lồ, xoay tròn không ngừng không có ngừng nghỉ, trung quanh thủy thế vòng quanh vòng xoáy phát ra như lôi đình nổ đùng, xoay tròn như một mảnh màu đen lôi trạch. Cái này hồ lớn màu đen chính là thiên hạ đều biết nước động. Hơn 20 năm trước nước động chi đế thích dù xuất thế, sinh tử lô tử khí xông ra nước động, gián tiếp dẫn đến minh giới tử khí xâm lấn nhân gian, tạo thành sinh linh đồ thán. Đất chết ngàn bên trong từng màn thẳng kịch, nước Đặng Vương Viên ngàn bên trong không hề dấu chân người, thẳng đến về sau Minh giới quỷ chủ tại Khô Nhan Sơn bị Đế Thích Vương rủ chạm gương, bảy đại phái một trong Minh Sơn phái cũng nguyên khí tổn hao nhiều, Minh giới quỷ vật mới bại lui lờ mụ, sau vì phòng ngự từ khí cùng. Quỷ vật một lần nữa xâm lấn dương thế, Thương Đế thành tự đồ thị tính cả Thanh Vân kiếm phái lấy một thanh Cửu Nghi kiếm trấn tại chết dưới nước, lấy Cửu Nghi kiếm kiếm khí phụ kiến ở Minh giới cái này hoàn một cái hất bên trên đậy, dưới giữa đài cao tỏa lấy hai tên giả, một người lấy hoàng y, y. Một người lấy áo đen, tương đối ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hai người không biết bao nhiêu năm chưa từng động tới một chút, trên mặt treo đầy bụi đất, hoa dâm tóc cũng bị đất vàng bao trùm, tựa như hai tôn hóa đá pho tượng. Áo vàng lão giả trước mặt đặt ngang một thanh xích đồng sắc cổ kiếm, cổ kiếm tự nhiên, cũng như một đoạn cố hóa đất vàng bị thời gian đắp thành kiếm hình, cùng hắn ngồi đối diện nhau, là một tên áo đen lão hổ, còng non, mặt mũi nhăn nhẻo, trên đầu hoa tóc đã không có bao nhiêu, ngáy mắt nhìn đi tựa như một bộ bị cắt vàng bụi đất bao trùm đầy khô. Áo đen lão hổ trước mặt đặt vào chính là một thanh pha tạp cổ xưa trường thương, thương nhận bên trên tràn đầy vết dị. Nước động dậy sóng đen sóng như nước thủy triều. Hai người này đã ở đây chấn thủ nước động 20 tại năm, chưa từng động đậy một tấc, tựa như đã biến thành thi hài, nhưng một ngày này lại đột nhiên đồng thời mở mắt. Áo vàng lão giả trên mặt bụi đất chấn động rất xuống, hắn mở ra một đôi giàn mua vận dục hai mắt, quay đầu nhìn về nước động bên bờ, ngay tại lúc đó áo đen lão hầu cũng mở mắt ra, ánh mắt như điện, tựa như hai bó thương mang bắn về phía nước động bên bờ kia con quan tài chi trên thân người. Tại hắc thạch dưới đài cao đứng một người, áo đen áo bảo đen, tóc đen lộ xột, sau lưng con quái tải, trên vai gắn đao, chỉ có một gương mặt tái không huyết sắc, hắn cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn hai người này. Một đạo vô hình tiệm điện tại ba người ánh mắt giao thoa ra bộc phát. Một lát thiên tính về sau, áo vàng lão giả khi nói chuyện trước, dưới đại người nào, tới đây có liên quan gì? Thanh âm của hắn cũng như cắt sợi khô giáo thô ráp. Là sát phong Liếu Chi Phản, muốn vào nước động. Áo đen lão hổ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, nguyên lai là người, Liếu Chi Phản, năm đó minh giới tử khí xâm lấn Dương Thế, người chính là kẻ cầm đầu, hôm nay ngươi còn dám tới nơi đây, là chán sống phải không? Liễu Chi Phản ngẩng đầu nhìn nàng nói nói, tư đồ vũ, tư đồ anh lan đã chết, thương đế thành cảnh hoảng tán khắp nơi, ngươi còn sống đối phần cao nhất tư đồ thị không quay về thương đế thành chủ trì đại cục, lại còn cùng cái này thanh vân kiếm phái lao ra tại cái này bên trong trấn thủ nước động, có phải là quá mức ngu xuẩn. Lao Hầu thanh âm khô cần nói nói, "Lão Hủ năm đó phụng gia chủ anh Lan chi mệnh, cùng cổ giác đạo hữu ở đây trông coi minh giới chi môn, để phòng tử khí hai độ sâm lấn nhân gian, lao thân ở đây, là vì thiên hạ người, không vì tư độ thị, thương đế thành là hưng là bại, là tồn là vòng, kia là bọn hậu bối chi trách nhiệm, lao thân quản không được." Liêu Chi phản nói nói, "Đã như vậy, xem ra ta muốn đi vào nước động, các là không chịu cho qua." Áo vàng lão giả hai đầu lông mày bụi đất chấn động rất xuống, lông mày phong nhăn lại lạnh giọng nói nói: "Nước động Đa Phong, phàm nhân không thể nhập, minh giới chi môn du quan thiên hạ tổn vong, không cho phép nửa điểm sai lầm, lao phu chẳng cần biết ngươi là ai, tiến vào nước động muốn làm gì, thừa dịp ta hai người thay đổi chủ ý trước đó, trở về đi." "Nếu ta nhất định phải đi vào đâu?" Liêu Chi phản đầu vai dao kéo trên mặt đất, ánh mắt sáng ngời, sau lưng từng đoàn từng đoàn hắc hỏa thiêu đốt dâng lên. Áo vàng lão giả cổ giắt một con tay khô héo tại trên bệ đá nhẹ nhàng vỗ, trước mặt trôi này xích đồng cổ kiếm phát ra ông một tiếng ngân phía trên bao trùm bụi đất đều bị đánh tan. Lộ ra phía dưới xích đồng sắc bánh nhuận thân kiếm, cổ kiếm lơ lửng tại cổ dắt trước mặt ba thước trỗ, có chút chiến minh, kiếm ý rằng dạo. "Nếu ngươi nghĩ muốn mạnh mẽ xâm nhập nước động, kia nói không chừng lao phu muốn tế ra trôi này lao đồng kiếm." Lao Hầu Tư đột tiên Vũ cũng nắm lên trước mặt trôi này cũ kỹ trường thường nói nói, "Muốn ở đây làm cản, trước hỏi qua lão thân trôi này hãm không thương." Liêu Chi phản mỉm cười, "Ta lúc đầu cũng không phải đến cùng các ngươi giảng đạo lý." Hắn lời còn chưa dứt, cũng đã xuất đao, Liêu xuất tử không do dự, cũng không kéo dài. Con ác phát ra một tiếng quỷ quái Một đạo ánh đao màu đỏ ngầm vòng quanh rào rạt hắc hỏa thẳng đến cổ giác mà đi. Cổ rác hừ một tiếng thâm trầm giọng mũi, tay nắm kiếm quyết đối Liêu Chi phản lăng không điệp tới, chuôi này xích đồng cổ kiếm vèo một tiếng hóa thành một đạo màu đỏ điện quang ngăn ở con ác thú đao cương trước đó. Đinh năm, một tiếng thanh thủy thanh âm rung động, lao đồng kiếm lượi kiếm cong ra một đạo trắng non độ cong bị con ác thú đao đao màng bắn ra, mà cái tia đạo hắc hỏa lại thế đi không giảm, ngược lại trong lựa lên một tầng âm mang, đỏ sát uy hùng trận trận như một Cổ rác sắc mặt biến hóa, tiểu tử thật mạnh sắc khí. Trong tay hắn kiếm quyết nhất truyền, lão đồng kiếm tại không trung chia ra làm ba, xoẹt một tiếng phân loại ba đạo ngăn tại kia cô hắc hỏa trước, tam tải hạo đang kiếm. Ba đạo kiếm mang đem Liễu Chi phản đao cương xoắn nát, hóa thành một mảnh hắc hỏa che chắn tại cổ giác trước mặt, còn chưa cùng cổ giác kiếm thứ ba vung ra, liền chỉ nghe từ bệ đá đen trên thềm đá chuyển đến một trận gấp rút mà tiếng bước chân nặng nề. Cục cục cục đắc bốn thanh âm từ xa mà đến gần, trong chớp mắt đã đi tới trên bệ đá, lúc này cái kia đạo màu sắt lửa đã đi, đã thấy Liễu Chi phản một tay kéo đao bước nhỏ gấp xu thế, chính lệnh bước nhỏ vụt lại mau lẹ bộ pháp từ dưới bệ đá từng bước mà lên, hơi cong lưng Con người tựa như một con trong bụi còn nằm dạp người chờ đợi con mồi báo, hắn ánh mắt âm trầm, đại đao xẹt qua hát thạch phát ra vụt bốn một trận để cho người phiền lòng tiếng vang. Cổ Zắc trông thấy Liêu Chi Phản kia tĩnh mịch hôi bại ánh mắt không khỏi run lên trong lòng, chỉ một thoáng trong lòng không khỏi cảm thán, đây là một người hay là một con dã thú? Hắn tâm thần ý loạn kiếm trong tay quyết lại có chút bất ổn, lúc này chỉ thấy ngồi đối diện hắn tư đồ thị lao Hầu tư đồ Thiên Vũ trong tay vắt lên chuôi này cổ xưa trường đương, đối bước nhỏ chạy nhanh đến Liêu Chi Phản một tương lăng không đâm tới. Liêu Chi Phản đầu phía bên trái bên cạnh chợt một chút, từ hắn đầu vai một đạo vô hình kình khí nhanh như tên bắn mà vụ qua. Phía sau hắn hắc thạch trên thềm đá xuất hiện một đạo thật sâu thương ấn. La Hầu thấy cái này, một thương không thể đâm trúng, lần nữa đối Liêu Chi Phản đâm ra một thương, nhưng mà lần này y nguyên không thể đâm trúng Liêu Chi Phản, thương kình kém may may đâm vào Liêu Chi Phản chân trước, tại hắc thạch trên thềm đá chọc ra một cái hố sâu. Ngay tại nàng muốn chọc ra thứ ba thương lúc, Liêu Chi Phản đã đi tới trên bệ đá, thân thể của hắn không người, lập tức như thiểm điện bắn lên, nhảy lên nhảy đến hai người đỉnh đầu, hai tay nâng đao lăng không một đao hướng phía dưới bổ tới. Con ác hực, tùm, máu để đầu người đi, ngực Sắc kinh nghiêm hàn chỉ làm cho người huyết mạch đều ngưng kết. La Hầu thấy thế sắc mặt b abruptly, nghiêm nghị hét lên một tiếng, hai tay cầm thương đối lăng không rơi xuống Liêu Chi phản thứ ba thương đâm đi, lần này đâm ra không còn là vô hình thương kình, mà là trôi này cổ xưa chủ thương. Lấy Siêu Ba đang! Trong chốc lát hai thanh âm gần như đồng thời chuyển đến, La Hầu cái này một thương lăng lệ mà sảo trá, mặc dù cũng tự nhiên lệ pháp quyết chủ ấn, lại tràn ngập điêu luyện cùng sắc ý, đem trường thương thẳng tiến không lùi phá hết tính thuyết vô cùng nhuễn nhuễn, chỉ như muốn đem trời xuyên phá một cái lỗ thủng. Liêu chi phản cảm thấy trước mặt một cố lăng lệ đến cực điểm kình mang thẳng đến mặt mà đến, trôi này trưởng thường còn chưa tới phụ cận, nhưng thương kình lại đã đi tới, hắn dựa không trung sách đao cản ở phía trước. Kìa khi một tiếng chính là thương kình đánh trung con ác thú đao lưới đao bên trên phát ra thanh em rung động, Liêu chi phản song tay run một cái, trong tay con ác thú lại bị tư đổ thiên vũ một thương cái bay. Có rất ít người có thể đem Liêu chi phản đao từ trong tay hắn đánh rơi. Con ác thú đao bay vào không trung, Liêu chi phản rơi xuống trên này trong tay vô đao cũng không thể ngăn cản Liêu Chi Phản sát ý, hắn sát nghiệm so bất luận cái gì đao kiếm đều muốn lăng lệ, chỉ thấy hắn trên hai tay một đen một tím hai đạo hỏa diễm vờ bay, giống như hai đạo lưỡi dao, Liêu Chi Phản ngưng lên song trượng đối tư độ thiên vũ liền đánh ra. Tư độ thiên vũ trưởng thương vẫn còn tại giữa không trung không kịp triệu hồi, nàng đành phải nhấc chỉ tay nên, hai người bốn trường tương đối, buộc một tiếng đập cùng một chỗ, tư độ thiên vũ trên thân kim quang chật chật, Liêu Chi Phản hai tay hỏa diễm hùng ngực. Tiểu tử, lão thân 120 năm chí tôn vi, há có thể thua với ngươi cái này đạo tiểu nhi? Cái này Tư Đồ Tiên Vũ là hiện tại còn sống Tư Đồ thị bối phân kẻ cao nhất, cũng là lớn tuổi nhất người, Tư Đồ thị bên trên đại gia chủ Tư Đồ anh lan luận bối phân muốn bảo nàng một tiếng cô tổ mẫu, nàng là Tư Đồ Nguyệt thiên thái lại nãi một đời lao tu sĩ. Nhưng mà Liêu Chi phản trong mắt nàng chẳng qua là một năm cổ lỗ suy lao bà rồi, 120 năm chí tôn quyết tụ vi lại như thế nào. Tư Đồ thiên Vũ vừa dứt lời, trong nháy mắt sắc mặt chính là biến đổi, chỉ thấy Liêu Chi phản trên hai tay một đen một tím hai cỗ hỏa diễm vậy mà theo hai cánh tay của nàng hướng trên người nàng gián mà đi. La sắt đốt mạch trải qua cố nhiên áp độc. Nhưng lão thân năm đó ôn hòa trời chủ giao thủ cũng không từng lập bại, chỉ là ngươi chân nguyên tại sao lại có thôn vệ chi lực? Dễ trời chủ là Liêu Chi Phản sư ra, nhưng coi như hắn sống tới hiện tại cũng không phải Liêu Chi Phản đối thủ. Liêu Chi Phản cười lạnh một tiếng, ngươi người quen biết còn không ít. Chỉ thấy Liêu Chi Phản hít sâu một hơi, trên hai tay chân nguyên bỗng nhiên tăng cường, Tư Đồ Thiên Vũ ngăn cản không nổi la sắt kình bị Liêu Chi Phản trưởng kình đánh lui, còn nhông thân thể bay rất ra ngoài theo bệ đá đen lăn xuống đi. Lúc này Liêu Chi Phản đột nhiên bên hông đau đớn một hồi, đã thấy cổ giáp tay cầm lao đồng kiếm, một kiếm đâm vào Liêu Chi Phản eo ở giữa, đạo tiểu nhi chớ có càng rỡ. Liêu Chi Phản hắc hắc khàn giọng cười một tiếng, phía sau đánh lén. Điểm này ngươi so Cổ Thương Thiên còn bị ổi, cùng ngươi chính đạo thân phận cũng không phù, bất quá ta ngay cả Kiểu Nghi kiếm đều không sợ, còn sợ ngươi cái này lao đồng kiếm. Hắn một cái tay nắm chắc đâm vào mình thân eo xích đồng cổ kiếm mũi kiếm, lao đồng kiếm mặc dù cổ phát vô hoa, nhưng dù sao cũng là thành danh pháp bảo, sắc bén một trận, Liêu Chi Phản tay lập tức bị cắt vỡ, máu theo khe hở chảy ra. Hắn lại phản phất không cảm giác được đau đớn, hét lớn một tiếng trên tay đột nhiên dùng sức, chỉ nghe vang một tiếng vang lớn, chôi này lão đồng kiếm lại bị Liêu Chi Phản tay không bẻ gãy. Cổ giác sắc mặt nháy mắt tái nhợt, ngươi Liêu Chi Phản một cái tay khắc một đem bóp lấy cổ giác cổ, nắm lấy một nửa kiếm gãy cái tay kia đem kiếm gãy từ hông bên trong rút ra, tay nắm lấy kiếm gãy nằm ngang đối cổ giác mặt môi nhăn nheo mặt mo liền quất tới. Ba ba ba ba tiếng vang rộ như bàn tay, Liêu Chi Phản không sử dụng kiếm lưới đao, dùng chính là song kiếm, chỉ đem cổ giác mặt mo rút xuống đỏ, hắn bóp lấy cổ của hắn dùng sức hất lên, đem hắn cũng ném bậy đá đen. Con ác thú đao lúc này từ phía trên rơi xuống, bị Liêu Chi Phản tiếp tại tay bên trong. Khi bốn cũ kỹ trưởng thương rơi xuống cắm vào bệ đá đen bên trên. Liêu Chi phản con ác thú đao chỉ vào dưới bệ đá hai người máu từ bên hông hắn nhỏ xuống, trôi tại trên bệ đá. Thương Thấu không vũ tư đồ Thiên Vũ, lao đồng kiếm tiên cổ giáp, chúng ta hai người các ngươi cũng không gì hơn cái này, thật không biết Thiên Hạ chính đạo những người kia vì sao đem các ngươi khoác lắc cường đại như vậy. Tư đồ Thiên Vũ cùng cổ giáp mặt lộ vẻ đăm chất, nhưng tài nghệ không bằng người cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, tư đồ Thiên Vũ nói nói, lao thân không phải là đối thủ của ngươi, nhưng vẫn là khuyên ngươi một câu, ác giả á báo, mặc kệ ngươi cùng thiên hạ tu hành giới có gì ân oán. Thiên hạ thương sinh bách tính chúng quy là người vô tội, người như cấp đi nước đọng dưới duyệt dương kiếm, minh giới chi môn thế tất hai lần mở ra, thử khí xâm lấn dương thế. Không biết muốn chết bao nhiêu phàm tục bách tính. Liêu Chi phản hư lạnh một tiếng, người trong thiên hạ sinh tử cùng ta có liên can gì? Rút lời hắn đem con ác thú đao kháng ở đầu vai, tất bước đi xuống bệ đá đen, lưu lại từng đạo dấu chấn máu, hắn chạy nước đọng đi đến, sau lưng bệ đá khác một bên cổ giác nói nói, đã người trong thiên hạ sinh tử không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vì sao không giết chúng ta hai cái lao ra hỏa, vì sao muốn hạ thủ Liêu Tỉnh? Liêu Chi phản không có trả lời cũng không có quay người. Hắn đi đến nước động bên cạnh thả người nhảy lên, cách hơn 20 năm lần thứ 2 ngày vào nước động. Trương 515, nước động đang kiếm, hạ. Lần thứ 2 tiến vào nước động, lần này Liêu Chi phản y nguyên cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn cùng một chỗ, chỉ bất quá là năm đó Tư Đẩu Nguyệt Tiễn cùng ở bên cạnh hắn, hiện tại Tư Đẩu Nguyệt Tiễn thì nằm tại phía sau hắn đồng quan bên trong. Nguyệt Thiền, còn nhớ rõ cái này bên trong sao? Năm đó cùng người lần thứ nhất tách ra, ta khóc vài ngày, bị mộ ảnh chọc cười. Đúng, ta nhớ được khi đó người bước ta đi thương dương cấp hướng dương xuân tuyết từ hồn, nhiều năm như vậy một mực cũng không nhớ ra được làm chuyện này ta đều nhanh quên mình còn có một vị hôn thê, không biết kia Dương Xuân Tuyết có phải là vì chờ ta đều cùng thành một cái lao cô đường, cùng lần này đưa ngươi phục sinh, chúng ta liền đi lui cửa hôn sự này, đem khối kia ngọc còn cho bọn hắn. Đang ngảy nhập nước động Sanna, Liếu Chi phản trong lòng hiện hiện năm đó cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn Hạc Bạch Linh cùng dịch thống phong ba người tiến vào nước động lúc hình tượng, hắn không thể không tồn thức cảm khái, trong lòng bởi vì cực độ tưởng nghiệm, mà đối bây giờ sinh hoạt càng là tràn ngập chán ghét cùng bái xích. Hắn không có giết kia hai cái trấn thủ nước động lão nhân, cho dù bọn họ một cái là thành vân kiếm phái cổ thương thiên bảo đệ, một cái là tư đồ thị trưởng mối Hắn đối sát nhân có lẽ đã chẳng ghét. Năm đó hắn giết chết hoa sen quân tử, bước lang ra phong toàn phái tu sĩ đối với hắn túi đầu xương thần kia về sau hắn liền không nghĩ lại gánh vác bất luận cái gì kỉu hận, bởi vì báo thù rất vất vả, gánh vác kỉu hận càng khiến người ta mỏi mệt mỏi, nhưng qua nhiều năm như vậy, đầu tiên là đối với hắn có đại ân thương lộ sơn hổ tộc bị tiêu diệt, hắn tại hồ ngàn khe trước mặt phát hiện muốn thay hổ tộc báo thù, sau lại là thương đế thành một trận chiến, tư đầu nguyệt tiền bị cổ thương Kiếm chết, kỉu này hắn không thể không gánh cái này nửa đời trước đều tại kỉu hận cùng báo bên trong qua. Trong thiên hạ vô số người hận hắn, Vô số người sợ hắn, cũng có vô số người yêu ước hắn, nhưng chỉ có Tư Đầu Nguyệt Tiền một người thương hại hắn, đồng tình hắn, bởi vì nàng biết hắn sinh hoạt cũng không dễ dàng càng không hài lòng, mà bây giờ cái này duy nhất hiểu rõ Liêu Chi Phản cô độc cùng thống khổ người đã không còn, Liêu Chi Phản không thể không lần nữa nhặt lên lênwidetilde hận, để cho mình biến thành giết người không chấp mắt huyết đạo tu la. Giết cha mẫu mối thù đã báo, bây giờ giết vợ mối hận lại đặt ở trên người hắn. Nước động trung ương, cái tia đạo vòng xoáy trung tâm một thanh tán ra thanh thuần xanh nhạt lửng trong nước, đó chính là Cửu Nghi kiếm thứ 6, duyệt Dương. Duyệt Dương kiếm ước trường dài 2 thước ngắn lại có năm tập chi rộng, cả chôi có vẻ hơi nhỏ bé, mũi kiếm trình màu xanh đồng sắc, phía trên che kín lục sắc màu xanh đồng, danh máu hai bên là hai hàng hình vuông vân vân, phía trên không có có chữ viết, chôi kiếm hình như trúc tiết, có từng vòng từng vòng ngọc điểm khảm ở phía trên, cùng rộng lớn lưỡi kiếm tướng so kiếm chôi có vẻ hơi mạnh tiểu. Cả chôi duyệt dương kiếm lại có vẻ hùng vĩ và cổ điển, cùng mặc các mấy chôi cửu nghi kiếm hoàn toàn khác biệt, cửu nghi 9 kiếm hình thái khác nhau, khác giới chi môn, giới, trận trận chỗ, giới chính là giới cũng là năm đó, Sinh Tử Lô Tổ Trư mạnh vỡ lối vào, Sinh Tử Lô tử khí bị Liêu Chi Phản thả ra về sau, Tử chi mảnh vỡ đã chỉ còn lại có một cái sắc không, nhưng minh giới chi môn lại là thật sự tồn tại, toàn bộ nhờ trôi này duyệt dương kiếm trấn áp. Liêu Chi Phản tại chết dưới nước theo vòng xoáy du đãng, dần dần tới gần nước động trung tâm lơ lửng trôi này tán phát lục quang của kiếm, cách ngum lung hắc thủy, Liêu Chi Phản thấy không rõ trôi kiếm này cụ thể bộ dạng, chỉ có thể cảm giác được kia bôi hào quang màu xanh biếc, tràn công chính bình chi ý. Sau lưng đồng quan đè ép Liêu Chi Phản chìm vào nước động dưới đáy. Chân đạp tại sinh tử lô tàn phiến không phải đá không phải sắt thân đỉnh núi, Liêu Chi Phản nghịch dòng nước chậm rãi đi hướng chuôi nải màu xanh đồng sắc cổ kiếm. Trước mặt vòng xoáy ngăn trở hắn trước tiến vào phương hướng, tựa như từng đôi vô hình tay đẩy thân thể của hắn, đem hắn đẩy về sau đi, Liêu Chi Phản trong lòng tức giận, con ác thú đao ở trong nước một đao vùng ra, tại dưới nước đao kình bộ ra một đầu thông lộ, đem nước chia hai bên. Hắn vừa phóng ra một bước, lúc này đột nhiên chuôi nải lớn lửng đứng im cổ kiếm ra một cỗ chói mang, bên trong ra từng đạo khí, cũng như vòng xoáy chạy Liêu Chi Phản lăn lộn mà tới. Duyệt Dương kiếm cảm ứng được Liễu Chi Phản trên thân sát khí, đem hắn coi như mình giới bên trong bên trong tự khí, muốn đem Liễu Chi Phản chém giết tại dưới nước. Nước động lăn lộn dường như sôi trào, kiếm khí tung hoành đem hồ lớn màu đen biến thành một cái bị kiếm khí lấp đầy kiếm trì. Bên bờ ngay tại chữa thương tư đồ tiên vũ cùng cổ giác hai người trông thấy nước động dị biến, nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là Duyệt Dương kiếm kiếm khí, Liễu Chi Phản vậy mà để Duyệt Dương kiếm như thế khối động. Cổ giác cả kinh nói, Tư đồ tiên vũ trầm giọng nói nói, tiểu tử một thân sát khí thiên địa bất dụng, Duyệt Dương kiếm chính là công chính chi kiếm. Hắn có thể dung nhận hắn tới gần nửa bước, cái này đầy hồ kiếm, khí không biết liêu Chi Phản có thể hay không chống xuống tới. Cổ Giác Thán nói, hắn chết tử tế nhất tại duyệt dương kiếm kiếm khí phía dưới, nếu không lấy cái này, liêu Chi Phản tính tỉnh, chỉ sợ muốn đánh duyệt dương kiếm chủ ý, một khi bị hắn cấp đi duyệt dương kiếm, ta không biết đại ca có chịu hay không lại dùng cái khác cựu nghi kiếm ép chết nước, nhưng không, có kiểu nghi kiếm trấn áp, minh giới chi môn thế tất lần nữa mở ra, tử khí xâm lấn dương thế bốn. Từ Đồ Thiên Vũ nhíu mày nói, nói cùng cựu nghi kiếm đấu sức hiểm tượng sinh, cái này Liễu Chi Phản cưỡng ép xâm nhập nước động thật là vì trôi này dương kiếm, hay là có khác mục đích? Chết dưới nước trừ duyệt dương kiếm, còn có thể có cái gì có thể để cho ma đầu kia tới đây mạo hiểm? Hắn chỉ sợ ăn cựu nghi kiếm thua thiệt, là muốn dùng chuôi này duyệt dương kiếm tới đối phó Thanh Vân kiếm phái mà khác mấy chuôi Cựu Nghi kiếm bốn chờ ta thương thế ổn định chút, ta cần mau chóng về một chuyến Vân Hàn núi, đem chuyện này bẩm báo cổ Thương Thiên. Tư đồ Thiên Vũ gật đầu nói phải, thở dài nói nói, lão thân cũng được về một chuyến thương đế thành. Nếu như hắn nói tới là thật, hiện tại tư đồ thị đích sắc cần ta trở về, đem những hài tử kia giao cho tư đồ Diệp thành tư đồ tĩnh cùng bọn giá hỏa này ta nhưng không yên lòng. Nàng còn không biết tư độ diệp thành đám người đã chết tại Liêu Chi Phản Tôn kia lan sát hóa huyết tôn dưới lòng bàn tay. Đúng lúc này, chết dưới nước đột nhiên một cỗ hắc khí sông phá mặt nước, phóng lên tận trời, đầy hồ kiếm khí bị kia cỗ hắc khí hấp dẫn, nhao nhao công kích hắc khí loạn lưu. Ngay sau đó ầm vang một tiếng, trong nước tâm vòng xoáy hỗn loạn tản ra, dưới nước duyệt dương kiếm thanh sắc quang mang bên trong quấn ở một sợi hắc khí, quang mang ngầm đạm. Liêu Chi Phản trên trán tràn đầy vẻ lệ, tơ, kiếm, kiếm hắn vậy mà dùng sinh tử của mình lô khí, quả thực là đem duyệt dương kiếm kiếm khí trấn trụ. Cất nước chạy xiết, Liêu Chi Phản một nắm chắc duyệt dương kiếm, từ trên thân kiếm chuyển đến từng đạo địa quang, bài xích chống, tự lại Liêu Chi Phản, muốn đem tay của hắn trấn hại, nhưng mà Liêu Chi Phản cầm kiếm, cái tay kia phản vất kiếm sát, gắt gao nắm chặt chu kiếm, mặc cho những cái kia kiếm khí cùng điện quang đánh ở trên người hắn. Đến cùng là cựu nghi kiếm kiếm khí càng mạnh, còn là sinh tử lô tử khí ác hơn, "Tử Nghiêu, lực lượng của người mạnh bao nhiêu để ta xem một chút đi." Tử khí ở trong nước đen như mực, quấn quanh ở duyệt dương kiếm bên trên, giống như bị một đạo màu khăn lụa bao lấy. Những cái kia ánh kiếm màu xanh biếc cũng bị hắc khí tràn qua, cuối cùng sinh tử lô tử khí đem trọn thanh kiếm thân hoàn toàn bao phủ, hào quang màu xanh biếc cũng theo đó ảm đạm đi. Liêu Chi phản một cái tay cầm duyệt dương kiếm, kiếm phía dưới liền là sinh tử lô tàn phiến cùng minh giới tương liên vết nước kia, vết rách sâu không thấy đáy, đen nhánh u ám, phản phất không lường được vực sâu, thấy không rõ lắm bên trong đến cùng có cái gì, chỉ làm cho lòng người thấy sợ hãi. Trong duyệt dương kiếm bên trên tán phát ra kiếm khí phản phất tại vết rách phía trên, chính là những này kiếm khí đem chỗ này minh giới mở ở nhân gian vết rách khóa lại, Liêu Chi phản dùng tử khí ngăn chặn duyệt dương kiếm, kiếm khí. Những cái kia phòng bế minh giới chi môn lực lượng lập tức suy yếu. Từ sâu không thấy đáy vực sâu bên trong, mơ hồ truyền đến từng đợt quái dị tiếng vang, phản phất ngủ say viễn cổ hung thú chính đang chậm rãi thức tỉnh. Vết rách bên trong tuân gia một cốc cực hàn khí tức, sắp chết nước đông kết thành tầng băng, chỉ một thoáng từng đầu băng tinh ngưng kết thành xúc tu như cảnh liêu tạng băng ngưng kết tại minh giới vết rách bên dưới. Liếc nhìn lại, kia minh giới vết rách tựa như một chương đen nhánh quái dị miệng rộng, cái không thì là lớn trong miệng, ra một, đớn, miệng trong ra một khí, tay dùng dương kiếm nổ quan bộ nước động vì đó rung lên. Ngay tại duyệt dương kiếm bị hắn rút lên một sát na, chết dưới nước cái kia đạo minh giới vết rách đột nhiên dâng trào ra từng đoàn từng đoàn màu đen khí tức cùng qua mang, trận trận quỷ khóc gào thét từ vết rách bên trong truyền đến, thanh âm như người gào khóc, lại như tiếng gió hú, thế lưng cao, kiểm chế trầm thấp, cho dù ở trong nước cũng làm cho người cảm thấy trong lòng khó chịu nhói nhói vô so. Kia là minh giới thanh âm. Liêu Chi phản nhìn một chút dưới chân đen nhánh không ánh sáng vết rách, không chút do dự liền nhảy, xuống, nhảy tiến vào bóng tối vô tận bên trong. Ngay tại Hàn Tân ảnh tức sắc biến mất tại sương mù màu đen cùng quang mang trước đó một sanh, Liêu Chi Phản cầm trong tay duyệt dương kiếm bỗng nhiên mức ra ngoài, duyệt dương kiếm bay ra minh giới vết rách trên thân kiếm tử khí bị Liêu Chi Phản lấy đi, chỉ một thoáng kiếm mang màu xanh biếc liền lần nữa bao phủ chết dưới nước. Từng chùm lục quang chiếu rọi mà ra, đem minh giới vết rách bên trong tuân ra từng đoạn từng đoạn minh giới tử khí đánh tan. Nước động bên bờ Tư Đồ Thiên Vũ cùng cổ giác cũng là lấy làm kinh hãi, trở nên hơi nghi hoặc một chút không hiểu, hắn không có lấy đi duyệt dương kiếm. Hắn tiến vào minh giới. Cổ xác nhìn một chút Tư Đồ Thiên Vũ, ma đầu kia hẳn là điên, xâm nhập nước động không phải vì cựu kiếm. Mà lạ vì muốn đi vào minh giới. Tư độ thiên vũ nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, duyệt dương kiếm vẫn còn, cái này cuối cùng là chuyện tốt. Âm u bên trong, u ám không ánh sáng, khắp nơi là tàn mát bạch cốt cùng thi hài, từng đạo u lục quỷ hỏa phiêu đãng tại trống trải trong hoang dã, xương ngủ mịt mờ, quỷ khóc yếu đất. Một người tướng mạo yêu mị dáng người đầy đặn nữ nhân ngồi tại một đám tiểu quỷ lôi kéo trên xe, dọc theo từng tòa đống xương trắng chi chi nha nha đi lên phía trước, tay nàng bên trong mang theo một đầu bạch kết thành không ngừng trước tiểu quỷ, đưa chúng ba ba kêu to, nhân lặc lặc cười. Nhưng cười cười nàng thần sắc lại lại trở nên ông trầm, cả ngày tại cái này âm dương giáo hội chi địa phiền cũng phiền chết rồi, ta đã mười mấy năm chưa từng đến dương gian đi, tại tiếp tục như thế, ta thật biến trở về quỷ. Trong tay nàng giòi ba ba cột kia chút tiểu quỷ, cả ngày đối mặt với các ngươi những vật này, thật làm cho ta nhìn liền phiền chán. Kia chút tiểu quỷ tư tư oa oa kêu thảm, cũng không dám mảy may phản kháng cái này yêu mị nữ nhân, lúc này bỗng nhiên đỉnh đầu chuyển đến một đạo ngọn lửa màu đen, nương theo một trận tiếng xé gió. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn lại, nhướng mày, thét ra lệnh chút tiểu quỷ dừng lại xe, nàng ngửa đầu nhìn lại, thứ gì bốn? Bóng đen kia chính rơi ở trước mặt nàng một tòa bạch cốt trổng lên một tiếng ầm vang đem một đống bạch cốt đập vỡ nát. Mười mấy con tiểu quỷ bị bắn tung tóe xương vỡ đâm xuyên, mà Khắc Trùng thấy đồng loại chết đi lập tức nhào tới Vân Thê gầm ăn, trên đoạt túi bụi. Nữ nhân híp mắt mắt nhìn đi, trước mặt nửa ngồi lấy một người, đối mặt với nàng chậm rãi đứng lên, nàng không khỏi giận mình, bởi vì kia là một người sống. Nàng đã nghe được kia sống trên thân người đặc hữu huyết nộc khí tức, mà ở cỗ này huyết khí bên trong nhưng lại xen lẫn một để nàng sợ hãi âm hàn sát như mày, bỗng nhiên cười nói, ta tưởng là ai, đây không phải Liêu Chi phải sao? Làm sao? Ngươi cũng chết rồi. Bằng không như thế nào đi vào ta cái này tiểu sáu đạo chúng rồi. Ngươi có quan tài là vì mình chuẩn bị sao?" Liêu Chi Phản nhìn xem nữ nhân cũng là cười một tiếng, xem ra ta rất may mắn, vừa tiến vào cái này bên trong liền gặp phải người quen, Lâm Dao, chúng ta có 20 năm không gặp đi. Thế nào, nghĩ thì tỉ rồi." Lâm Dao lộ ra một cái yêu mị thiếu dung. Liêu Chi Phản hư lạnh một tiếng, trong tay con ác thú đao đột nhiên xuất thủ, trong chớp mắt hắn liền vọt đến Lâm Dao trước mặt, ma đào gác ở trên cổ của nàng, Liêu Chi Phản thanh âm âm lánh nói nói, 20 năm trước ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Hiện tại ta giết ngươi càng là dễ như trở bàn tay, mang ta đi tìm sư phụ ngươi Quỷ Vương. Ngươi tìm sư phụ ta làm cái gì? A4 hẳn là ngươi đổi chủ ý, muốn bái nhập chúng ta Minh Sơn phái môn hạ. Liêu Chi Phản không chờ nàng nói xong, một bàn tay lắc tại trên mặt nàng, dẫn đường. Lâm Dao giận nói, có bản lĩnh ngươi giết ta, dù sao ta đã chết qua một lần. Tốt lắm. Liêu Chi Phản trong tay dao chạy nàng giết hầu liền bôi quá khứ, con ác thú thế nhưng là có vẻ ổn năng lực, đến lúc đó ngươi hình thần đều hủy ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Dừng tay, ta dẫn ngươi đi là được. Lâm Dao run giọng nói, Tại Liêu Chi phản trước mặt hay là ngoan ngoãn nghe lời tương đối tốt một chút. Chương 516, Minh Sơn chi hành, thượng. Hai cái màu đen sơn phong đứng vững như răng nanh, từ giữa đó có một đầu gặp gành đường nhỏ, khúc chiết vốn lượn thẳng đến chỗ sâu, màu đen sơn phong loạn thạch về sau, thường có tiểu quỷ ta vật trốn ở bóng tối bên trong, vụ trộm quan sát xâm nhập Minh Sơn khách không ngợi mà đến. Đây chính là Minh Sơn bốn Liêu Chi phản nhìn qua kia hai ngọn núi hỏi. Lâm Dao nói nói, cái này Minh Sơn nhưng thật ra là quỷ chủ hai cái nanh biến thành, ta mặc dù không biết ngươi để ta mang ngươi đến Minh Sơn làm gì, nhưng ngươi tốt nhất thu liễm một chút nhỉ, không phải đem quỷ chủ dẫn tới liền xem như ngươi Liễu Chi Phản cũng chỉ có thể ngoan ngoan biến thành huyết thực. Liễu Chi Phản cười lạnh một tiếng, nó không đến tốt nhất, nếu không hiện tại ai có thể cười nói cuối cùng, còn chưa biết được. Lâm Dao chỉ cho là Liễu Chi Phản khẩu xuất cùng ngôn, bước môi, cất bước đạp lên hai cái màu đen sơn phong ở giữa đầu kia khúc chết đường nhỏ, trên đường nhỏ trừ lượn lờ hắc khí cùng phiêu dãng du hồn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức, kiểm chế khí tức âm lãnh từ hai cái màu đen sơn phong ở giữa vọt tới, thổi tới những cái kia màu đen trên thạch, phát ra âu nghẹn nào ở khe đá ở giữa tiểu quỷ vụng trộm đi theo Liễu Chi Phản cùng Lâm Dao. Bọn chúng người được liêu chi phản trên thân người sống khi tức, lại lại không dám tới gần, nhưng những này tham lam mà nhát gan quỷ vật lại không bỏ được từ bỏ trước mắt cái này tán ra huyết đục mùi hương người sống, thế là chỉ có thể vụn trộm theo đôi. Minh Sơn phái mặc dù bị liệt là bảy đại phái một trong, nhưng thì thật cái này cái tông môn bên trong căn bản không có người sống, càng giống một cái quỷ vật tạo thành tổ chức thân bí, môn chủ quỷ vương chính là 10.000 năm trước sinh tử tự người gia tộc tộc trường sinh chết tuân giả, hắn năm đó bởi vì cưới tư đồ thiên vũ mà chọc giận bị tử nghiêu giết sạch nhất tộc, sinh tử tôn giả nắm trong tay một chút sinh tử chi lực, lại oán hận khó bình, bởi vậy toán nghiệp 10000 năm bất diệt. Cuối cùng bị quỷ chủ ban cho lực lượng một lần nữa trở lại dương thế, mà dưới tay hắn 6 cái đồ đệ đồng dạng là chết đi ác hồn, bị quỷ vương dùng quỷ đạo bí pháp mượn xác hoàn hồn triệu hồi dương gian. Ngoại giới tu sĩ đều biết 7 đại trong phái có một cái Minh Sơn quỷ phái, nhưng lại không người nào biết Minh Sơn phái sơn môn trụ ở nơi nào, chớ nói chi là tiến vào cái này bên trong, bởi vì Minh Sơn phái chỗ căn bản không tại dương gian, mà tại dương gian cùng Minh giới chỗ giao hội một cái tên là tiểu sáu đạo dị không gian bên trong. Lâm Dao dẫn theo Liễu Chi phản tiến vào hai cái minh sơn ở giữa một cánh cửa, trước mắt xuất hiện một cái răng nanh quỷ môn, trên cửa khảm đầy nhân loại thi cốt, hai bên môn chủ bên trên đồng dạng mọc đầy xương bạch to lớn răng nanh, có răng nanh bên trên còn mang theo chảy máu thi thể. Liễu Chi phản ánh mắt rêu cợt nhìn xem nàng, nguyên lai like các ngươi thích ở ở loại địa phương này buồn. Lâm Dao hung dữ nói nói, chúng ta cũng muốn ở tại dương thế, nhưng chúng ta không phải người sống, ngươi cho rằng ta thích cái này bên trong. Nàng đẩy ra răng nanh quỷ môn, két một tiếng cao lớn bạch lớn cửa bị đẩy ra một cái hở, Lâm Dao đi đầu lệch mình đi vào. Nàng tại cửa khác một bên lạnh cười nói nói, Minh Sơn quỷ phái cũng không phải tốt như vậy đâu, muốn tiến đến, phải xem trước một chút bản lĩnh của ngươi." Dứt lời đem Bạch Cốt đại môn khép lại, đem Liêu Chi Phản ngăn tại ngoài cửa. Liêu Chi Phản ngẩng đầu nhìn cao mấy chục trượng Bạch Cốt đại môn, giơ lên con ác thú đao đối răng nanh quỷ môn xoát xoát mấy đao, chỉ nghe thùng thũng vài tiếng tựa như nhịp trống nhi, đại môn ầm vang một tiếng vỡ thành mấy khối than sụp đổ xuống. Lâm mặt, kinh Chi Phản, làm Chi Phản mặt cho bụi phím mờ, đi, phía sau cửa cũng để Liêu Chi Phản lấy làm kinh hãi. Phía sau cửa thế mà là một cái không lớn biệt tự, tứ phía là phòng xá, hát chuyên ngoài xanh, cửa sổ nghiêm nhiên, giữa sân là một cái vườn, chỉ bắt qua trong vườn này trồng không phải lương thực trái cây, mà là từng cỗ tử từ thi. Nhìn một cái chỉ sợ không dưới trăm cỗ thi hải, có đã hoàn toàn hư thối biến thành một bộ màu đen khung xương, có hư thối một nửa, ruột chảy đầy đất, còn có giống như vừa mới chết, thân trên hướng xuống nhỏ máu. Thi hài từng cây sắc nhọn cọc gỗ từ dưới đầy xuyên thấu, từ miệng bên trong xuyên lên ra, hình dạng cơ thảm, hết lần này tới lần khác những này thi hài còn tốt giống con sống, phát ra từng tiếng rên rỉ trầm thấp. Cô thậm chí chuyển lấy con mắt tử nhìn qua Liêu Chi Phản, miệng bên trong không trô ở hô đảo. U ám không ngày nào bầu trời tung bay từng sợi hắc khí, hắc khí bị những cái kia thi hài hấp dẫn, không ngừng chui tiến vào thi hải trong miệng mũi, sau đó tại trong bụng ngưng kết thành từng quả màu đen như ngọc hạt châu. Liêu Chi Phản nhìn hiếu kỷ, vừa muốn hỏi một câu lâm giao những cái kia hạt trâu màu đen là lấy làm gì, lúc này bỗng nhiên từ chính trong phòng truyền đến một tiếng gầm hét, tốt người cái Liêu Chi Phản tiểu nhi, tự tiện xông vào ta lãnh địa không nói, vì sao muốn đập nát ta Theo thanh mà đến là một cỗ khí. Như một đầu màu đen quái mãng chạy liếu chi phản đột tới, Liếu Chi Phản đưa tay tại trước mặt qua tới, tại đoàn kia trong hắc khí bỗng nhiên bắt một đem. Hắc khí ở trước mặt hắn tản ra, Liếu Chi Phản tay bên trong thì nắm lấy một cái đầu lâu ngợi, "Quỷ Vương, cái này cùng bánh khế đối ta liền khỏi phải thi triển, coi như người đem cái này tiểu sáu đạo bên trong tất cả tử khí đều dùng tới đối phó ta, cũng đối với ta không tạo được nửa chút uy hiếp." Hắn năm ngón tay dùng sức đem viên kia khô lâu bắt vỡ nát. "Ha ha ha" bốn một tiếng tràn đầy ý cười to từ trong phòng truyền đến, một cái một áo bào đen thân hình cao lớn lão đi đến viện tử bên trong. Nhìn xem Liêu Chi Phản hung dữ nói nói, bản tọa còn tưởng là chính đạo cái nào đại năng dám tiến vào tiểu sáu đạo, nghĩ không ra lại là ngươi cái này Hoàng Khẩu Tiểu Nhi. Cũng ở sau lưng lão ta còn có ba người tướng mạo kỳ lạ nam tử, một cái là cái người gù, tay bên trong mang theo cái bạch cốt rèn đúc móc, mặt mũi tràn đầy hèn mọn cười tà, một cái bên hông lại lấy một thanh bạch cốt đao nhọn, tản ra sâu kín hàn quang, một người khác dáng dấp xấu xí, mặt mũi tràn đầy âm tàn thần sắc. Liêu Chi Phản một chút liền nhận ra bốn người này, lão giả đen kia chính là Minh Sơn phái Môn chủ Quỷ Vương, cũng là năm trước sinh tử tuân giả mà ba người khác thì là năm đó cùng liêu Chi Phản đánh qua mấy lần téo lên cắt tiến vào, Vương Ngàn Đao cùng Âu Dương Hung Hắc. Ba người cũng nhận ra Liễu Chi Phản, đều lộ ra bất tiện sắc mặt. Đỗ Thế, đã nhiều năm như vậy tiểu tử này là gan ngược lại lá chướng không ít, thế mà dám một mình xâm nhập chúng ta Minh Sơn đến, hắc hắc. Vương Ngàn Đao âm trầm trầm nói nói, hắn chuôi này quỷ đao lại là càng phát ra bất thường, cùng giết hắn chuôi đao kia còn có hắn con kia cố quan tài là ta. Đao cùng quan tài có ý gì? Âu Dương Hung Hắc cười hắc nói, lần này làm sao không gặp cái kia tứ đô thị tiểu nữ tử, nếu có thể đưa nàng lưu lại đó mới là một kiện rượu sự tình. Tịnh Tử Tôn Giả như trung đồng hai mắt lộ ra hai bôi âm trầm hung quang, "Liêu Tiểu Nhi, ngươi tới đây là đến tìm chết hay là đến bái sư? Nếu là đến tìm chết, bản tọa cái này liền giết ngươi, sau đó giống như bọn họ đưa ngươi chồng ở viện này bên trong thay ta thu thập tử khí tinh hoa." Hắn nhìn một chút vườn bên trong những cái kia thi hải lộ ra một vòng giữ tận ý cười, "Nhưng ngươi nếu là đến bái sư, vậy liền quỳ xuống bái ta. Ta thu ngươi làm một người đệ tử thay thế ân lệ vị trí." Liêu Chi phản hư lạnh một tiếng, sinh Tử Tôn Giả, ta tới đây chỉ vì một sự kiện, bất quá ở trước đó" Ta muốn trước cùng ngươi đánh một trận, để ngươi biết ngươi ta thực lực bây giờ tuyệt đối chiến lệ, miễn cho ngươi về sau tái khởi cái gì ý đồ xấu." Ồ, oh. Quỷ Vương hừ hừ nở nụ cười lạnh, vỗ tay cười nói, "Thú vị, thú vị. Bản tọa cũng đang có ý này, nếu không ngươi sao chịu ngoan ngoãn bái nhập môn hạ của ta cung cấp ta thúc đẩy?" Liêu Chi Phản đem trên lưng đồng quan buông xuống, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần, sau đó hai tay nắm ở con ác thú đao, ánh mắt sắc bén nhìn xem Quỷ Vương. Quỷ Vương hừ hừ cười khoát khoát tay, "Tiểu tử, bản tọa để ngươi xuất thủ trước." Liêu Chi nói, "Vậy liền cung kính không bằng tuệ." Động tác của hắn so hắn càng mau tới hơn đến Quỷ Vương trước mặt, Liêu Chi phản một đao nghiêng đánh xuống, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, Quỷ Vương từ áo bảo đền tay áo bên trong rối ra một đôi đen tử sắc bàn tay tại trước mặt đột nhiên một chảo, hắn một đôi quỷ chảo bên trên mang theo tia chớp màu đen, kìm sắt chụp vào con ác thú đao. Một đôi quỷ thủ chính chụp vào con ác thú lưỡi đao bên trên, chỉ nghe lạc bang một tiếng, Quỷ Vương liền cảm giác hai tay tê dại một hồi, một cố lực lượng khủng lồ để hắn khống chế không nổi thân thể của mình, không khỏi hướng về sau lảo mà đi. Tiểu tử người 4. Liêu Chi phản rơi trên mặt đất nháy mắt đột nhiên phát lực, không có cùng Quỷ Vương đứng vững lại một đao quét ngang. Bây giờ Liêu Chi phản sát kình y nguyên cường hoành đến ngay cả kiểu Nghi kiếm đều đón đỡ được tình trạng, Quỷ Vương Quỷ Khí đối với hắn mà nói không có có mặc cho Hà Úy hiếp. Một đao này từ Quỷ Vương đỉnh đầu gọt qua, Quỷ Vương hú lên quái dị đột nhiên co rụt lại đầu, chỉ đem hắn tóc trắng phơ cạo thành chọc đầu nhi. Liêu Chi phản đao dù nặng, nhưng lại dị thường máu lẽ, con ác thú đao cùng tâm ý của hắn tương thông, cơ hồ tương đương thân thể của hắn kéo dài, đao thứ ba từ Quỷ Vương phía sau chém tới. Dương tay. Quỷ Vương đại quát một tiếng, nhưng mình lại quay người đối Liêu Chi phản dưới nách chính là một chưởng, âm khóa. Một chiêu này âm dương khóa năm đó ở chết dưới nước vây khốn tứ độ Vũ Thi cùng chúng nhiều cường giả, đem minh giới tử khí phong tại chết dưới nước, năm đó Liêu Chi Phản nếu không phải ỷ vào thể nội có tử nghiêu tản hơn hồn phách chèo chống, có lẽ sớm đã chết tại hắn âm ú quỷ lực phía dưới. Đã cách nhiều năm quỷ vương lập lại chiêu cũ, một trường rắn rắn chắc chắn đánh vào Liêu Chi Phản dưới xương sườn. Một đen một trắng, một âm một dương hai đạo xiển xích từ quỷ vương lòng bàn tay bắn ra, ngáy mắt chui tiến vào Liêu Chi Phản bụng ở giữa, Phản hắn quanh đó. "Tiểu tử, có thể tỏa âm dương khóa. Liêu Chi Phản nheo môi hừ lạnh một tiếng, cái này cùng mảnh khẽ ngươi còn muốn dùng đến khi nào? Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Mở!" Quát to một tiếng, lập tức từ trong cơ thể hắn bộ phát ra một đoàn màu đen hóa cầu, nhảy mắt đem cuốn ở trên người hắn âm dương khóa nước vỡ, Quỷ Vương a một tiếng quát thiếu, hai tay vỡ ra nói đạo vết thương, máu đen chảy ra. Liêu Chi Phản hai tay nâng đao, huyết khí sắt kình tại lưỡi đao bên trên ngưng tụ, hừng hực hắc hỏa tại lưỡi đao bên trên ngưng tụ lan quanh xuất hiện một tia vết nứt màu Phản dưới chân mảnh, bị một cỗ ép thành bột tiếp ta một đao này?" Quỷ Vương nhìn chằm chằm Liễu Chi Phản đỉnh đầu đại đao, trong mắt luân chuyển, trong lòng chính là kinh hãi lại là không cam lòng, nước động bị duyệt dương kiếm trấn áp về sau, hắn 20 năm chưa từng đặt chân dương gian, lại nghĩ không ra cái này, Liễu Chi Phản đã mạnh đến tình trạng như thế, cái này hơn 20 năm dương gian xảy ra chuyện gì? Mắt thấy chuôi này ma đao bên trên lực lượng ngày càng mạnh mẽ, Quỷ Vương cũng không khỏi phải tâm thấy sợ hãi, một đao này chỉ sợ có thể đem toàn bộ Minh Sơn bổ ra, hắn rứt khoát cắn răng một cái, nghĩ thầm thôi, hay là nghe một chút cái này, Liễu Chi Phản rốt cuộc muốn làm gì, làm gì mạo hiểm? Hắn vội vàng trách móc nói, "Thiếu hiệp pháp thuật thông lão phu cam bái hạ phong. Liêu Chi phản hừ một tiếng, vừa muốn buông xuống con ác thú, lúc này khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn Âu Dương Hung Ác chẳng biết lúc nào trở dịp hắn không sẵn sàng chạy tới phía sau hắn đứng tại quy khư cổ quan trước, đang nghĩ đưa tay đẩy mở quan tài cái. Liêu Chi phản lập tức nổi giận trùng tiên, hai mắt xích hồng, giống nói: "Đưa ngươi bẩn tiểu móng vuốt cho ta lấy ra." Một đao này chạy Âu Dương Hung Ác liền bổ tới. Âu Dương Hung Ác lập tức quá sợ hãi, tế ra pháp bảo ý đồ ngăn cản, nhưng mà mang đem toàn thân hắn phủ ở bên trong, trong chốc lát vỡ thành bột mịn ngay cả bộ phận đều không thừa. Một sợi u hồn còn muốn chạy trốn, lại bị những cái tia ánh sáng màu đỏ nháy mắt phá hủy. Âu Dương hung ác lần này là triệt để chết sạch sẽ. Một đao này chỉ đem còn lại mấy người tất cả đều kinh sợ. Sau một lúc lâu Quỷ Vương mới chắc chắn âm thanh nói, Liêu Chi Phản, bây giờ bản tọa đã không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đến ta Minh Sơn đến cùng muốn làm gì? Liêu Chi Phản ôm lấy Đồng Quan, đem Đồng Quan đẩy ra một góc, ta muốn ngươi phục sinh Tư Đồ Nguyệt Tiền. Hắn câu nói này lại so trước đó một đao kia càng làm cho Quỷ Vương kinh ngạc vặn vần. Chương 517, Minh Sơn đi, hạ. Tư Đồ Nguyệt Thiền là tiện nhân kia chuyển thế chi thể. Năm đó bởi vì nàng ta toàn tộc đều bị tử Liêu giết chết, ta đối hận của nàng dù cho trải qua 10000 năm cũng sẽ không giảm bớt mày bay, hiện tại nàng chết ta cao hứng còn không kịp, ngươi lại làm cho ta phục sinh nàng. Liền không sợ ta âm thầm làm tay chân ở trên người nàng lưu lại hậu thủ gì sao?" Quỷ Vương âm tàn âm thanh lạnh lùng nói. Liêu Chi phản dùng con ác thú đao gõ Quỷ Vương chân trước gạch đá nói nói, "Ngươi không có cơ hội này." Quỷ Vương hừ hừ cười cười, "Tiểu tử, trên người ngươi cổ ma sát kình đích xác hạ vô sóng, hiếm trên đời, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bản sống qua 100 triệu năm, thủ đoạn của ta nhưng nhiều nữa đâu." Nam Liêu Chi Phản lúc này ngẩng đầu bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sơ mạch răng, hắn bỗng nhiên xuất thủ một chưởng đánh vào Quỷ Vương ngực, Quỷ Vương đại bị kinh ngạc, nâng lên song chưởng ngăn lại, Liêu Chi Phản một chưởng đem hắn đánh lui ba bước, không chờ hắn kịp phản ứng, Liêu Chi Phản nháy mắt lấn người tiến lên một đem năm cổ họng của hắn, lòng bàn tay ngưng tụ một đoạn tử khí tựa như một viên ánh nhuận màu đen trân châu. Hắc sát tử khí ngưng kết thành trân châu bị Liêu Chi Phản nhét tiến vào Quỷ Vương miệng bên trong, sau đó lại một tay lấy hắn đẩy đi ra. Khi năm Quỷ Vương đụng đầu vào trong viện đỉnh bên trên, đem đại đỉnh đổ, hắn đưa tay chụp lấy cổ họng của mình. Sắc bén như đao ngón tay rỗi tiến vào cuống họng bên trong, khàn giọng hô nói, tiểu tử, ngươi cho bản tỏa ăn cái gì? Liêu chi phản cười lạnh nói, sinh tử lô tử khí. Cái gì ba? Sinh tử lô tử khí là ảnh hưởng lẫn nhau cậu mình, nếu là ta hiện tại dẫn động trong cơ thể ta tử khí, bị ngươi ăn hết kia sợi sẽ phát sinh cái gì? Quỷ vương ánh mắt âm u nhìn xem liêu chi phản không nói lời nào, tay cũng từ hết hầu bên trong rút ra. Bởi vì hắn biết Liêu Chi Phản để hắn ăn kia sợi sinh tử lô tử khí mục đích, chỉ cần Liêu Chi Phản dẫn động trong cơ thể hắn sinh tử lô tử khí, mình vừa mới ăn kia sợi tất nhiên sinh ra của mình, mà sinh tử lô tử khí lại là khí tức tử vong chi tinh hoa, đến lúc đó quỷ vương toàn thân tử khí đều sẽ bị sinh tử lô tử khí hấp vệ đồng hóa, mà hắn có thể sống đến bây giờ, có thể tại cái này tiểu sáu đạo bên trong tiêu giao tự tại, dựa vào chính là quỷ chủ bàn cho hắn minh giới tử khí. Liêu Chi Phản lần này là triệt để bắt lấy quỷ vương mạnh mạnh. Hắn khẽ mắt rung động mấy cái, nói: "Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ăn ngay nói thật đi." Liêu Chi Phản đem quy khư cổ quan đặt ở trước mặt, ngồi xổm người xuống đem đồng quan bên trên mấy đạo dây sắt mở ra, hắn chậm rãi đẩy ra sinh đẩy màu xanh đồng cổ quan. Theo nắp quan tài từ từ mở ra, lộ ra bên trong một chương tinh xảo dung nhan. Nàng giống như ngủ mất, nhưng thần thái cũng không an tưởng, nàng chết rất không cam lòng, rất oán hận, nàng thà không giới Liêu Chi Phản, không nỡ Liêu Chi Phản, cho nên nàng miệng có chút mọc ra, giống như tại trước khi chết một sát na còn đang yên lặng đều gọi tên của hắn. Ta muốn ngươi phục sinh nàng. Phản quyết, phản luyện lấy cát, một vòng mang từ hắn đáy mắt hiện lên. Nếu là làm không được Ta liền đem các ngươi tất cả đều giết, đem cái này tiểu sáu đạo triệt để phá hủy bốn. Hừ hừ. Quỷ Vương nhìn xem Liêu Chi Phản đùa cợt cười một tiếng, tựa hồ căn bản không quan tâm uy hiếp của hắn, hắn tối đầu hiếp mắt nhìn về phía trong quan tài động tứ động tiền, gương mặt kia mặc dù thiên hạ vô song, mặc dù khuynh quốc khuynh thành, nhưng xem ở Quỷ Vương mắt bên trong lại tràn đầy căm hận cùng âm trầm. Liêu Chi Phản trên thân dần dần chuyển đến một trận sát khí. Vương lúc này trên mặt đổi giận thành cười. hắn vô, vô quy khư cổ quan, xem thinh nói, cái này động quan vậy mà có thể phong tỏa âm dương chi khí, ngăn cách thiên địa lượng, tự thành tiểu thế giới. Hẳn là đây chính là tiên nhân phong cô kia quy khư của quan. Loại bảo vật này cho kia thay khô dùng quá mức lãng phí, bị ta cướp tới." Liêu Chi phản nói. Quỷ Vương thắn nói, "Ngươi cái này bọn người, đặt ở ta sống thời đại kia, nhất định là tứ đại thủ ngữ tự người gia tộc tranh nhau lôi kéo tồn tại." Hắn hít một hơi thật sâu, ngữ khí tiếp lấy trầm xuống nói nói, "Ta đích xác có thể sắp chết người từ âm u triệu hồi. Muốn bản tọa đem hồn phách của nàng một lần nữa đưa tới cũng là không khó, chỉ cần hồn phách của nàng còn tại minh giới bên trong không có tiêu tán. Chỉ bất quá bản tọa cũng không phải thần tiên, người đã chết ta là phục sinh không được." chỉ có thể để cho hồn phách của nàng một lần nữa sống nhờ trong thân thể, nói cho cùng bất quá là mượn xác hoàn hồn, coi như thành công cũng chỉ là cái sắc không hồn, tựa như mấy người bọn hắn đồng dạng. Hắn nhìn Lâm Dao bọn hắn, Lâm Dao sắc mặt biến hóa, nghiêng đầu đi. Bọn hắn còn nhớ do khi còn sống sự tình. Liêu Chi phản hỏi, Quỷ Vương cười nói, kia là tự nhiên, hồn phách chưa từng tiêu vẫn, khi còn sống ký ức còn tại, chỉ là không thể giống người sống đồng dạng hô hấp đi ngủ sinh hoạt. Tự nhiên cũng không thể giống người sống đồng dạng sinh con dưỡng cái bốn. Hắn liếc mắt nhìn một chút Liêu Chi phản, khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng. Liêu Chi Phản nhìn xem Tư Đầu Nguyệt Tiền nói nói, mặc kệ sinh tử, chỉ cần nàng có thể trở lại bên cạnh ta thuận tiện, cho dù là một cái người chết sống lại. Liêu Chi Phản không có trả lời, nhưng ánh mắt của hắn nói rõ hết thảy, hắn đỡ lẫn hai mắt lúc này lóe ra bức nhân quan mang, để người không khỏi sinh lòng sợ hãi. Quỷ Vương cười ha ha, đưa tay đem đồng quan đẩy lên, đã như vậy, vậy lao phu liền thi triển thủ đoạn thông huyền, trước đem hồn phách của nàng từ minh giới bên trong triệu hồi bốn. Không cần. Liêu Chi Phản đem con ác đặt ở đồng quan bên trên, hồn phách của nàng còn tại. Thương đế thành dưới tiểu trấn Trần Gia Tập, một nam một nữ ngồi tại trà trại bên trong pha tạp trên mặt bàn đặt vào hai bát trà cùng mấy khối bánh ngọt, chỉ là hai người ai cũng không ăn. Nam nhân niên Kỷ nhìn qua hơn 40 tuổi, bên trong lấy áo trắng bên ngoài khoác áo bào đen, tóc dài không cần, tướng mạo ôn hòa, nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ là cái cực kỳ anh tuấn người, chỉ là lúc này hắn lông mày phong hóa chặt, ánh mắt có chút u trầm. Ngồi đối diện hắn chính là một người mặc áo tím cô nương trẻ tuổi, nhìn qua cũng liền 17, 18 tuổi, nhưng chân thực trẻ tuổi không được biết, mặt trái xoan mày liễu, một cái miệng anh đảo nhỏ nhắn, là cái rất là xinh đẹp vũ mỹ cô nương, Nàng đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, ánh mắt bên trong còn mang theo một vòng phẫn nộ cùng ẩn ý. Đứng tại bên cạnh bàn trà trải lão bản dẫn theo ấm trà thán nói, cái kia thiên hạ một trận mưa to, quả nhiên là thiên hôn địa ám quỷ khóc thần hào, cũng không biết phía trên này thương đế thành là làm sao vậy, không ngừng truyền đến từng đợt so tiếng sống còn lớn tanh ầm, doa đến ta bà nương ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài, ta ỷ vào gan lớn ra ngoài xem xét, hây nha, đã nhìn thấy tòa kia trong mây trên tòa thành lớn một mảnh hắc hỏa, đạo đạo lệ tránh từ hắc hỏa bên trong tránh đi tránh. Đến, thật tốt giống thiên băng địa liệt 4. Kia tư đô thị người làm sao rồi? Cô hỏi. Lão bản môi lắc đầu, không rõ lắm. Nghe vẳng lại like các tu sĩ nói chết không ít người, à, Tư độ thị nhị tiểu thư cũng chết rồi, cái kia tà đạo yêu nhân ở phía trên đại náo một trận bốn. Từ Igo nương cắn môi, vành mắt đỏ lên, đối trung niên nam tử kia chắc chắn âm thanh nói, "Cha, tỉ tỉ xem ra là thật chết năm những cái kia nghe đồn đều là thật." Nam tử trung niên đứng người lên, móc ra một tỏi bạc đặt lên bàn, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu tầng mây bên trong tòa kia điều hưu thành lớn, thanh âm hắn bình tĩnh, ánh mắt nhưng dần dần trở nên băng lánh "Chúng ta đi lên xem một chút." Trên thân hai người đột nhiên bị hai đạo tử sắc quang mang vào phủ, xoát một người hai người đột ngột từ mặt đất mọc lên, thuận gió làm hành hướng về thương đế thành bay đi. Cha trại lão bản thu hồi bạc nhìn xem hai người rời đi thân ảnh thở dài. Từ khi kia một ngày sau đó, cái này Thương Đế Thành cũng biến thành cô tịch bắt đầu, ta trả này trại khách nhân là càng ngày càng tệ đi. Bất quá những năm này kiếm những người tu hành này vàng bạc cũng tích lũy không ít, tìm giàu có chỗ nào bán chút đưa chút bất động sản dưỡng lao đi bốn. Kia một già một trẻ hai người tốc độ cực nhanh, Thương Đế Thành trong chớp mắt liền gần ngay trước mắt, nam tử trung niên ngừng lại thân hình lăng lập giữa không trung, chắp tay sau lưng nhìn xem Thương Đế Thành bên trong rách nát tưởng thành trầm mặc không nói. Hơn 30 năm chưa từng đặt chân ở đây, nghĩ không ra không ngờ như này cảnh còn người mất, thậm chí liền ngay cả cái này tung bay ở Vân Đoan 10 triệu năm thành lớn đều biến cái bộ dạng, hoang vu, rách nát, điều hiệu. Năm đó hắn do giận dối đi không từ dã, đi lần này chính là hơn 30 năm tin tức hoàn toàn không có, hắn bởi vì đối trong thành kia nữ nhân trong lòng có ái thí, bởi vậy cô y biến mất tung tích biến mất khỏi thế gian, hắn không biết cái kia làm việc làm tuyệt nữ nhân có hay không đi tìm mình, nhưng bây giờ trở lại cái này bên trong, nhìn thấy thương đế thành bộ này rách nát chi tượng, nghe tới nữ nhi ruột thịt của mình vừa chết một tủ, trong lòng của hắn không khỏi có chút mê mang. Nếu để cho hắn lựa chọn lần nữa một lần, hắn còn sẽ rời đi sao? Cha, chúng ta đi xuống đi. Từ Ico Nương, đề, nàng đối tỏa thành lớn này cũng không có nhiều như vậy cảm khái, nàng chỉ biết năm đó vì mạng sống không thể không rời đi cái này bên trong, lẻ loi một mình đi mênh mông thiên hạ tìm kiếm cha để, hơn 10 năm thời gian không biết ngậm bao nhiêu đáng mới tìm được hắn. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, mang theo tử ý cô Nương hướng trong thành rời đi. Thương Đế thành hương thịnh thời điểm, ngoại lai tu sĩ ở ngoài thành trăm dặm liền muốn bị trong thành tu sĩ đề ra nghi vấn quát bảo ngừng lại, sau đó bẩm báo gia chủ mới có thể quyết định phải chăng cho qua. Mà bây giờ cả tòa thành lớn âm u đầy tử khí, hai người thẳng đến rơi vào phế tích đầy đất trong thành cũng không thấy có nửa cái bóng người. Hành đầu tại điệu hưu tường đổ bên trong, nam tử trung niên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trải qua Tiêu Tư nguyện, bên trong đã không còn đọc sách thanh âm, trải qua Khảm Ly viện, bên trong cũng không có trung đỉnh lô hòa thanh âm. Cổ Đạc Thành, Thần Môn Tử, Trần Đồ Bạc, những người này chẳng lẽ đều chết rồi? Hắn yên lặng thở dài, dọc theo trong trí nhớ con đường kia, hai người hướng về Huyền La cung phương hướng đi đến. Đi thật lâu mới nhìn đến mấy cái như chim sợ cảnh công thị nữ cùng nô buộc, những hạ nhân kia trông thấy hai người kia đều vô ý thức khẽ run dậy, cũng không dám tiến lên hỏi thăm, chỉ là đứng tại chỗ trừng to mắt nhìn lấy bọn hắn. Nam tử trung niên nhíu như mày, hỏi nói: "Hiện tại ai là tư đô thị gia chủ?" Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không muốn nói chuyện, cuối cùng vẫn là một cái gan lớn chút thị nữ túi đầu nói nói: "Là, là Tinh Thấy chủ nhân." "Tinh Thấy chủ nhân." Bên cạnh tử y cô nương giọng căm hận nói nói, chính là cái kia tư đô tinh kiến. Nam tử trung niên gật gật đầu không có nói thêm nữa, quay người rời đi, mấy cái kia người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng người thị nữ kia đi theo trung niên nhân sau lưng. Bọn hắn trực tiếp đi tới Huyền La Cung, nhưng đến phụ cận mới kinh ngạc phát hiện, cái kia còn có cái gì Huyền La Cung, chỉ có một vùng phê tích. Đây là năm trung niên nhân cho mày, Huyền La Cung sắp rồi." Thị nữ kia thấp giọng nói, "Nhị tiểu thư đại hôn ngày đó, Tà đạo Liêu Chi phản dung sụp Huyền La Cung, nhưng giới mắt thương đế thành nhân thụ không đủ, ra chủ đại nhân lại vội vàng tu luyện, bởi vậy không người tu sửa." Trung niên nhẹ gật đầu hỏi nói, "Tư đồ tinh kiến hiện ở nơi nào?" "Tại ảnh dưới thành mật bế quan." "Kia tư đồ Vũ thi đâu?" Thử ít cô nương hỏi, "Cái này xấu. Từ Y cô nương vừa trừng mắt, không nói với ngươi. Thị nữ kia lập tức quỳ xuống run giọng nói, đại tiểu thư bị ra chủ đại nhân nhốt tại ảnh thành, hiện tại ngay tại ảnh thành tầng thứ 2 cầm tù, còn lại nô tỳ hoàn toàn không biết. Mời đại nhân tham mạng. Từ Y cô nương nhìn một chút nam tử trung niên, "Cha, đại tỷ bị cầm tù bốn. Ngươi dẫn chúng ta đi kia bên trong." Nàng đối thị nữ kia ra lệnh. Trung niên nam nhân lại khoát tay áo, sắc mặt hắn âm trầm như nước, trầm giọng nói, "Ta còn nhớ rõ ảnh lao đường. Chương 518, trong lao lao tẩu, thượng. Tiến vào thương đế thành dưới mặt đất ảnh thành, người dần dần nhiều hơn." Thương Đế Thành hộ thành trận pháp bị Đế thích du phá, Thanh Vân kiếm phái rời đi sau lại mang đi ổn định Thương Đế Thành cũ nghi kiếm, đến mức phía trên chủ thành bên trong cương phong tứ ngược, bởi vậy Thương Đế Thành trở hơn tu sĩ cùng tư đồ thị tộc nhân tất cả đều trốn ẩn thành. Đi tại u ám trên đường phố, hai bên ngồi xổm ở ven đường người dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá hai cái này khách không mời mà đến, nhưng lại không ai tiến lên hỏi thăm, đi ngang qua hôi Nhận Phùng lúc, nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ngay cả Hơi Nhận Vương đều đi. Từ ít cô nương nói, nói xem ra tư thị nhiều năm như vậy đều là một đám người nhẫn, kẻ ác, kẻ vong nghĩa, thật đến làm khó thời điểm không ai lưu lại hỗ trợ trung niên Nam nhân bắt đầu cái này không thể bán bọn hắn hai người xuyên qua tầng thứ hai ảnh thành tiến vào xoay tròn hướng phía dưới cầu thang phía dưới này chính là tầng thứ 3 ảnh lao ảnh lao đối với đại đa số thương đế thành tu sĩ mà nói đều là một cái âm trầm mà thần bí địa phương cũng tuyệt không có người hy vọng mình có thể đi kết ở đây bên trên ở một cái năm đó Liều chi phản đã từng hai lần bị giam đi vào một lần là vừa vặ được đưa tới thương đế thành thời điểm một lần khác là từ tiêu tan động của ra từ đồ anh Lan đem hắn quan đi vào có thể hai lần từ ảnh lao còn sống ra Liều chi phản chỉ sợ là một cái duy nhất Đi vào kia một mảnh u ám bóng tối bên trong, nam tử trung niên bước chân dừng lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện cũ. "Cha, làm sao rồi?" Thử y cô nương hỏi. Trung niên nhân lắc đầu, nhớ tới một người, không biết hắn có phải là còn bị quan trong này bốn. Ảnh lao cửa đá gấp đóng chặt lại, phía trên tràn ngập pha tạp vết cắt, cùng một chút để người xem không hiểu lộn xộn vết tích, đạo này cửa đá tựa hồ so tòa này thương đế thành còn có lâu đời. Trung niên nhân đưa tay đặt tại trên cửa đá, một tầng tử sắc vầng sáng từ trên người hắn tản ra, lúc này bỗng nhiên từ một bên bóng tối bên trong truyền tới một thanh âm Những cái kia bọn chuột nhắt đều trốn ở tầng thứ hai giám đến tầng thứ ba thế, nhưng là không nhiều. Tiểu tử, cái này bên trong cấm chỉ tiến bảo, các ngươi hay là đi tầng thứ hai đi." Hai người lần theo thanh âm xem xét, chỉ thấy một cái vô cùng bẩn lão đầu nhi ngồi tại ảnh lao vách đá chân tường bên trên, khoác trên người một kiện phá áo đông, bẩn thỉu đầy người siêu mùi vị, tay bên trong mang theo cái hồ lô rượu. Từ y cô nương nhíu mày chế giễu nói, "Muốn nói bọn chuột nhắt, ta nhìn ngươi mới càng giống một cái trốn ở cống ngầm bên trong trộm đồ ăn chuột, cha, đừng để ý đến hắn." Trung niên nam nhân lại nhìn kỹ một chút lão đầu nhi, sau đó mỉm cười, "Trung quyết, năm đó ngươi cùng Tư Đồ anh lan tại Tứ Thánh bên trên đánh cược mà bại." Dựa theo đổ ước ngươi đầu nhập Thương Đế thành vi tư đồ anh lan trông coi ảnh trong lao người kia, bây giờ tư đồ anh lan đã chết, ngươi muốn đi Thương Đế thành không ai ngăn được ngươi, vì sao còn muốn lưu tại cái này ảnh lao người không ra người quỷ không ra quỷ. Lao đầu Nhi nghe xong lời này, vẫn đục lao mắt đột nhiên bộc phát ra hai đoàn kinh người qua mang, trên người hắn chán nạn mục nát chi khí bỗng nhiên rút đi, thanh âm cũng từ khàn khàn trở nên mang theo chút kim thạch thanh âm. A, nghĩ không ra bây giờ còn có người có thể nhận ra lão già ta đến. Khó được khó được, ta còn tưởng rằng thiên hạ này tu hành giới đã sớm đem lão đầu tự quên. Sương cốt núi phái đại trưởng môn Trung Ly quyết, năm đó thế nhưng là tiếng tâm lưng lấy cùng giả, cho dù mấy chục năm giảm âm thanh không để lại dấu vết, nhưng tổng có chút cũ người còn có thể nhớ được lên năm đó cái kia đơn trưởng Khai Sơn Tráng sĩ, Trung Ly quyết, ngươi có thể đi. Dứt lời nam tử trung niên lần nữa đem tay đè tại ảnh lao trên cửa đá, nhưng lại thấy lao đầu kia nhi cười hắc hắc, lão phu năm đó đáp ứng tư đồ Anh Lan, muốn thay nàng chồng coi tòa này ảnh lao, thẳng đến bên trong lão già kia chết rồi, nhưng bây giờ lao gia hỏa kia còn sống thật tốt, thật là khiến người ta không nghĩ ra, hắn ở bên trong ngay cả rượu đều uống không đến. Sao có thể sống lâu như vậy? Bốn hắn sǒu mi khổ kiểm lắc đầu nói, "Ta trung ly huyết là cái thủ tín lao ra hỏa, sống lớn tuổi như vậy, bản sự khác không có, hết lòng tuân thủ hứa hẹn còn tính là một cái nho nhỏ ưu điểm, ta chính là cái hố phân bên trong thối tầng đá, ngày đó thương đế thành bị kia thủ ngự thanh khí tấn công, tư đồ anh Lan chiến tử thời điểm ta không có xuất thủ, về sau la sát phóng kia tiểu ma đầu đại náo huyền lạc cùng, cùng cổ thương tiên lão nhi đại chiến một trận thời điểm, ta cũng không có xuất thủ, bởi vì lão đầu nhi ta cùng tư đồ anh, Lan ở giữa hứa hẹn, chỉ là ta thay nàng trông coi ảnh lão thôi, cho nên coi như tư đồ anh Lan đã chết." Chỉ cần bên trong cái kia không chết, ta liền không thể đi, không thể đi nha." Hắn cười hì hì nhấp một hớp hổ lô bên trong rượu. "Nói như vậy ta muốn đi vào, ngươi khẳng định cũng không đáp ứng rồi." Nam tử trung niên xoay người nhìn hắn nói. Lão đầu nhi từ trên xuống dưới dò xét hắn hai mắt, người ba nhìn quấn mắt, ngươi có thể một chút nhận ra lão phu đến, chắc hẳn cũng không phải hạng người vô danh, chỉ là lão đầu nhi ta tại cái này ảnh lao bên trong nốc quá lâu, con mắt này không dùng được, bất quá ta đáp ứng tư đồ anh lan, thay nàng chồng coi ảnh lao, vậy dĩ nhiên là bên trong không thể đi ra, phía ngoài cũng không thể đi vào." Nam tử trung niên mỉm cười, buông tay làm cái tư thế mời. Mở đi. Hắc hắc. Trung Ly quyết ngựa đầu uống một hớp rượu, hồ lô rượu còn không có buông xuống một cái tay khắc liền như thiểm điện đưa tới, con kia bóng mờ tối như mực, móng tay khe hở bên trong tràn đầy nước bùn bàn tay lúc này trở nên phảng phất kim như sắt thép, tản mát ra nhàn nhạt kim loại phong mang. Bàn tay treo gió thẳng đến nam tử trung niên dưới xương sườn bắt tới, một chiêu này chính là Trung Ly quyết năm đó tuyệt kỹ thành danh, tên là Longsword, bàn tay chưa tới kỉnh khí tới trước, chỉ thấy bàn tay hắn chộp tới chỗ trung niên nhân áo bào bị một cỗ vô hình lực lượng ép luôn xuống dưới. Nhưng mà Trung niên nhân đột nhiên đưa tay tại trước mặt Quách Ngang, thủ đoạn ngăn tại Trung Ly Khuyết chảo trước, chỉ nghe bang một tiếng, tựa như hai đoạn côn sắt đụng lại với nhau, Trung Ly Khuyết tay bị bóng nhiên ngăn, lần này va chạm chi lực chỉ sợ không dưới ngàn cân. Trung Ly Khuyết sắc mặt biến hóa, như tiệm điện lùi về cái tay kia cổ tay run lên cánh tay, hai cánh tay thu ở trước ngực, tựa như vận sức chờ phát động hai con chùy, lại như ẩn nút hai con dao lòng, chỉ đợi lôi đỉnh một kích, chấn phá thiên địa. Trung thiên hạo. Trung Ly giờ khắc này lại không có nửa điểm lôi thôi dáng vẻ, một cỗ hùng tráng giống như núi khí thế từ trên người hắn phát ra. Hắn gọi toàn thân thể lại phảng phất một con cự hùng nhân lập mà lên, chủ được một đôi phá vỡ xương gãy gần bàn tay. Trung niên nhân song trưởng đô ra, tại trung ly huyết song quyền đập tới nháy mắt bắt lấy hắn hai viên năm đấm. Hắc! Trung ly huyết quát to một tiếng, trên thân kinh lực phảng phất long hổ, dưới chân cứng rắn gián khiến tấm thanh bên trong xuất hiện từng đạo vết rách chầm rãi lan tràn ra, ảnh lao thuộc về thương đế thành khu vực hạt tâm, bên trong hắc thạch gì cùng chi cứng rán, lại bị trên thân hai người nhiên phát ra lực lượng trấn trẻ tuổi, cùng ta trung ly so khí lực, ngươi chọn lầm người đi." Trung niên nhân mỉm cười, "Ta nhưng không đạm đương nổi người trẻ tuổi cái này ba chứ." Dứt lời, chỉ thấy Trung niên nhân trên hai tay đột nhiên mãnh liệt mà lên một tầng tử sắc vân sáng, tử quang phảng phất thủy chiều từng lớp từng lớp dâng lên, ở trên người hắn lấp loé không yên, ban đầu lúc 10 điểm yếu ớt, nhưng mỗi một lần lấp loé tử khí đều so trước đó mạnh lên mấy lần, thoáng qua ở dưới chỉ đèn trung niên nhân mặt cũng chiếu thành tử sắc, giống như một đạo dáng chiều chiếu vào trên người hắn. Trung Li quyết vốn đang cảm giác được trung niên nhân này trên thân chân nguyên cực kỳ bé nhỏ, yếu còn không bằng thương đế thành tu sĩ bình thường, nhưng gặp một lần cái này tử quang, lập tức sắc mặt bị biến, hai mắt trừng lên lại không có nửa chút tự tin cũng có thể nói. Đồng thời cảm thấy từ hai tay của hắn bên trên truyền đến kình lực phản phất hại khiếu nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, trong chớp mắt liền từ chạy nhỏ giọt dòng suối nhỏ hóa thành thao thiên cự lãng. Tê Hà Cửu Trọng Kình bốn ra cắt phụ tường. Vừa dứt lời liền thấy Trung Ly Khuất thân thể phản phất bị cuồng phong cuốn lên lá cây bay rất ra ngoài, Tê Hà Cửu Trọng Kình chính là ra cắt thế ra tuyệt học ra truyền, cửu trọng chân lực trùng điệp điệp ra, mỗi một trọng đều là trước nhất trọng gấp đôi, ra cắt phụ tường nháy mắt 64 chịu nổi. Đụng mấy cây cột đá mới lại thân hình, lấy trong lên. Một tay che ngực sắc mặt phớt tạm nói, "Ra cát phụ tưởng, người rốt cục trở về." Trung niên nhân này chính là tư đồ Anh Lan trợ phụ, tư đồ Vũ Thi cùng tư đồ Nguyệt Tiễn tra ruột ra cát phụ tưởng, mà bên cạnh hắn cái kia tử y cô đường thì là tiểu nữ Nhi của hắn ra cát vi vi. Năm đó ra cát vi vi từ nước động bên trong đảo cậu, chằn chọc nhiều năm, lưu lạc giang hồ hơn 10 năm, còn muốn tránh né tư đồ tình kiến bày ra những cái kia thay mắt, cuối cùng mới tại hải ngoại một cái trên hoang đảo tìm được ra cát phụ tưởng, cha con hai người ở trên đảo sinh sống 10 mấy năm. Hoang đảo vẫn vẻ, thương đế thành phát sinh sự tình truyền đến đảo nhỏ lúc, đã là mấy tháng về sau. Dạ Cát Phượng Tường cùng Dạ Cát Vi Vi nghe hỏi sau lập tức ngày đêm kiêm chỉnh, lại như cũ trở về mượn. Trung niên nhân thu hồi hai tay, trên thân tử quang tán đi, thanh âm thở dài nói, "Không về nữa, ta liền thật thành tăng vợ lại tăng nữ lao quá vợ bốn." Dạ Cát Phượng Tường quay người đưa tay đặt tại ảnh lao trên cửa đá, đem nặng nghề cửa đá chậm rãi đẩy ra. Tít bốn ha ha ha sáu cửa đá phảng phất một viên to lớn viễn cổ khô lâu há miệng ra, lộ ra hắc cám mã âm lén rét hổ. Dạ Cát chân vào hành lao, quay đầu đối Trung nói nói, có thể rời đi thương đến thành, ta thay anh Lan làm cái nại chủ. Ngươi cái tôn nữ Trung Ly Diễm" cũng không có người lúc tuổi còn trẻ như vậy có một không hai thiên hạ. Bạn sự không đủ lại vẫn cứ học người làm chính đạo đại hiệp, nếu không phải xem ở nàng cùng võ đạo phái một chút kia nguồn gốc bên trên, ta kêu con rể chỉ sợ sớm giết nàng hai lần, ngươi trở về hảo hảo quản giáo quản giáo đi. Chung Ly quyết lao đi máu trên quẻ miệng, đập đập bụi đất trên người, cười khổ nói, ta lúc tuổi còn trẻ liền không phải là các ngươi vợ chồng đối thủ, tuổi già càng là không bằng. Đã ngươi đã trở về, vậy ta vẫn về xương cốt núi phái dưỡng dưỡng lão, ôm một cái tôn nửa bốn tôn nửa lớn, là ôm không được đi. Ha ha. Hắn bóng lưng tại ảnh lao ám trong ánh đến có chút golden, lại lại có loại giải thoát ý vị. Hắn chậm rãi hướng ảnh trong thành đi đến. Ra Cát Phượng Tường thì cùng ra Cát Vi vi tiến vào ảnh lao. Ảnh lao tĩnh mịch mà âm lánh, chỉ có ngẫu nhiên mấy con chuột từ chân tường nhi lén qua. Chuột phát ra tiếng một tiếng hét thảm, không biết bị trong bóng tối thứ gì bắt lấy bóp chết, sau đó truyền đến một trận nhỏ xíu nhấm nuốt âm thanh, nó yếu ớt xương cốt bị người nhai kéo kẹt kít vang. Gia Cát Phượng Tường quay đầu ngắm nhìn thanh âm truyền đến thanh âm, sau đó hướng ảnh lao một phương hướng khác đi đến. Cách đó không xa, duy nhất một chỗ có ánh sáng địa phương, một loạt hàn thiết hàng rào đặt tại ám lao cùng hành lang ở giữa có một cái lớn cỡ bàn tay phương lô ở phía trên mở ra, ném xuống một phương hào quang nhỏ yếu. Một nữ nhân thân ảnh quỷ tại đó bôi hào quang nhỏ yếu bên trong. Nàng toàn thân quần áo phế phẩm, bị mấy cây thô to hàn xích sắt khóa lại toàn thân, hai cánh tay bị treo lên, mắt cá chân cùng trên lưng phân biệt siết chặt lấy, giữ lấy sát điểm, xiềng xích một mặt liền tại sát điểm bên trên, một mặt đinh tiến vào thạch trong vách. Không chỉ có như thế, nữ nhân kia phía sau lưng cùng xương tỉ bà, hai cùng chỗ còn đâm vào mười mấy cây khoan, phong bế nàng toàn thân mấy chỗ trọng yếu kinh đạo. Nàng cúi đầu không có nửa điểm thanh âm, mấy con chuột từ bên người nàng bò qua leo đến trên đùi của nàng lại chạy đi, nàng vậy mà không cảm giác được. Gia Cát Phượng tường cùng Gia Cát VV đi tới cửa nhà lao bên ngoài, nhìn thấy trong lao bị trói buộc người kia, Gia Cát VV không khỏi che miệng kinh hô một tiếng. Gia Cát Phượng tường ánh mắt âm trầm, một cổ áp lực đến cực điểm cuồng nộ tại hắn đáy mắt phún trào. Hắn rồi tay nắm lấy hàn hàng dao sắt, hai tay ra bên ngoài dùng sức kéo một phát, một tiếng kéo kẹt, thủ đoạn thô hàn thiết lại bị hắn xinh xinh bẻ gãy. Hai người đi đến trong phòng giam, Gia Cát Phượng tường ngồi người xuống, nhẹ tay nhẹ nhàng ở trên mặt nàng phất qua. Mưa thì, cha đến muộn. Tư Độ Vũ Thi nghe thấy thanh âm khẽ run lên, nàng suy yếu hơi khẽ nâng lên đầu, nhấc mắt nhìn lại, mượn hào quang nhỏ yếu nàng tiếp cận ra cách phượng tường mặt, sau một lúc lâu mới lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. "Ra cách phượng tường, ngươi trả về tới làm cái gì? Cái này lại không phải nhà của ngươi, cái này bên trong lại không có thân nhân của ngươi." Ra cách phượng tường lộ ra vẻ hờn nãy, tối đầu thở dài, "Ta đích xác có lỗi với các ngươi." Hắn đưa tay tại Tư đổ Vũ Thi trên cổ nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kinh lực đánh trong cơ thể nàng, Tư Độ Vũ Thi hai mắt nhắm lại té xỉu qua thứ. Hắn đem chói buộc tư độ Vũ Thi những cái kia xiển xích một kéo một cái đoạn, sau đó duỗi ra hai tay tại nạng hai bờ vai bỗng nhiên vụ, tứ đổ Vũ Thi trên thân những cái kia lợi khoan bị một đạo kình lực chấn khai, xiêu siêu siêu bắn ra ngoài. VV, mang Tỷ Tỷ ngươi đi ra ngoài trước, ta lật nửa cho nàng chỉ thương. Gia Cát Vi Vi ôm lấy Tứ độ Vũ Thi hỏi nói, "Cha, ngươi còn muốn ở lại chỗ này làm gì?" Gia Cát Phượng tường hướng ảnh lao một chỗ khác nhìn lại, thanh âm trầm thấp nói, "Ta đi gặp Mưa Thi đại bá." Tỷ Tỷ đại bá? Gia Cát không biết rõ, Tứ độ Vũ Thi trưởng bối không biết, nhưng bây giờ còn sống không nhiều, mà lại cũng sẽ không ở cái này ảnh trong lao. Nhưng Gia Cát Phượng Tường không có giải thích thêm, hướng ảnh lao một chỗ khác cất bước đi đến. Một cái tay bên trong nắm lấy nửa con chuột miệng bên trong nhắm nuốt không ngừng lao tù phạm ngồi tại trong phòng giam, đưa tay tại đúng quần bên trong bắt một đêm, bóp ra một con con giận chèn chết, sau đó bôi ở trên tường. Nghe thấy tiếng bước chân rừng ở mình nhà tù bên ngoài, hắn hắc cười lạnh một tiếng, giống như trông thấy một đống khinh thường. Ra Cát Phượng Tường đứng tại lao bên ngoài, đưa tay vỗ hàn xích sắt nói nói, "50 năm đi, tư đổ lòng ngự, ngươi bị giam tại cái này bên trong có 50 năm đi. 50 năm thì sao, 500 năm thì sao, ta còn không phải sở so ta cô em gái kia sống lâu." Hắc, hắc. Ta nói muội phu nha, nhiều năm như vậy ngươi chạy đến nơi đâu, ta nghe nói Tư đồ anh Lan thế nhưng là lại tìm cho ta không ít muội phu, ngươi trong lòng cũng không nóng nậy. Gia Cát Phượng tường thấp giọng thở dài, "Tư đồ Long Ngự, anh Lan đã chết rồi, ngươi liền không thể chữa chút nhi mệnh đức. Không chỉ là nàng, ta còn chết cái nhị nữ nhi, ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi đấu." "A, vốn vậy ngươi đến tìm lão tử lại có dám sự tình. Gia Cát Phượng tường một trường đập ra hàn xích sắt, không chỉ có là hàng rào sắt, tính cả hai bên liên tiếp tường đã đều bị hắn đẩy ngã. Bùi mù nổi lên bốn phía, Tư đồ Long Ngự ngồi tại trong bụi đất cười ha "Họ Gia Cát Năm đó ngươi cùng Tư đồ Anh Đơn đã độc đấu ai đều không phải đối thủ của ta, dựa vào liên thủ mới đưa ta đánh bại, ngươi hẳn phải biết vây khốn lão tử cũng không phải những này phế liệu." Hắn đứng lên, đem trong tay nửa con chuột ném, trong bóng tôi hắn một con mắt biến thành thuần kim sắc. Chương 519, trong lao lao tẩu, hạ. Tư đồ Long Lự trên thân phế phẩm ruột đông rách bị trong cơ thể hắn bộc phát ra kim mang tiêu hủy, thân thể của hắn làm gầy như quét tuổi, gầy trơ cả xương, nhưng những cái kia kim sắc quang mang vô số so trước mắt, giống như yên lặng 10 triệu năm lửa đột nhiên bộc phát, phun ra kim hồng nóng hết thảy có can đảm ngăn cản tại cái trước. Tư đồ Long nự ra một trường, gia cát phượng tường đồng dạng ra một trường. Hai người hai trường tương đối, tử sắc kinh khí tử gia cát phượng tường trên thân dâng lên, sóng sau cao hơn sóng trước, lúc đầu giống như tia nước nhỏ, nhưng rất nhanh liền như thao thiên cự lãng, nhất trọng hai trọng tam trọng bốn mãi cho đến đệ thất trọng, gia cát phượng tường cả khuôn mặt đều biến thành tử sắc. Tư đồ Long nự nô ra cánh tay kia tính cả bả vai tính cả nửa người đều biến thành màu vàng óng, trên người hắn kim quang hùng hồn đến cực điểm, tựa như tình độn thẳng ra các tường, năm đó tư anh ta trường. Ngươi một trưởng Tê Hà Cựu Trọng Sức đánh bên trong lão tử Huyền phủ cùng, lúc này mới phong bế ta trí tôn không phá kim thân chí lực, tư đồ anh lan sau khi chết nàng lưu tại trên người ta án vảng phong cấm chi lực đã bị ta phá vỡ, bây giờ chỉ còn lại có người tử tiêu phong cấm chi lực còn trói buộc lão tử Huyền phủ cùng, năm đó ta toàn thần kim thân đối hai vợ chồng ngươi, bây giờ ta nửa người kim thân đối. Phó ngươi mình, đây cũng công bằng. Cũng không biết những năm gần đây ngươi là giải tiến vào hay là lùi bước, có thể hay không tiếp được ta một trường này. Lão tử Phạm Tư ngự dâu tóc bay rừng, kiệt ngạo hạ xem anh hùng thiên hạ tại không có gì một đời kiêu hùng. Đâu còn có nửa chút làm mấy chục năm tù phạm chất vật nệu túng, chỉ thấy toàn thân hắn kim quang rực mắt, nửa người dường như hoàng kim đúc thành, mặc dù gầy trơ cả xương nhưng thật giống như một tòa núi cao lập ở bên cạnh. Trí Tôn quyết có chí tôn hai chữ, nhưng khác biệt tư Đồ thị lại đi ra con đường khác, đã chết đi tư độ võ uy ý đồ đi bá đạo một đường, nhưng kết quả bá đạo chưa dưỡng thành phản dưỡng thành cuồng vọng, không kịp tư độ nguyệt tiền chí tôn quyết linh động tiền nạo, kết quả bị tư độ chết tại lang gia dưới mà tư độ chỉ thủy đi ra một đầu máu chí tôn con đường, càng làm mở chí tôn quyết 100.000 năm chưa từng mới gặp cơ giọng, tư độ thị tư kinh người người con đường. Giếng người không biết cũng đều đi ra cảnh giới nhất định, nhưng lại còn không người giống Tư Đồ Long Ngự dạng này đem chí tôn quyết trí tôn hai chữ hiện ra như thế vô cùng nhuyễn nhuyễn, coi là thật pháp này mới ra, vạn pháp tịch diệt. Gia Cát Phượng tường thất trọng Tê Hà Cửu trọng Kình cũng không thể đánh tan Tư Đồ Long Ngự trí tôn kim thân, thua ở Gia Cát Phượng tường trên tay cường giả đại năng vô số kể, trước đó cái kia bị hắn Lục trọng Tê Hà Cửu trọng Kình đánh bại Trung Ly Khiết năm đó chính là tiếng tăm lừng lẫy một đời cường giả, nhưng mà đối mặt Tư Đồ Long ngữ, một mực đến đệ thất trọng 128 lần nguyên, vậy mà cũng vô pháp đem Tư Đồ Ngự đánh bại. Ra cát phượng tường tiếng trầm trầm quát một tiếng, chỉ thấy trên người hắn lần nữa tự quang nhất chuyện, hai chân tựa như tan tiến vào băng tuyết lăn sắt ham xuống dưới đất, một đoàn tử khí từ hắn linh hải cùng trải qua huyền phủ cùng, chuyển tới đan đỉnh cùng cuối cùng trải qua trên tay kinh mạch quán chú đến hắn trên lòng bàn tay. Tê hạ cửu trọng kinh đệ bắt trọng. 256 lần chân nguyên tình linh vang ra. Lúc này chỉ nghe ầm ầm một trận rung động, ảnh lao bắt đầu rung lên, từng khối bị vô hình đại lực đánh đá từ đỉnh đầu xuống, vào hai người bọn họ bên người, rơi xuống đỉnh đầu bọn họ đá vụn đều bị hai người chân nguyên tương Xung mà bộc phát ra loạn lưu xoắn thành một miệng. Tư Đồ Long Ngự cắn chặt hàm răng, sắc mặt dữ tợn, thân thể hướng về sau một cái lảo đảo lui ra ngoài, một mực hướng lui về phía sau đến thạch lao gấp tường, thân thể lâm vào trong tường đá, ra Cát Phượng tưởng lại cũng không chịu nổi, hắn bị lực lượng khổng lồ đẩy lui năm bước, cuối cùng đỡ lấy một cây cột đá mới miễn cưỡng dừng lại, nhưng kia cây cột đá lại bị lực lượng trên tay hắn chấn vỡ. Khóe miệng của hắn tràn ra một tiếng máu. Tư Đồ Long Ngự từ trong tường đá đi ra, rũ lên bụi đất trên người, cao giọng cười to một trận, Gia Cát Phượng tường, xem ra những năm này người không có gì giải tiến vào, đơn độc đấu còn không phải lão tử đối thủ. Ta về ở hành lao bên trong đều so với ngươi còn mạnh hơn. Già Cát Phượng tường cười cười, khan giọng nói nói, "Tư đồ thị hiện tại chán nạn suy sụp, trong tộc cường giả phần lớn đều linh, ra ngoài đi, ta nghĩ hiện tại không ai so ngươi càng thích hợp khi người gia chủ này." Tư đồ Long Ngự lông mày trống lên, giọng điệu mai mà nhìn xem Già Cát Phượng, tường, "Để ta làm gia chủ, không cùng ta chết rồi. Anh Lan đã chết, vị trí gia chủ vốn hẳn nên là ngươi, năm đó nếu không phải nàng tiên chỉ muốn làm người gia chủ này, ta cũng sẽ không tham gia cùng các ngươi trong tộc chiến đấu, nếu như năm đó nàng không có, có trở thành Tư đồ thị gia chủ, có lẽ cũng sẽ không phát sinh về sau sự tình." Già Cát Phượng thần sắc cô đơn, Đối mặt hắn cô đơn thần sắc tứ đồ Long Ngự đáp lại cười lạnh một tiếng, thử, năm đó ngươi cùng tứ đồ Anh Lan liên thủ cùng ta tranh chết đi xuống lại, bây giờ lại lại ra mời ta làm gia chủ, ngươi cho rằng lao tử sẽ dễ dàng như vậy liền đáp ứng ngươi." Tứ đồ Anh Lan chết nàng không phải còn có nữ nhi cùng nhi từ sao? Ra Cát Phượng tường sắc mặt lạnh lùng, thần sắc căm trầm. Tứ đồ Long Ngự lại vẫn cứ thích bóc hắn thương sẹo, chế giễu nói, "À, là, cái kia tư đồ tình kiến không phải ngươi cùng con của nàng, không làm được người gia chủ này, về phần ngươi cùng nàng sinh, kia hai cái nha đầu, một cái nghe nói trước đây không lâu chết rồi." Một cái khác hôm qua còn cùng Lao tử cùng một chỗ ngồi sổm nhà tu tới, chỉ là Lao phu chưa từng cùng nàng nói mấy câu, nàng cũng không có gọi ta một tiếng đại bá. Nói đến chỗ này, Tư đồ Long Ngự nhưng cũng là lộ ra một vòng thở dài chi sắc, năm đó hai người các ngươi liên thủ đánh bại ta, ta qua nhiều năm như vậy là khứ phục, lấy tư đồ thị truyền thống chưa hề có người ngoài nhúng tay ra chủ tranh đoạt quý cũ, nếu không có ngươi trợ rút, tư đồ anh lan cho dù có một chút bản sự, ở trước mặt ta cũng là cho không, bất quá dứt bỏ những này không nói, nàng cùng nàng nha đầu chọn nam nhân ánh mắt lại là đắc. Gia các phượng tường lấy cuống họng cười cười, ngươi đây là đang khích lệ ta sao? Tư đồ Long Ngự liếc mắt nhìn hắn, đừng hướng trên mặt mình thất vàng, người lão ra hỏa này xứng đáng ta khích lệ. Trên mặt hắn hiển hiện hồi ức chi sắc, đại khái hơn 20 năm trước, ta tại cái này ảnh trong lao gặp phải một cái cùng sơn câu bên trong ra tiểu tử, bị tư đồ Anh Lan Tam Nhi tử bắt đến làm nô lệ, kia tiểu tử sinh ra một bộ xối quái tướng, trong mắt của ta hắn tại thương đế thành sống không quá một tháng, không nghĩ tới một năm về sau, hắn lại bị ném tới hành lao, mà lại là bị tư đồ Anh Lan tự mình đánh vào hành lao, ta coi là một lần kia hắn chết chắc năm. Ngươi nói là cái kia La Sắt Phong Liễu vô đạo. Gia Cát Phượng tường cau mày nói, Tôi vừa bốn ngươi nhị nha đầu là cái sẽ cho người, kia tiểu tử hiện lúc nghe rất là không tầm thường, ngay cả Thanh Vân kiếm phái kiểu Nghi kiếm cũng dám chính diện đối cứng, không nói phần hạnh, chỉ nói phần này tạm nhẫn, ta là rất thưởng thức, chỉ tiếc đời ta không có co con cái, không phải cái này cùng tiểu ma đầu làm ta tư đổ lòng ngự con rể, chỉ bất quá, ngươi vậy lao bà tử tư đồ anh lan là nhìn hắn 100 cái không vừa mắt nha, bằng không ngươi nhị nha đầu cũng sẽ không chết tại thương đế. Thành. ra các Phượng tường thở dài, anh lan nhìn một người thích liền là ưa thích, chán ghét chính là chán ghét. ngoại nhân khó mà cải biến, cái kia liễu chi phản ta cũng nghe vì vì nói qua. Tiên hạ tu si trong miệng Kiên là cái thay đổi thất thường, tâm quan thủ Lạc tiểu nhân ma đầu, chỉ bất quá ta còn không có thấy tận mắt, không biết đến cùng là cái hạng người gì bốn. Hạng người gì? Tư Đồ Long Ngự cười một tiếng, dù sao hắn cùng ngươi tương so, so ngươi càng thêm quả quyết cùng quyết tuyệt, chỉ ít không phải loại kia trốn tránh mình nữ nhân vừa trốn chính là mấy chục năm hẳn nhác. Gia Cát Phượng tường tối đầu im lặng, nói như vậy ngươi là không chịu ra ngoài rồi. Tư Đồ Long Ngự cười nói, ra ngoài, lão tử đương nhiên muốn đi ra ngoài, cũng để cho những cái kia đã sớm quên lão tử là ai đồ thị bọn tiểu bỡ biết, bọn hắn còn có cái đại gia còn sống. Bất quá ở trước đó ngươi trước đem lão tử trên thân cái kia đạo tự tiêu cấm tiệt chi lực trừ bỏ. Gia Cát Phượng Tường đi lên trước, tại tư độ long ngự gẩy cho xương trên lồng ngực điểm mấy chỉ. Tư độ long ngự nhắm mắt lại, kim sát quang mang trèo lên toàn thân của hắn, hắn lần nữa mở mắt lúc, hai mắt lộ ra hai đạo ngừng tụ như thật kinh quang, cười lạnh nói, ra Cát Phượng Tường, hiện tại lao tử thế nhưng là khôi phục định phong thực lực, ngươi liền không sợ ta đưa ngươi giết chết tại cái này bên trong, hoặc là đưa ngươi cũng vây ở cái này, ngay cả con chuột cũng khó khăn tìm ảnh trong lao. Hai vợ chồng các ngươi đem ta cầm tù tại cái này bên trong hơn 50 năm, vị này nhi cũng không thụ. Già Cát Phượng Tường lạnh nhạt nói, "Vừa mới ngươi ta giao thủ, ta Tê Hà Cửu Trọng Kình chỉ chuyển đệ bắt trọng, nếu như ta chuyển tới đệ tiểu trọng, lấy ngươi bây giờ chí tôn không phá kim thân, ngươi ta thắng bại cấp vì 5 năm số lượng." Tư Đồ Long Ngự trên mặt tự phụ thần sắc có chút thu vào, hắn biết Tê Hà Cửu Trọng Kình lực lượng là gấp đôi kéo lên, càng lên cao nhất trọng, chân nguyên cơ hồ là bạo tác tính chất tăng trưởng. Hắn hừ một tiếng, chỉ chỉ ra Cát Phượng Tường trên thân áo choàng nói nói, "Ngươi liền để lão để Trần gia ngoài sao?" Già ngoại cho Tư hắn người người, nói, "Hay là một cô Ngày đó đại chiến trong thành kiến trúc bị hủy đi không ít, ngay cả Huyền La cung đều thành phê tích, nhưng tòa này Nguyệt Tiền viện lại là như kỳ tích bảo tồn lại, bên trong kia hai cái hơn 30 tuổi còn không có lấy chồng lao cô nương Minh Nhi cùng Tiếng Động cũng đều còn tại. Chỉ bất quá Tư Đồ Nguyệt Thiền sau khi chết, hai người bọn họ liền bị thương đế thành người lãng quên, thường xuyên hai người tại đêm bên trong nghe bên ngoài bánh liệt cương phòng, thầm nghĩ từ bản thân hầu hạ nhị tiểu thư, không khỏi đều muốn rơi xuống nước mắt. Minh Nhi cùng Tiếng Động là nhận ra ra các VV, năm đó Tư Đồ Nguyệt Tiền cùng những cái kia Tư Đồ thị con cháu không thân, hết lần này tới lần khác cùng ra các thân như tỉ muội. Khi đó nàng cũng còn không biết ra Cát Vi Vi thân phận chân thật là mình cùng cha khác mẹ muội muội. Minh Nghi bưng một chậu nước đi đến trong viện, đối diện gặp vào Gia Cát Phượng Tường, Minh Nhi sửng sở, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, nô tỳ gặp qua lão ra năm. Gia Cát Phượng Tường khoát khoát tay, "Mưa Thi tỉnh rồi sao?" Minh Nhi lắc đầu, nói nói, "Lúc trước tỉnh một trận, nhưng uống xong cháo thuốc sau lại ngủ mất." Gia Cát Phượng Tường gật gật đầu, cất bước đi vào sơn chi trong các. Tư đổ Vũ Thi nằm tại nguyên lai Tư Đồ Nguyệt Tiễn trên gi ngồi tại đầu giường nàng ánh tại Tư Đồ tiểu trên mặt qua, nhưng trong lòng lại không khỏi nhớ tới Tư Đồ Nguyệt thiền. Không khỏi lau lau khỏe mắt, nghe thấy tiếng bước chân nàng bận bịu đứng lên, trông thấy là phụ thân mới thở phào nhẹ nhõm, "Cha, ngươi trở về." Gia Cát Phượng tường gật gật đầu, nhẹ ho hai tiếng, "Cha, ngươi thụ thương rồi." Gia Cát Vi Vi cau mày nói, "Không quan trọng, thương đế thành ai có thể đưa ngươi là thương." Nàng truy vấn. Gia Cát Phượng tường từ tốn nói, "Mưa thi nàng đại bá." Hắn đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay tại Tư đổ Vũ Thi cái trán ấn xuống một cái, nhưng tay vừa đụng phải trán của nàng, liền bị Tư Đồ Vũ Thi giỗi tay nắm lấy. Nàng mở mắt ra nhìn xem Gia Cát Phượng tường. câu nói đầu tiên là, "Nguyệt Tiễn chết rồi." Gia Cát Phượng từ từ lầu xuống, yên lặng thu tay lại, ta biết. Hừ. Tư đổ Vũ Thi cười lạnh một tiếng xoay người con hắn. Gia Cát Phượng tập giọng nói, "Ta và ngươi nương đều không phải xứng trước phụ mẫu, ta không có cố hết trách nhiệm, mẹ ngươi không có bảo vệ tốt các ngươi, điểm này chúng ta hổ thẹn cho các ngươi thì muội, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nói những này cũng không làm nên chuyện gì, mưa Thi, hiện tại Tư Đồ thị cần ngươi." Tư đổ Vũ Thi nói nói, ta chẳng rét, từ ta bị Tư Đồ thị tộc nhân ép vào hành lao một khắc nãy ta liền minh lai, nghĩ một mực mới là đúng, cái gì Tư Đồ thị, gia tộc gì, đều là cầu thí. Đã như vậy, Vậy cho ngươi tổn thương tốt một chút, liền theo chúng ta cùng rời đi Thương Đế Thành đi, ta đã thả ra đại bá của ngươi tư độ lòng ngự có hạn tại, Thương Đế Thành trong thời gian ngắn sẽ không còn có cái gì gọi sóng, nhưng ở trước đó, ta nghĩ trước đi gặp một lần đem ta hai cái nữ nhi hại vừa chết một tủ tiểu tử kia. Ngươi nói Liêu Chi Phản?" Tư đổ Vũ Thi xoay người nhíu mày nói, "Gia Cát Phượng Tường xứng sở, cái này cùng Liêu Chi Phản có quan hệ gì? Nhưng tại mẫu thân tâm lý, tư độ thị biến thành dạng này đều là Liêu Chi Phản sai. Mẹ tính cách chẳng lẽ còn không biết sao?" Gia Cát Phượng từ đến, nàng ưa thích dùng nhất sai lầm của người khác mình cũng thích dùng sai lầm của mình trừng phạt người khác, tựa như một cái bị người làm hư tiểu cô nương, muội muội của ngươi tính tình theo nàng. Nhưng may mà Nguyệt Tiền còn có cái liều chi phản, điểm này ngươi không bằng hắn. Ra Cát Phượng tường mặt mơ đỏ ửng, nói sang chuyện khác nói nói, "Ta mau mau đến xem anh Lan như tử, còn có lúc trước đưa ngươi đánh vào ảnh lao những cái kia tư đồ thị, còn có không ít còn sống, ta muốn bọn hắn cho ta một cái thuyết pháp, ta không tại lúc bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm, ta trở về cũng nên cho bọn hắn lập một chút quý cũ." Chương 520, phần mộ Diêu Không, thượng Ẩn thành trong mặt thất, Tư Đồ tinh kiến đầu đầy mồ hôi, Chí Tôn quyết chân nguyên khóe động không ngừng, lúc sáng lúc tối, vô đạo kim quang từ hắn tứ chi cùng trố trán hướng về đan đỉnh cung lan tràn, hắn cắn răng hai mắt nhắm chặt đem chân nguyên hướng một chỗ hội tụ. Tư Đồ tinh kiến chỗ tu chính là Chí Tôn quyết bên trong một muôn ba quan mở chân linh áo nghĩa, nếu là ba quan tận mở, liền có thể tiếp tục hướng xuống một bước trăm khiếu thông tiên thánh tu hành, pháp này luyện đến mạnh nhất liền có thể Tư không phá thân, tương đương cường hãn, tinh cũng là tại gia phả bên trong biết được thân có một cái đường minh, thành qua Chí không phá kim thân, ngay cả mỗ thân cũng không là đối thủ. Hắn kim quang xuyên qua linh hải cùng, bên trên quan mở, kim quang qua huyền phủ cùng, trung quan mở, ngay tại kim quang đi tới đan đỉnh cung bên trên, đem muốn mở ra dưới quan thời điểm, đột nhiên tư độ tình kiến bế quan nhiều ngày mới đau khổ ngưng tụ vô đạo chân nguyên đột nhiên từ hắn dưới bụng ba tấc chỗ mấy đạo huyết vị bên trên phun ra ngoài, kể từ đó tư độ tình kiến giống như để lọt một cái hố nước bình, phí hết tâm tư ngưng tụ chân nguyên tất cả đều chuốt xuống trống không. Trên mặt hắn giữ tợn kéo ra, mày nhíu lại càng phát ra, chặt, ra ngoài, cũng tốt cũng được, vừa đến hắn Hắn đột nhiên mở mắt ra, hai mắt xích hồng loạn động, cổ nghẹn đến đỏ bừng, bàn về xong quyển như điên đánh tường đá, khàn giọng giống nói, "Thái giám chết bầm, thái giám chết bầm, đáng chết tiêu lần năm." Hắn năm đó bị Tiêu Lạc một thương đâm nát từ tốn căn, từ đó về sau chí tôn quyết liền cơ hồ lại vô tiến cảnh, nhất là mỗi khi tu luyện chí tôn quyết bên trong tinh thâm pháp môn, đều lại nhận phản ngược, chân nguyên đến đan đỉnh cung giới liền tiết lộ mà ra, không cách nào tại thể nội theo điểm vật chuyện, càng đừng đề cập sinh sôi không ngừng. Vì cái gì? Vì cái gì ta phải bị như kiếp nạn này? Bốn hắn ngửa đầu đối hắc cá mặt thất tưởng đá giống to, "Tư đồ Anh Lan, ngươi tại sao phải sinh hạ ta?" Vì cái gì cha ta là một cái ti tiện nam nô? Lúc này mặt thất cửa đá bỗng nhiên phát ra một tiếng nặng nề rên rỉ, cửa đá bị người từ bên ngoài từ từ mở ra, một sợi quang minh theo khe cửa thấu vào, chính chiếu vào tư độ tinh kiến mặt đỏ lên bên trên. Ai? Hắn nghiêm nghị hống hắn nói, không phải nói ai cũng không thể đi vào sao? Hắn đối ngoài cửa đi tới đạo nhân ảnh kia chính là một trường một đạo kim sắt trưởng ấn đánh ra. Một trận kình gió thổi qua, đem hắn trưởng ấn đánh tan. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tư độ tinh kiến bị bên ngoài đột nhiên chiếu vào sáng rỡ chướng mắt, tay ngăn tại trước mặt tức giận hỏi nói, cái nào gan chó nô tài, nghĩ không chết được? Ngươi chính là tư đồ tinh kiến. Một cái thanh âm xa lạ chuyển đến. Tư đồ tinh uyên híp mắt nhìn kỹ lại, dần dần thích hứng sáng ngời sau hắn mới nhìn nhìn rõ, tiến đến không chỉ một người, sau lưng còn đi theo hai nữ nhân, phía trước là một cái trung niên nam nhân, vóc người trung đẳng, tóc dài mày rộng, dáng dấp rất là ôn hòa, chỉ là mang trên mặt một vòng âm hẳn, đi theo phía sau hai nữ nhân ngược lại là đẹp như thiên tiên. Nhưng mà bây giờ tư đồ tinh kiến đối lại đẹp nữ nhân cũng không có bất cứ hứng thú gì, huống chi khi hắn thấy rõ phía trước cái kia mặc toàn thân áo trắng nữ nhân về sau, sắc mặt đã nháy mắt thương bạch như tuyết. Thì ba tư đồ vũ thi ba ai đưa người phong xuất? Tư độ tinh kiến dùng cả tay chân hướng về sau ngã bỏ đi, Thương đế thành tư độ tinh kiến hại người sợ không nhiều, tư độ Vũ thi chính là trong đó một trong. Tư đổ Vũ thi hừ một tiếng, ánh mắt nhìn một chút trung niên nam nhân kia. Tư độ tinh kiến nghiêm nghị hỏi nói, ngươi là ai? Giang Can đảm xâm nhập Thương đế thành phóng thích cho phạm. Trung niên nam nhân không có trả lời, lại nghe phía sau hắn một cái khác tử y cô nương lạnh giọng nói nói, tư độ tinh kiến, ngươi còn nhớ ta không? Tư độ tinh kiến híp mắt mắt nhìn đi, nhìn có một hồi mới đột nhiên nhớ lại, khó có thể tin ánh mắt thất ra, gia 40 còn sống. Đã trước mắt nữ nhân này là gia cát Cái người trung niên này, nam nhân thân phận cũng, cũng rất dễ dàng cho ra, dù sao có thể từ ảnh trong lao đem Tư Đồ Vũ Thi phóng suất người tất nhưng đã qua chung Ly huyết một cửa ải kia, mà cùng ra cát vi vi cùng một chỗ, thực lực lại mạnh qua chung Ly huyết, trong thiên hạ khả năng nhất người tự nhiên chỉ có một cái. Người là gia cát phò tượng. Tư Đồ Tinh Kiến trên mặt toán độc nổi giận biến thành sợ hãi. Hắn từ nhỏ bên thai liền trải qua thường xuất hiện cái tên này, nhất là khi những cái kia thương đế thành tu sĩ dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn lúc, bọn hắn trong miệng thường xuyên sẽ tung ra mấy chữ này, Tư Đồ Tinh Kiến chưa thấy qua gia cát phò nhưng hắn lại là nghe qua đại danh của hắn của cổ thủ nữ tự người gia tộc Di Duệ, thần bí điệu thấp thần thế đại tộc, vạn người nan địch siêu cấp cường giả, tư đồ Anh Lan trưởng phu, tư đồ thị chân chính cô gia. Người trở về làm gì?" Hán nghiêm nghị quát hỏi. Gia Cát Phượng Tường chắp tay sau lưng nhìn xem tư đồ tinh kiến, lắc đầu nói nói, "Ta coi là Anh Lan con độc nhất là hạ người gì, hiện tại xem ra người để ta rất thất vọng. Thứ bốn ta không kỳ quái, bởi vì ta từ nhỏ đã để người rất thất vọng, trừ mẫu thân bên ngoài toàn bộ tư đồ thị đều đối ta xuất sinh rất thất vọng, nhưng vậy thì thế nào, ta hiện tại mới là tư đồ thị gia chủ. Làm sao, ngươi muốn đoạt lại đi sao?" Gia Cát Phượng Tường đầu, Tư đồ thị vị trí gia chủ không tới phiên ngươi, nhưng ta không phải là đến cùng ngươi cái gì tranh đoạn, ta chỉ hỏi ngươi, ta nhị nữ nhi Nguyệt tiền chết cùng ngươi có không quan hệ, ta trưởng nữ Mưa Thi bị cầm tù, cùng ngươi có không quan hệ. Tư đồ tinh khiên sắc mặt biến đổi, trên mặt sợ hãi dần dần biến mất, ngược lại hóa thành một vòng điên cuồng, hắn cười nói, có, tất cả đều có, ta chính là con gái của ngươi vừa chết một tù kẻ cầm đầu, kia tư đồ Nguyệt Tiễn từ nhỏ xem thường ta, khi nhục ta, nàng dâm phụ liễu chi phản càng là sai sự tiện nhân kia tiêu lạc đem ta biến thành hiện tại bộ này nam không nam nữ không nữ quỷ bộ ráng. ta hận nàng tận xương, thế nào, ngươi ghét ta đi. Da các phượng tường trên mặt tràn ngập một tầng lửa giận, hắn sắc mặt tái xanh, toàn thân run nhẹ nhẹ, cóng tại sau lưng trên tay lóe lên tử sắc quang mang, tư đồ tinh kiến thần sắc không sợ, mắt lạnh nhìn hắn, cũng không có chạy trốn hoặc là ngăn cản ý tứ. Lúc này tư độ Vũ Thi hỏi nói, "Tư độ Tinh Kiến, ta một mực xem ngươi là thân đệ đệ, đối ngươi yêu thương phải phép, ngươi vì cái gì đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ phản ta?" "Vì cái gì?" "Bởi vì ngươi ngu." Tư độ Nguyệt Tiền cùng Liễu Chi phản là trong mắt ta đinh cái gai trong thịt, không giết hai người bọn họ ta thể không bỏ qua, nhưng ngươi lại ngây thơ còn muốn đem Liễu Chi phản đưa tới. Ngươi cho rằng liêu chi phản liền có thể ngăn cản đế thích dù sao. Chỉ có thanh vân kiếm phái mới có thể ngăn cản đế thích dù năm. Tư đổ vũ thi ánh mắt thương hại nhìn xem hắn nói nói, ta đích sắc xuẩn, xuẩn liền xuẩn tại ta không nên đưa ngươi cái này ti tiện người xem như thân nhân đối đãi Ha ha ha, ta chính là ti tiện người, vậy thì thế nào, ngươi còn không phải bị ti tiện người cầm tụ, tư đổ nguyện thiền còn không phải chết ở ta nơi này cái ti tiện người âm như phía dưới. Tư đổ tinh kiến đắc ý cười nói, ra cắt vi vi hung dự nói nói, cha, giết hắn gi Giang Cát Phượng tưởng mấy lần ý đồ độc thủ, lấy tu vi của hắn chỉ cần nhấc nhấc tay liền có thể đem Tư Đồ Tinh kiến đánh chết, nhưng cuối cùng hắn cũng không có đem hai tay từ phía sau lưng lấy ra. Trên mặt hắn phẫn nộ dần dần biến mất, lạnh giọng nói, "Ta không giết người, ta như giết người, người trong thiên hạ định chế nhạo ta lấy lớn lớn nhỏ, về sau ta đi gặp anh làn cũng không tốt đối nàng ra phó, mệnh của ngươi tự có người tới lấy." "Ai? Liêu Chi phản sao?" Tư Đồ Tinh Kiếm không kiên nghệ gì cả cũng thiếu, kia tiểu tử bị Cửu Nghi kiếm trọng thương, hiện tại không biết chết đi nơi nào, ngươi muốn cho bị ta, chỉ sợ đời này là không có cơ hội. "Ha ha, ha ha Già Cát Phượng tường xoay người, đối ra Cát Vi Vi nói nói, "Vi Vi, đem hắn khu trục ra thương đế thành." Già Cát Vi Vi trên mặt lộ ra cười lạnh, "Ta sẽ để cho hắn nhớ ở của ta." Trưng trị viện đại điện, tư đồ Thủy Khiết ngồi tại trên giường êm, một bên miệng nhỏ uống trà, nhìn thấy mặt ngoài đi tới Già Cát Phượng tường ba người, hắn mỉm cười, xem ra ta hôm nay thai kiếp khó thoát. Hắn một ngụm đem trong bầu uống trà làm, sắc âm thanh thắn nói, "Không biết về sau còn có cơ hội hay không uống tốt như vậy trà." Hắn đi lên trước quỳ xuống cung kính nói, "Tư đồ Thủy gặp qua mưa thi đại tiểu thư." Tư đồ Vũ thi nhìn một chút Già Cát Phượng tường, nói nói, "Tư đồ Thủy Khiết" Ngươi còn có mặt mũi gọi ta đại tiểu thư?" Tư đồ Thủy Khuất đứng người lên cười nói, mặt ta ra luôn luôn rất dày. "Đích xác, không phải ngươi cũng sẽ không quên mẹ ta đối ân tình của ngươi." Tư đồ Thủy Khuất hai tay rủ xuống lạnh nhạt nói nói, vị này chỉ sợ sẽ là đại danh đỉnh đỉnh gia các phượng tưởng tiền mối đi, vạn mối tư đồ Thủy Khuất, kính đã lâu tiền bối đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi người này do so tư đồ tinh kiến càng khiến người ta chán ghét. Tư đồ Vũ Thi chợt hỏi nói, "Tư đồ Thủy khuyết, chúng ta tới tìm ngươi chỉ vì một sự kiện, ngươi tại sao phải phản bội ta, cùng cái khác tư đồ thị đem ta cầm tù tại Anh lao, gián tiếp hại chết muội muội ta tiền?" Tư đồ thủy quyết muốn vay, ngày đó tư đồ Diệp Thành cùng tư đồ Tĩnh cùng bọn người thương định, muốn cầm tú ngươi sau đó khắc lập gia chủ, ngươi biết bọn hắn những người này trước kia tại anh Lan gia chủ khi còn sống bị áp chế rất thảm, hiện tại anh Lan gia chủ không tại, bọn hắn đương nhiên phải nhảy ra làm một chút trước kia không dám làm cũng không làm được sự tình. Hơn nữa lúc ấy ngươi đưa ra ngươi muốn mình gả vào Thanh Vân kiếm phái, đem đổi lấy cổ thương thiên ủng hộ, đây mới là bọn hắn chân chính quyết định muốn đem ngươi từ gia chủ bên ngoài bên trên chạy xuống nguyên nhân, nếu như ngươi còn đứng ở vị trí gia chủ bên trên, lấy tư đồ thị thân phận của gia chủ gả cho cổ Sương Lẫm, Vậy tương đương đem toàn bộ thương đế thành cũng làm thành đồ cưới, ngươi biết tư đồ thị áp đảo thiên hạ người tu hành thế lực phía trên đã rất nhiều rất nhiều năm, hiện tại. Đột nhiên để bọn hắn tiếp nhận tư đồ thị đã suy sụp sự thật này, tổng là có chút khó khăn, cho nên bọn hắn đành phải đưa ngươi đổi xuống ra chủ vị trí, sau đó đem một cái có cũng được mà không có cũng không sao lại để bọn hắn chán ghét cổ thương thi. Ên đồng dạng chán ghét tư đồ nguyệt thiền gà đi, dạng này một cục đá hạ ba con chim, cớ sao mà không làm. Về phần ta vì sao muốn phản Ta chỉ có thể nói, ta từ một cái thiên phòng con thứ đến bây giờ trường trị viện viện chủ vị trí rất không dễ dàng, cho nên ta càng hiểu được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, để ta không thèm đếm sửa tính mạng của mình đi cùng Tư Đồ Diệp thành những người này đối nghịch, ta cũng không có lá gan kia." Tư đổ Vũ Thi cười lạnh một tiếng, khinh thường ánh mắt nhìn hắn nói nói, "Cho nên ngươi liền có lá gan phản đối ta." Tư Đồ Thủy Khuất nói dưới tình huống đó, ta cũng chỉ có thể hai quyền nó hại lấy nó nhẹ, dù sao khi đó ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng." Tư Đồ Vũ Thi nói nói, "Ngươi lý do tìm phải đều rất tốt, nhưng cái này không đủ để thuyết phục ta." Tư Đồ Thủy Khuất lạnh nhạt cười cười, "Không quan trọng." Tại gia Cát Phượng tường trước mặt, ta thật không nghĩ qua mình có thể đào thoát mạng sống. Đúng, thuận tiện nói một câu, gã Tư Đồ Nguyệt Thiện trong chuyện này, tư độ tinh tiến đích sắc lên tác dụng rất lớn, nhưng cầm tụ người, hắn trước đó lại là không rõ tình hình, là ngươi bị Tư Đồ Diệp thành nuốt vào hành lao về sau, hắn mới ra ngoài kế mặc cho vị trí gia chủ, tư đổ tính cùng mấy lần muốn giết ngươi chạm thảo trừ can, nhưng đều bị tư. Đồ tinh tiến ngăn lại, hắn cho ra lý do là e ngại gia cắt tiền bối trở về tìm không thấy nữ nhi mà nổi trận lôi đình muốn. Gia Cát Phượng tường nhìn Tư Đồ Vũ Thi, Tư Đồ Vũ Thi mặt không biểu tình. Hai mắt nhìn chằm chằm Tư Đồ Thủy Khuất con mắt, qua thật lâu mới nói nói, từ ta lần đầu tiên trông thấy ngươi, liền biết ngươi là một cái rất biết cách nói chuyện rất biết giảo biện người, không phải mẫu thân cũng sẽ không bị ngươi che đậy trọng dụng ngươi." Tư Đồ Thủy Khuất nói nói, anh lan ra chủ đại nhân há lại sẽ bị người che đậy người, chỉ là bởi vì Tư Đồ thị thế hệ tuổi trẻ nhân tài điêu linh quá nhiều, cho nên mới sẽ hiện ra ta tới. Không quan trọng." Tư Đồ Vũ Thi nói nói, đối phó loại người như ngươi biện pháp tốt nhất chính là, tại hắn há mồm trước đó liền giữ hắn." Dứt lời Tư Đồ Vũ Thi đột nhiên xuất thủ, không có dấu hiệu nào mồ chưởng đánh về phía Tư Đồ Thủy khuyết. Tư độ thủy quyết sắc mặt bất biến, nâng lên hai tay khoanh cản ở trước ngực, nhưng chỉ cảm thấy Tư đồ Vũ Thi một trường này mềm nhũn không có bất kỳ cái gì khí lực, trong lòng của hắn thầm hô không ổn, cực lớn bất an bao phủ ở trên người hắn, theo sát lấy còn chưa chờ hắn làm tốt bước kế tiếp phòng thủ, liền cảm giác phía sau lưng mát lạnh, hắn túi đầu nhìn lại, chỉ thấy mực toát ra một đoạn như Nguyệt Nha cùng nơi đao. Hắn chừng trong mắt không thể tin được mà nhìn xem Tư đồ Vũ Thi ngươi vậy mà thật giết ta. Tư đồ Vũ Thi sắc mặt lãnh đạm, tay có chút lên, pháp bảo quyết phá ngực mà ra, Tư độ thủy quyết sắc mờ mịt luống thân thể đổ xuống, khí tuyệt bỏ mình. Già Cát Phượng Tường nói nói: "Ta cho là ngươi sẽ thả hắn. Hắn loại người này có thể phản bội một lần liền có thể phản bội lần thứ hai." Huống chi ta chán ghét hắn bộ kia lạnh nhạt vô vị sắc mặt. Già Cát Phượng Tường nhíu mày nói: "Nhưng ngươi không phải loại kia bởi vì chán ghét liền người dễ người." "Ngẫu nhiên ta cũng muốn học một ít mưa tiền." Tư đổ Vũ Thi nói, quay đầu nhìn về phía Già Cát Phượng Tường, ngữ khí hơi trầm xuống, còn nữa nói: "Ngươi bây giờ đến giáo dục ta không cảm thấy quá một sao?" Già Cát Phượng Tường thở dài: "Ngươi là không chịu tha thứ ta." Tư Đồ Vũ Thi khẽ miệng giật, giật "Trừ phi ngươi có thể để cho muội muội xuống tới." Chương 521, phần mộ Diêu Không. Hạ, ra các Phượng tường hai tay chắp sau lưng, đứng tại tư đồ Anh Lan phần mộ trước trầm mặc im lặng. Đây là tư đồ thị mấy ngàn năm nay một tòa duy nhất ra chủ phần mộ, nhưng cùng những người khác cũng không có gì khác biệt, cỏ xanh đã mọc đầy phần mộ, một cái mới tinh trên bia mộ mà khác lấy tên của nàng, trừ cái đó ra cũng không khác tân trang. Gia Cát Phượng tường thần sắc có chút cô đơn cùng buồn bã, hơn 30 năm trước từ biệt, không nghĩ tới đúng là thiên nhân lượng cách, hắn chỉ có thể từ trong trí nhớ tìm kiếm kia một trường dần dần xa lạ mặt, không để cho mình lãng quên kia một đôi vượng hoàng con mắt. Anh Lan, ngươi cùng ta đều sai. Hắn thì thào kể ra nói. Nếu như năm đó hai người bọn họ đều nhượng bộ một bước, có lẽ sự tình sẽ có khác biệt lớn, nhưng mà thời gian tất cả không có cách nào đảo lưu. Gia Cát VV tại phía sau hắn nhẹ dọn gọi một câu, Gia Cát Phượng tưởng quay đầu nhìn lại, đã thấy Tư Đổ Vũ Thi đứng tại mộ viên cổng, đứng phía sau hơn 10 tên lồm lớp lo sợ nam tử tuấn mỹ. Những người kia nam nhân đều mặc y phục hoa lệ, giáng dấp cũng đều là hiếm thấy tuấn dật mỹ nam, chỉ là nhìn qua lại không có gì sinh khí, Gia Cát Phượng tưởng không khỏi hơi sững sờ. Tư Đồ Vũ Thi nói, nói "Mẫu thân trước khi chết để ta chuyển cáo ngươi, nếu như ngươi trở lại những người này giao cho ngươi xử trí." Bọn hắn đều là Tư Đồ Vũ Thi gật gật đầu. Gia Cát Phượng tường trầm mặc một lát, đối phần mộ thản nói, ngươi đây coi như là nhặt lầm. Đây cũng là tội gì? Giết hay là không giết? Tư Đồ Vũ Thi thanh âm lạnh như băng nói, những cái kia nam nhóm run lẩy bẩy, giống như bị đánh vào hầm băng, chỉ cần Gia Cát Phượng tường nói ra một chữ giết, bọn hắn liền đem tất cả đều chết tại cái này trong mộ viên. Mẹ ngươi để ta xử trí bọn hắn, nàng nhìn lại không nghĩ lại cùng ta đấu khí. Thả đi. Gia Cát Phượng khoát khoát tay, những này râu cùng không giết lại có cái gì liên quan? Tư Đồ Vũ Thi nói nói giết tối thiểu tâm lý dễ chịu một chút, nếu là muội muội tại, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, bọn hắn sớm liền chết. Nàng quay người đối những người kia nói nói, các người có thể sống sót, lập tức rời đi Thương Đế Thành đi. Mấy cái văn nhược nam tử lại quỳ xuống nói nói, "Hơi bẩm đại tiểu thư, ta cùng thở nhỏ bị anh Lan ra chủ lớn người tới Thương Đế Thành, nhiều năm như vậy đến sớm đã thích hứng cuộc sống ở nơi này, trong nhà của ta cha mẹ tộc sợ là đã không nhận ra tiểu nhân. Ngươi đại tiểu thư đại nhân để chúng ta lưu tại nơi này đi, làm trâu làm ngựa, làm nô là bộ cũng cam tâm tình nguyện." Gia Cắt Vi vi nhẹ giọng nói, "Tỷ tỷ, dứt khoát để bọn hắn lưu lại đi." Những người này cũng đều là số khổ a. Gia Cát Vy Vy bỗng nhiên một tiếng kinh hô, một kiện trang khuyết lướt giao từ một cái nam nhân trên cổ lướt qua, sau đó vòng quanh Tư đổ Vũ Thi xoay quanh, nam nhân kia đầu lâu im mắng lăn xuống, máu tươi tại chỗ. Các người lưu lại sẽ chỉ làm ta cảm thấy chán ghét, ai muốn giữ lại ai liền kế tiếp chết. Những người còn lại thấy thế tiếng kinh hô bên trong, nhao nhao quay đầu liền chạy như chim muông tán đi, Tư đổ Vũ Thi hử lạnh một tiếng, thu hồi pháp bảo Thiền Quyền, thấy ra các phượng tưởng ánh mắt phức tạp nhìn xem mình, nàng nói nói, có lẽ ngươi có thể tha thứ những người này, nhưng ta không thể. Ta tha thứ chỉ là mẫu thân ngươi. Ngươi không thể tha thứ, cũng không phải những này không có tu vi gì người, mà là mẹ ngươi thôi, mưa thì, ngươi không phải người hiếu sát, chớ có để phẫn nộ cùng cừu hận che đậy bản tâm của mình. Hắn quay người đi ra mộ viên, nói nói, ta muốn đi một chuyến Vân Hàn núi, nhìn một chút Cổ Thương Thiên. Gia Cát Vi vi lộ ra vẻ kinh ngạc, "Cha, ngươi muốn đi khiêu chiến Cửu Nghi kiếm?" Tư đổ Vũ Thi trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra một vòng sầu lo, "Nếu mày nói, ngươi đánh không lại có được năm châu Cửu Nghi kiếm Cổ Thương Thiên, thật nghị hướng phái thủ, hiện tại còn không phải thời cơ tốt." Gia Cát Phượng tường nói nói, "Trong lòng ta biết rõ." Ta lần này đi không phải đi tìm cổ thương thiên phi phước, nguyệt tiền thi thể còn táng tại Vân Hàn núi, tối thiểu ta muốn đem nàng tiếp trở về. Vân Hàn núi chính lâm vào hỗn loạn tương mừng, lão tông chủ cổ thương thiên bế quan thời điểm, thiếu tông chủ cổ xương lắm đột nhiên nổi điên, đã thương mấy cái đồng môn. Giết mấy tên sư muội liền chạy ra Vân Hàn núi, mắt hạ hành tung không rõ. Mấy cái kia chết đi nữ kiếm tu quần áo không chỉnh tề, trên thân tràn đầy vết tứ động, Vân Hà trên núi không có đơn thuần đần, vừa nhìn liền biết mấy cái này đồng sư bị người sống đạp mà chết, đến cho các nàng trước khi chết trải qua chuyện gì, thanh vân kiếm phái đệ tử không dám tưởng tượng. Cũng không phải bọn hắn không thể gặp loại này hắc cám tàn nhận sự tình, mà là bởi vì làm ra này cùng việc các người, đúng là bọn họ người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển cổ sướng lấm. Các nam đệ tử mày nhữ lại lông mày không nói, qua loa đem mấy cái chết đi sư mội mai táng, nữ tu si nhóm lại đều trong lòng sợ hãi kính sợ e ngại, hoàn loạn, sợ kế tiếp bất hạnh người là chính mình. Cổ thương thiên vừa ra quan liền biết được tin tức này, biết được việc này cổ thương thiên giận tí mặt, hắn cao mày, từ mộ phần trung tướng mấy cái nữ đồ đệ thi thể móc ra Kiểm tra một phen sau xác nhận thật là chết bởi con trai duy nhất của hắn, Cổ Sương Lâm chi thủ, cho tới nay đối Cổ xương Lâm thất vọng cùng bất mãn rốt cục biến thành chán ghét. "Sư phụ, việc này." Cổ Thương Thiên cao mày mặt trầm như nước, lại giọng nói, "Có thể tìm được kiêm Lịch tử tung tích." "Về sư phụ, toàn bộ Vân Hà núi cũng không thấy sư huynh bóng dáng, có sư đệ nói hắn trông thấy sư huynh hạ sơn, không gặp tung tích, chúng ta có phải là phái người đi tìm?" Cổ Thương Thiên giận hừ một tiếng, "Được rồi, không đi tìm hắn, phế vật vô dụng, mặc hắn tự sình tự diệt đi thôi." Cái này đồ đệ thần sắc lam khó, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Cổ Thương Thiên nhìn đã bắt đầu hư thối mấy người nữ đệ tử thi thể, trên mặt lộ ra vẻ thương hại, hảo hảo an táng các nàng, quay đầu cho các nàng trong nhà nhiều đưa chút vàng bạc, nhất thiết phải xử lý tốt việc này. Vâng, sư phụ. Cổ Thương Thiên dứt lời chắp tay sau lưng quay người hướng Vân Hà đỉnh núi đi đến, Đô đệ nhìn xem bóng lưng của hắn, cảm thấy sư phụ lưng có chút còng lưng, giống như một nháy mắt già đi rất nhiều. Cổ Thương Thiên đi tới đỉnh núi thạch tháp bên ngoài, tòa này thạch tháp có mấy ngàn năm lịch sử, kiếm phái tổ sư từng tại cái này bên trong bế quan kiếm, hiện tại trừ cần làm lĩnh hội kiếm quyết thanh tu chi địa, cũng thỉnh phảng bị xem như giam giữ phạm sai lầm đệ tử nhà giam. Hắn đứng tại thạch cửa tháp, ngửa đầu nhìn trên thạch tháp tấm biển, dấu kiếm thập thanh vân kiếm phái năm đó thứ nhất 추o cựu nghi kiếm chính là phong ấn ở bên trong tòa tháp này. Hắn tạ Hữu nhìn, đem cửa ra vào thủ vệ hai người đệ tử đẩy ra, sau đó cất bước đi tiến vào trong tháp. Trong tháp đá, một cái cô gái áo lam ghé vào cửa sổ, chính nhìn xem bên ngoài vân hà núi nồng vụ mông lung cảnh ra, Cổ Thương Thiên đi tiến vào nàng cũng không có quay người, không biết là bị cảnh sắc bên ngoài hấp dẫn hay là cố ý không để ý tới. La Nguyệt. Cổ Thương Thiên trầm giọng kêu lên. Cổ không có quay người. Cổ Thương Thiên cau mày, Ngươi còn tại đoán ta đưa ngươi nhốt tại cái này bên trong, cấm chỉ ngươi đi tìm tư đồ mộ ảnh." Cổ Lam Nguyệt ung dung nói, "Ta là Thanh Vân kiếm phái đệ tử, tông chủ nói thế nào, ta liền làm thế nào, nào dám có nửa chút ngỗ nghịch, không phải tông chủ kiếm trong tay không lưu tình, đệ tử nhưng không chịu nổi cựu nghi kiếm chi uy." Nghe nàng nói mình như vậy, Cổ Thương Thiên trong lòng có chút tức giận, đồng thời lại có chút bị ai, hắn hít một hơi thật sâu, nói nói, "Lam Nguyệt, ta muốn ngươi chuyến lần sau núi, thay vi phụ làm một chuyện." Cổ Lam Nguyệt sững đứng người lên nhìn xem hắn, "Ngươi chịu thả ta đi rồi?" Cổ Thương Thiên trầm giọng dài, "Con gái lớn không dùng được." Ngươi muốn đi tìm ai liền đi tìm ai đi, ta không có khả năng đưa ngươi nhốt tại cái này bên trong cả một đời, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện." Cổ Lam Nguyệt gật gật đầu. Từ đồ Nguyệt Tiễn thi thể bị cướp về sau, Ngươi ca ca mất đi lý trí, giết mấy cái đồng môn sư muội, chạy ra Vân hà núi, ta muốn ngươi xuống núi tìm tới Ngươi ca ca, đem hắn mang về." Hắn mặc dù bắt đầu chán ghét Cổ Sương lắm, nhưng cũng sẽ không thật mặc hắn ở bên ngoài tự sinh tự diệt, trước đó những lời kia chỉ sợ là nói cho đồ đệ nghe." Cổ cũng không biết việc này, được nghe cũng có chút giật mình, nhị ca nổi điên. Cổ Thường Thiên ngậm miệng gật gật đầu, hai người huynh trưởng vừa chết một điên, La Nguyệt hiện đang vi phụ chỉ có thể giữ ngươi, chớ có khiến ta thất vọng. Hắn đưa tay từ tay áo bên trong rút ra một thanh vết dị loang lổ cổ kiếm, ngươi nhị ca hiện tại mất đi thần trí, địch ta không phân, nếu là ngươi tìm được hắn chỉ sợ hắn sẽ không nhận ra ngươi, không khỏi hắn tổn thương tới ngươi, trôi này giao quan kiếm ngươi mang ở trên người, nếu có thể đem hắn mang về thuận tiện, nếu không thể, vậy liền giết hắn, chớ có chờ hắn làm ra người người trách sự tình, hủy ta Vân kiếm phái danh dự, cho ta Cổ Thường Thiên mất mặt. Cổ Lan Nguyệt nhìn xem chuôi này tràn đầy màu xanh đồng của kiếm, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cổ Thương tiên nói nói, nếu là ngươi có thể hoàn thành vi phụ giao cho chuyện của ngươi, về sau ngươi muốn đi tìm ai liền đi tìm ai đi. Dứt lời hắn chắp tay sau lưng quay người chậm rãi đi xuống thảy thác. Cổ Lam Nguyệt trong tay kéo lấy giao quang kiếm im lặng im lặng, nhưng trong lòng dở sông lập biện không biết ra sao tư vị, lúc này bỗng nhiên từ thạch thác ngoài cửa sổ quan mang lóe lên, Cổ Lam Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ Vân Hà dưới núi một mảnh tử quang tháng tới, phản phất từ khe núi ở giữa dâng lên một mả mắt liền xuống dấu lại, quang, mà là một người. Cổ Thương Thiên vừa đi ra thạch hạp, thần sắc đông cùng nghiêm, ngẩng đầu nhìn thấy tử khí ngày qua, rơi xuống một bóng người, hắn không khỏi híp mắt lại, trầm giọng nói, phương nào tiêu nhỏ, dám sông vào Vân Hà núi cấm địa. Tử quang bên trong đi ra trung niên nhân trên giới dò xét một phen Cổ Thương Thiên, Cổ Thương Thiên, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Còn nhận ra ta ra cắt phù tường. Cổ Thương Thiên hơi sững sở, lập tức lập tức như lâm đại địch, trong tay cầm bước lên kiếm quyết nhíu mày nói, ra cắt tường, lai ngươi sống. Ta tự nhiên còn sống. Nhưng hết lần này tới lần khác có người cho là ta chết rồi. Thừa Dịp đại nhân không đang khi dễ hại từ nhà ta." Gia Cát Phượng tường thần sắc chuyển tác âm cả giận nói. Cổ Thương Thiên hừ hừ cười lạnh một tiếng, "Nói như vậy ngươi hôm nay tới đây, là đến thay Tư Đậu Nguyệt thiền báo thu đến." Gia Cát Phượng tường thanh âm âm trầm, trầm giọng nói, "Cổ Thương Thiên, đem nữ nhi của ta thi thể còn tới, ta tạm thời không tìm ngươi Thanh Vân kiếm phái phiền phức." Cổ Thương Thiên vuốt vuốt râu bạc trắng cười ha ha một tiếng, "Ngươi muốn con gái của ngươi thi thể, chuyện này sợ là khó, nàng mới vừa ở vân Hà dưới núi Táng không có qua mấy ngày, thừa dịp lão phu bế quan thời điểm liền có người đem nàng thi thể đánh muốn thi thể của nàng, đi tìm kia cấp thi người đi." Già Cát Phượng tường trên thân khí tức lập tức biến đổi, hào quang màu tím ở trên người hắn dâng lên, hắn trừng mắt cổ Thương Thiên, cổ Thương Thiên về trừng trở về, hai tay khép tại trong tay áo. Già Cát Phượng tường lúc này bỗng nhiên cười một tiếng, "Cổ Thương Thiên, ngươi ta dù chưa từng giao thủ qua, nhưng ta mấy năm nay một mực rất hiếu kỳ các ngươi Thanh Vân kiếm phái kiểu nghi kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào, lúc đầu ta hôm nay tới đây là tới đó nữ, đã nữ nhi của ta bị người đánh cắp đi, vậy ta liền thuận tiện lãnh giáo một chút các ngươi kiểu nghi kiếm." Cổ Thương Thiên cười lạnh nói, "Cũng được, con gái của ngươi chết cùng ta có lớn lao liên quan, bây giờ thi thể của nàng lại bị người đánh cấp." Người ta ở giữa nếu không đánh một trận phân cái cao thấp, chắc hẳn ngươi là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cổ Thương Thiên phất ống tay áo một cái, kiếm trong tay quét lên, từ Vân Hà trong núi dâng lên ba đạo quang mang, Thiên Sù, Thần Nguyên, hiểu rõ ba kiếm bị hắn tế lên. Cửu Mi kiếm, gia cát phượng tường ngẩng đầu híp mắt mắt thấy kia ba đạo quang mang, trên thân hào quang màu tím liên tiếp kịch chuyển, cửu trọng tê hà cửu trọng kình như dáng triệu bao phủ ở trên người hắn, để cả người hắn đều biến thành từ sắc. Ánh chiều từ Vân Hà rơi xuống, hà trời, rất là oánh, trời liền bị tịch rơi thành đỏ, Vân Hà bởi vậy gọi tên. Tư Độ Vũ Thi đứng tại Vân Hà núi ngoài sân môn, mặt ngó về phía Vân Hà núi nấp thang đá lên núi, mà không thay đổi nhìn xem mở nhạt quang mang càng ngày càng mở, Gia Cát Vi Vi thì ngồi ở một bên dưới một thân cây. Nàng có vẻ hơi lo lắng, mắt thấy sắc trời đã tối, Gia Cát Phượng tưởng lại vẫn không có ra, Gia Cát Vi Vi không khỏi lo nghĩ nói: "Tỷ tỷ, người nói cha làm sao còn không có xuống núi, sẽ không phải có biến, cố gì đi?" Tư đổ Vũ Thi nhíu mày nói: "Hắn là cho dễ kích động người sao? Người nói là cha, hắn không phải cái cho dễ kích động, nhưng chuyện này dù sao việc quan hệ nhị tỷ." Lúc này Tư Độ Vũ Thi bỗng nhiên xoay người nhìn Gia Cát Vi, vi. Ánh mắt để nằng có chút sợ hãi, Tư đổ Vũ Thi nói nói, "Nguyệt Tiền khi còn sống nhận ngươi làm muội muội rồi." Gia Cát Vy Vy lắc đầu, sắc mặt có chút đỏ. Tư đổ Vũ Thi nhíu mày nói, "Ngươi cùng nàng quan hệ thân mật ta mặc kệ, nhưng ta không hy vọng ngươi cũng gọi ta là tỷ tỷ dù sao chúng ta không phải cùng một cái mâu thân." Gia Cát Vy Vy cúi đầu cắn môi, "Biết, đại tiểu thư, ngươi cũng khỏi phải gọi ta đại tiểu thư, dứt khoát xưng hô tên của ta đi." "Nha." Gia Cát Vy Vy miết miệng thần sắc có chút thất lạc. Lúc này Vân Hà trên núi tập tennis đi xuống một người, bước chân có chút tản loạn, một tay che lấy phần bụng, một tay chống một cây côn gỗ. Da Cát Vi Vi một chút liền nhận ra chính là da Cát Phượng Tường, nàng chạy tới đem da Cát Phượng Tường đỡ dậy, liền trông thấy trên người hắn nhuộm đầy vết máu, phần bụng có một chỗ xuyên qua kiếm thương, da Cát Vi Vi không khỏi hoàng hồn, "Cha, ngươi làm sao thụ thương? Thanh Vân kiếm phái người ra tay với ngươi rồi." Tư đổ Vũ Thi mặc dù mặt bên trên biểu hiện không quan trọng, nhưng trong lòng cũng lo lắng, đi đến hắn trước mặt cầm ra bản thân mang theo dan dược. "Ngư khi có chút trách cứ, ngươi không phải nói không cùng bọn hắn động thủ sao? Làm sao như thế hành động theo cảm tính, ngươi không phải người trẻ tuổi." Da Cát Phượng Tường ngồi liệt tại trên tảng đá, Ta cũng cho là ta sẽ không xúc động cùng cổ thương thiên độc thủ, nhưng vừa đến chỗ ấy, ta thực tế nhịn không được lửa giận trong lòng. Kiểu Nghi kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, hắn nhịn đau cười khổ nói bất quá lao thất phu kia cũng không dễ chịu, hắn bị ta kiều trọng tê hà kình trấn thương, trong vòng nửa năm đừng nghĩ lên. Nguyệt tiên thi thể đâu? Tư đổ Vũ thi thấy chỉ có ra cát phượng tường một người, vẫn chưa trông thấy tư Đồ Nguyệt Tiễn thi thể, gấp giọng hỏi. Ra cát phượng tường sắc mặt khó coi, lắc đầu nói, không tại cái này bên trong, nàng bị người đánh đi. Ra cát lấy làm kinh hãi, khó có thể tin kết quả này, a. Tỷ tỷ thân thể ai sẽ trộm đi nàng thi thể? Lúc này Tư Đồ Vũ Thi trầm giọng nói, trừ Liêu Chi Phản, còn có ai sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Gia Cát Phượng Tường nhắm mắt lại thở dài một tiếng, cũng là thời điểm đi gặp một lần ta kia con rể. Phi ảnh Ma Tung. Chương 522, Hồn Linh thiếu thốn. Âm Dương giao nhau chi địa, tiểu sáu đạo minh sơn bí cảnh. Một cái trăm trượng phương viên đầm nước, trung quanh vây quanh 12 tòa hắc thạch phù đô tháp, tháp bên trên hắc quang yếu ớt, vòng quanh vô số chết đi hồn linh, tháp đàng bên ngoài đá, sâu, một rộng, một liên tiếp những cái bộ, một thì liên tiếp Từ những cái kia phù đồ tháp bên trong chảy ra mùi tanh bức người hôi thụy, liên tục không ngừng rót vào đen như mực đậm nước. Từ trong đầm nước bay ra từng sợi lạnh lẽo bạch khí, giữa không trung ngưng tụ thành khô lâu mây ảnh, lập tức lặng yên tiêu tán, không, có một sợi bạch khí bay ra, đều nương theo lấy một trận thê lương tiêu khóc, nhìn kỹ lại, lại là hắc đàm bên trong dũng động đến không hết lũ hồn hoán quỷ, giống như đáy nước như dung ngư tại trong đầm nước giu đắng. Và đầm nước trên có một cái ba trượng bệ đá, quỷ đứng tại trên bệ đá, đứng sau chi phản. Quỷ vương có chút đặc ý nói, tòa này hắc đàm là kia sinh hồ. Ngươi chớ nhìn nó không hơn trăm trượng phương viên, kỳ thực đây là minh giới một trong mắt, toàn bộ minh giới bên trong trừ kia mấy tôn thần ma cấp bậc minh chủ ngoại, tất cả minh giới u hồn đều có thể ở đây giòng nó. Lúc trước ta triệu hoán tọa hạ 6 quỷ sứ bắt đầu từ cái này kia sinh hồ tư đem bọn hắn hồn phách triệu ra. Coi như ngươi không dùng chôi này mà đạo tích chữa tư độ nguyệt tiền hồn phách, bản tọa thi triển thông huyền thủ đoạn cũng có thể đem hồn phách của nàng tìm đến. Mượn sát hoàn hồn không tính là gì thủ đoạn, dương thế rất nhiều đạo sĩ âm dương sư đều có thể trong thời gian ngắn để hồn phách trở về cơ thể, nhưng nếu muốn lâu dài để nó hồn phách quy về thân thể, lại không phải là chuyện dễ, bản tọa nhận được quỷ chủ ban ơn chúng ta đem người chết phục sinh chi pháp, một cái đem hồn phách triệu hồi, thứ hai khu hồn phách nhập thể, ba thì giam cầm hồn phách tại thân, cộng trừ nhân chia tỉnh lại kiếp trước chi biết, năm thì người chết về vậy. Hắn khoát tay nói, ngươi đừng nhìn ta nói nhẹ nhõm, chính là cái này giam cầm hồn phách tại thân, liền không phải dương gian những cái kia âm dương thuật sĩ có thể làm được, không phải bản tỏa không thể. Tiểu tử, đem đồng quan mở ra đi. Liêu Chi phản đẩy ra quy cơ của quan, lộ ra Tư Đồ Nguyệt Tiễn trắng bệ mặt, hắn đem con ác thú đặt ở Tư Đồ bên người, nhẹ nhàng tại trên mặt nàng vuốt ve một chút, lạnh lùng như tuyết. Quỷ Vương thấy hừ một tiếng. Có chút cười trên nỗi đau của người khác, Liêu tiểu tử, bà tọa liền muốn thi triển hoàn hồn chi thuật, ngươi có thể nghĩ tốt, một khi đưa nàng hồn phách về vào thân thể, nàng chính là bất tử người, sau này cả một đời đều là như thế này băng lánh, sẽ không còn có người sống ký tức, đến lúc đó ngươi nghĩ hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Liêu Chi phản sắc mặt chưa đổi thu tay lại. Ta cùng nàng ở giữa sự tình người không hiểu. Quỷ Vương niết miệng, ta đích xác không hiểu, nhưng ta hiểu nam nhân, coi như Tư Đỗ Nguyệt thiện biến thành một bộ băng lánh cái xác không hồn, ngươi lớn không được đại khái có thể có nàng lại đi tìm những nữ nhân khác. Liêu Chi phản ánh mắt trầm xuống kíp mắt nhìn xem Quỷ Vương, thanh âm âm trầm nói: "Ta cùng nàng sự tình, ngươi không hiểu." Quỷ Vương cười lạnh một tiếng: "Ngươi vì nữ nhân này, thật là là chuyện gì đều làm được, điểm này ngược lại là giống yêu thú kia từng yêu, tư độ thị nữ nhân hại người rất nặng." "Ta phục sinh nhân lệ bọn hắn đều là từ minh giới bên trong triệu hồi bọn hắn hồn phách, nhưng nữ nhân này hồn phách tại ngươi chơi này trong ma đạo, bởi vậy bản tọa muốn trước đem hồn phách của nàng từ trong đao lấy ra." Nói Quỷ Vương cầm lấy một cây thấm huyết thủy bút, quan chú, chỉ thấy những cái kia chú mỗi khi bị viết xuống về sau, liền tự động mã làm đạo huyết khí bay vào không trung. Sau đó chui tiến vào con ác thú đao trong thân đạo. Theo phủ chú càng ngày càng nhiều, con ác thú trên đao vết máu cũng đi theo lưu động, từ lưỡi đao bên trên truyền đến một tiếng hú gằn nghẹn ngào, tựa như bi thương oan hồn tại đêm tối thúc thít, thành âm vô so bi thương. Liêu Chi phản con mắt trừng lên, thân bên trên chuyển ra một trận lạnh thấu xương sắc khí, sắc khí uy nghiêm đến cực điểm, đến mức hắc đảm bên trong những cái kia hồn linh phun ra hàn khí bị tách ra, vây quanh phủ đồ tháp quỷ hồn nhao nhao phát ra hoảng sợ gào thoát đi. Liêu chi phản chi như vậy kinh ngạc, Bởi vì hắn nghe được con ác thú trên đao kia âm thanh bi thương minh khóc chính là Tư Đồ Nguyệt Tiễn thanh âm, nhưng hắn tuyệt không tin Nguyệt Tiễn hồn phách sẽ trở nên như thế âm u thế lương, nàng tuyệt không phải một cái dễ dàng угоãn nữ nhân. Lúc này Quỷ Vương khiển trách nói, "Tiểu tử, ngươi có còn muốn hay không phục sinh Tư Đồ thị nữ nhân, còn không mau thu liễm trên người ngươi sát khí, ngươi sát khí sẽ ăn mòn hồn phách của nàng." Liêu Chi phản sợ hai cả kinh, vội vàng tập trung ý chí, lắng lại trong lòng thao thiên ba lan, hắn âm thanh, nói, thanh âm sao lại?" Quỷ hừ hừ cười một tiếng, "Thê thảm bi thương sao?" "Tiểu tử" Ngươi cho rằng người sau khi chết thật có thể giống người sống đồng dạng trị bất quá đổi cái địa phương sao? Người sau khi chết chính là xong việc không mang, đối với khởi tử hoàn sinh người mà nói, bất quá là một giấc chiêm bao, hồn phách của nàng là không có có ý thức, ta mấy cái kia quỷ sứ tại bị ta triệu hoán trước đó, so hồn phách của nàng còn thê thảm hơn. Kia nàng có thể sẽ nhớ được ta. Quỷ Vương lắc đầu, hiện tại không thể, nhưng cùng hồn phách của nàng trở về thân thể về sau, liền có thể nhớ tới khi còn sống sự tình, tiểu tử, người muốn cưới vợ cũng không cần gấp gáp như vậy. Hát Hắn phát ra một trận quỷ dị khàn tiếng cười. Lúc này con ác thú trong đao phát ra thuốc thít gào thét càng phát ra mấy liệt, chỉ thấy máu sắt trên thân đao những cái kia vết máu lưu động, vậy mà thật biến thành máu từ lưỡi đao bên trên nhỏ xuống, con ác thú đao mạnh liệt chấn động, đâm vào đồng quan bên trên phát ra đường đường đường tiếng vang. Quỷ Vương kinh nói, như thế cường hãn hồn phách bản tọa còn là lần đầu tiên nhìn thấy, so năm đó ân lệ hồn phách càng cường đại hơn mấy lần, may mà ngươi cái này ma đau là kiện ngàn năm hiếm thấy âm sát ma vật, nếu không phát bảo bình thường sớm bị Tư mọn, <cười> một khi của nàng pháp bảo khí linh hợp vị một, lại nghị tách rời coi như khó đi. Đang khi nói chuyện chỉ nghe con ác thú trên đao phát ra một tiếng gào người thét lên, một sợi màu vàng kim nhạt khí tức từ lưỡi đao bên trên bỗng nhiên trôi ra, khí tức như quang không phải ánh sáng, như sương mù không phải sương ngủ, mơ hồ ở giữa phảng phất có một gương mặt tại quang vụ ở giữa ngông lùng không nhẹ. Tư đồ nguyệt tiền hồn phách tựa hồ cường hãn dị thường, quang mang mới từ con ác thú trong đao bay ra, đâm nước chung quanh chậu than ánh đèn tất cả đều lặng yên đột tắt, trong đầm nước những cái kia minh giới hồn linh nhao nhao hoảng sợ kêu lên, chui vào hắc đạm phía dưới, lại lộ ra điểm đớt, một sợi đạm mang lúc tụ lúc tán, giống như tùy thời đều có thể tản đi. Hồn phách của nàng vậy mà là màu vàng kim nhạt quỷ vương sợ hãi thán nói. Lúc này chỉ thấy tứ đầu nguyệt tiền hồn phách đột nhiên trôi dạt đến Liêu Chi Phản bên người, vòng quanh hắn dạo qua một vòng nhi, một sợi vầng sáng nhàn nhạt tại trên đầu của hắn dừng lại một lát. Nàng trung quy là nhận ra ta. Liêu Chi Phản con mắt đỏ nói, Quỷ Vương mím môi một cái, lung lay đầu nói nói, đây là trường hợp đặc biệt, truyền đại bộ phân hồn phách là không nhớ rõ khi còn sống sự tình. Hắn lần nữa giơ lên trong cái bút, lần này lại là đem phủ chú viết tại tư đầu tiền trên mặt cùng trên cổ, tiểu tử, đưa áo bỏ đi. Liêu Chi Phản ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút ý, ý. Quỷ Vương giận nói, không đem nàng toàn thân tràn ngập chiêu hồn phụ chú, liền không cách nào đưa nàng hồn phách giam cầm trong thân thể, ngươi có còn muốn hay không phục sinh nàng? Bản tọa sống qua 10000 năm, chẳng lẽ còn sẽ đối tiểu nha đầu phiến tử thi thể có cái gì hạ lưu ý nghĩ? Hừ, vô chi tiểu bối. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng Liễu Chi phản lại là không lúc đích, hắn nói nói, để ngươi nửa đồ đệ Lâm Dao đến viết, ngươi niệm. Quỷ Vương há to miệng, cầm trong tay bút hướng trên bệ đá quăng ra, nếu là thất bại, ngươi đừng trách người khác. Một lát sau Lâm Dao đi tới trên bệ đá, nàng có chút khẩn trường, ánh mắt kinh hoàng mà nhìn xem Quỷ Vương. Quỷ Vương đưa lưng về phía nàng khoát khoát tay, "Theo ta dạy cho người làm." Nàng gật gật đầu, không dám nhìn Liễu Chi Phản, nhưng trong lòng cũng biết một khi mình xảy ra điều gì sai lầm, lấy cái này tiểu ma đầu tính tình, mình sợ là lại muốn chết một lần. Nàng lấp lấp lo sợ cầm lấy chi kia mao bút, tay hơi có chút run, Liễu Chi Phản nói nói, "Ngươi nếu là gây ra rủi ro, ta liền để ngươi lại chết một lần." Lâm Dao nghe xong tay chính là khẽ run dậy, sợ mình cùng Âu Dương Hung Ác kết quả giống nhau. "Còn run? Lâm Dao, năm đó các ngươi tại Trần gia tập cùng chúng ta đấu pháp lúc, ngươi cũng không có như vậy không dùng." Lâm Dao nghĩ thầm trước khác nay khác vậy, nếu là ngươi còn là năm đó cái kia tiểu tu sĩ, ngươi còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Nàng sách thở ra một hơi, không nhìn tới Liêu Chi phản cởi tư đạo nguyệt tiền quần áo tay, đem từng cái huyết sắc phù chú tràn ngập nàng toàn thân. Tư Đạo Nguyệt Tiền thân thể băng lãnh, nhưng ra thịt lại như cũ có cơ dãn, tuyết trắng thân thể như đẹp ngọc vô hà, Lâm Dao nhìn trong mắt lộ ra một vòng vẻ tham lam, nàng đã từng đổi qua mấy cái thân thể, nhưng chưa bao giờ thấy qua Tư Đạo Tiền như thế hoàn mỹ, nếu có thể ký sinh tại trên người nàng. Lúc này sau lưng truyền đến thấy lạnh cả người, Lâm Dao sợ hãi cả kinh. Tập trung ý chi đem cái cuối cùng phủ chú vẽ xong. Liêu Chi Phản khẽ hừ một tiếng, "Thính ngươi tứ thời." Đem tứ đầu nguyệt tiền quần áo che lớp tốt, Quỷ Vương mới xoay người, thần sắc rất là bất mãn, khoát tay ra hiệu Lâm Dao lui ra, đối Liêu Chi Phản nói nói, "Bước kế tiếp liền đem tứ đầu nguyệt tiền hồn phách giam cầm tại trong thân thể nàng, một bước này cực kỳ trọng yếu, việc quan hệ việc này thành bại, ngươi ngàn vạn lần đừng có quấy rầy lão phu." Liêu Chi Phản gật gật đầu. Quỷ Vương thần sắc dần dần ngưng lên, một đôi màu tại trước mặt Tạ giống như thăm vào trong nước muốn bắt một con lẩu cá cá. Miệng hắn bên trong phát ra kỳ dị âm điệu, đọc lấy người khác nghe không hiểu chú ngữ, thanh âm khi thì trầm bổng du dương, âm vang hữu lực, khi thì trầm thấp khàn khàn, phảng phất rắn hổ mang bơi qua các vàng, khi thì lại thần bí quỷ dị, tựa như dạ quỷ thì thầm. Theo chú ngữ vang lên, vòng quanh liễu chi phản kia sợi kim quang nhạt nhận kỳ dị nào đó dẫn dắt, từ trên người hắn nhẹ nhàng rời đi, chậm rãi hướng về quỷ vương trước mặt bơi đi. Quỷ vương lúc này tại trước mặt đông đưa hai tay đột nhiên đưa tay về phía trước, tựa hồ bắt đến thứ gì, liền thấy tư đồ tiền hồn phách giống như bị lại giằng đồng dạng Hắn nắm lấy kia sợi ánh sáng màu vàng kim nhạt, bước nhanh đi đến quy khư cổ con trước. Hai tay hướng trong quan tài đồng quất ra, kia sợi kim quang liền bị ném tiến vào tư đầu nguyệt tiền trên thân. Quỷ Vương Sam trắng trên mặt hiện ra mấy phân mọi mệt, hắn mỉm cười nói nói, chỉ cần hồn phách bị đầu nhập thân thể của nàng bên trong, trên người nàng những cái kia chấn hồn chú liền có thể đem hồn phách giam cầm trong thân thể, pháp này nếu muốn thành công, một bước này ác không thể thiếu. Liêu Chi phản nhìn xem bao phụ tại tư đầu nguyệt tiền trên thân quan mang, hắn có chút chân tay luống cuống, tâm lý đến cùng là chờ mong, mập mịn, bất an, hay là khẩn trương hắn cũng không rõ ràng, chỉ là cảm giác kia sinh hồn màu đen đầm nước cùng tứ đầu nguyệt tiền da thịt trắng nõn lộ ra như thế không hợp nhau. Sau một lúc lâu Quỷ Vương sắc mặt có chút quái dị, bởi vì tư Đồ Nguyệt Tiễn hồn phách tiến vào thân thể của nàng sau cũng không có như hắn dự tính đồng dạng cùng thân thể của nàng dung hợp. Chuyện gì xảy ra? Liêu Chi phản nhíu mày hỏi. Quỷ Vương đáp đúng, có lẽ là hồn phách của nàng cùng người bình thường tướng so rất là khác biệt. Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy bám vào tại tư Đồ Nguyệt Tiễn trên thân hồn phách đột nhiên phát ra một trận quang mang chói mắt, tư Đồ Nguyệt Tiễn nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra, sau đó hé miệng tê lên, nói không nên lợi là thống khổ hay là phẫn nộ, thanh lương chói tai, vô số so khó nghe. Tiếp lấy liền gặp nàng toàn thân đều tản mát ra kim quang nhàn nhạt, chỉ có hai mắt lại là tối như mực, giống như ở trên mặt mở hai cái lỗ, trên người nàng vẽ lấy huyết sắc phù chú biến thành một cỗ huyết khí thấm tiến vào trong thân thể nàng, nhưng chẳng được bao lâu những cái kêu huyết khí lại toàn từ nàng hai mắt ra rưng trào lên. Tư Đồ Nguyệt Tiễn thi thể thét chói tai vang lên, miệng há cực lớn, một sợi đạm kim sắc quang mang từ trong miệng nàng bay ra, tựa như bị hoảng sợ chiếp tước, trong chớp mắt trôi đến Chi phản trên thân lấp không yên, biến ảo, như tại hướng hắn tố khổ. Tiếp lấy liền nghe con thú đao phát ra một tiếng quỷ rú, một vòng huyết bao phủ lại Tư Đồ đem linh hồn của nàng lại hút về trong đao. Biến cố bất thình lình này làm cho tất cả mọi người đều mắt tròn tròn, nhất là Lâm Dao càng là thân thể mềm nhũn co quắp ngồi dưới đất, trong lòng trống rỗng thầm nghĩ quả nhiên là ta làm sai rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Liêu Chi Phản âm thanh run dậy, đè nén lửa giận trong lòng cùng sát ý tay hắn muốn dựng, con ác thú đao bay đến tay, đại đao chỉ vào Quỷ Vương cùng Lâm Dao bọn người, đây là chuyện gì xảy ra? Các người lừa gạt ta. Quỷ Vương sững sốt một chút, lập tức cũng cời lạnh, chuyện gì xảy ra? Ta còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra? Hắn nghiêm nghị nói, Liêu Chi Phản Ta hỏi ngươi cái này từ đầu nguyện thiền con mắt chỗ hồn phách đi đâu rồi. Không phải là bị ngươi không cẩn thận làm mất rồi. Hừ hừ. Ta chỉ có thể đem hoàn chỉnh tự hồn trung sinh, cái này không chọn vẹn hồn phách, ngươi để ta làm sao phục sinh, muốn nàng sống tới, ngươi hay là trước đem hồn phách của nàng bù đắp đi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Có tin hay không là tùy ngươi. Quỷ vương cả giận nói. Liêu chi phản đao trong tay rút xuống, quỷ vương cũng không có dở cho quỷ, từ khi còn sống hai mắt mù nhưng cũng không phải là bởi vì ngoại lai thương tổn, mà là ánh mắt của nàng chỗ hồn phách năm đó ở tiêu tan động cột bị tử nghiêu đoán hồn căn vết, tử nghiêu đoán niệm đã sớm bị hiện tại Liêu Chi phản hồn phách chỗ sâu sống nhờ kia một sợi tử nghiêu tàn niệm ma diện. Hắn yên lặng đem tư đầu nguyệt tiền máu trên mặt dấu vết lau đi, phụ phục tại nàng cái trán hôn khẽ một cái, sau đó khép lại quy khứ cổ quan, Liêu Chi phản thuần sắc cô đơn, con đồng quan hướng minh sơn chi đi ra ngoài. Phi ảnh mã tung. Chương 523, lấy rượu giải Chi phản không khóc, hắn chỉ cảm thấy hai mắt nóng bỏng, giống như muốn đốt, dây vải tung bay theo gió, hắn lấy xuống máu vải đứng trong gió. Hắn đem dây vải thiếp ở trên mặt, giống như dán tư đồ nguyệt tiền mặt, hắn chạy xuống hai hàng y mắng nước mắt. Thiên địa chi lớn, nên đi nơi nào? Thiên địa minh mông, nên đi nơi nào bù đắp linh hồn của nàng? Hắn buông xuống sau lưng nặng nghề đồng quan buông xuống, mở ra đồng quan ôm chặt tư đồ nguyệt tiền, hai ngày hai đêm hắn ngồi dưới đất không lúc nhích, chỉ là gắt ga ôm cố thi thể kia, giống như ôm lấy toàn bộ thế giới. Hai ngày sau sáng sớm liều Chi phản một lần nữa quống lên đồng quan, hắn thật nhiều năm chưa từng từng uống rượu, đột nhiên hắn nhớ lại hơn 20 năm trước tại thương đế thành lúc, lần thứ nhất uống rượu dáng vẻ Hắn nhớ không rõ lúc ấy ngồi tại bên cạnh mình cái kia gọi tô một nữ giả nam trang tiểu nha đầu mặt hắn chỉ nhớ rõ uống cảm giác say rất chết lặng rất chi độ đến mức có thể đúng hạn quên để trong lòng thống khổ Liêu chi phản run đi trên thân hạt sương, đón ánh nắng sáng sớm đi đến không biết phương hướng không biết mục đích người tiền ta có chút nhi mệt mỏi ta nghị say một lần đừng trách ta mềm yếu không dùng người luôn luôn cần bằng hữu cùng người thân dù là tại cô độc lúc thống khổ lúc có thể có một cái có thể thổ lộ hết đối tượng liêu chi phản không cần bằng hữu không cần thân nhân hắn chỉ cần tư đầuuyệt tiền một cái hắn chỉ đem mình đối làng một người lúc Tình yêu của mình cũng không muốn xa rời chỉ đối nàng một người, vô luận bên người có bao nhiêu dịu dít tiếng gái, có bao nhiêu thích hoặc là dần dần bắt đầu thích hắn dung nhan tư thế, vô luận thanh danh của hắn truyền đến trong, thiên hạ có bao nhiêu tà đạo yêu nữ xem hắn vì trong động, bao nhiêu chính đạo nữ hiệp xem hắn vì tàn nhẫn lại chung tình lãng tử, hắn không quan tâm cũng không cần, hắn chỉ cần tư đầu nguyệt tiền một cái. Liêu Chi phản bước chân tán loạn, đi rất chậm, từ ban ngày đi đến đêm đêm, từ trời nắng đi đến trời mưa, không biết đi được bao lâu, trước mắt xuất hiện một cái thành lớn. Một cái thành lớn phồn hoa đứng, đứng trước mắt, vãng lai người đi đường thường khách vai cánh, trong thành giáp sĩ quân đội quân dung chỉnh điểm tra vãng lai tư hộ. Liêu Chi phản cũng đồng quan đi theo người đi đường đi vào trong thành, Tuần tra giáp sĩ cũng không có chú ý tới cái này hình dung tiểu thụy, đi lại tán loạn người đi đường, chỉ là trông thấy hắn cóng đồng quan cảm thấy có chút suy quẻ, cũng không có đi lên kiểm tra. Hắn tìm tới trong thành một tòa tử lâu, bốn tầng lâu tiếng người ồn ào, trước cửa dựng thẳng một lá cờ, dương nhớ tử lâu, khách rất nhiều người, sinh ý xem ra vô cùng tốt. Liêu Chi phản vừa cất bước đi tiến vào tử lâu. Cổng tiểu nhị trông thấy hắn có một cố quan tài, lập tức thần sắc bất thiện lộ ra một chút chán ghét thần sắc, nhưng tiệm này nhìn tới vẫn là có quý củ, tiểu nhị mặc dù bất mạn hắn đem người chết quan tài mang vào trong điếm, bất quá cũng không tốt ngăn đón khách nhân, chỉ là tiến lên gạt ra một cái tiếu dung hỏi nói, vị khách quan kia, nghĩ đến chút gì? Tiểu điếm cái này bên trong nam bắc tự điện món ăn, cung đình thức ăn, dân gian quả và tất cả đầy đủ. Liêu chi phản nhìn hắn một cái, có rượu không? Tiểu nhị nghĩ thầm chỗ nào đến như vậy một cái lăng đầu tiểu lâu không có rượu vậy còn gọi lâu ti